Ở trước mặt hắn, một cái kiến trúc đều không có, lại là rừng cây rầm rạp, hoàn toàn cùng ma thú rừng rậm không khác nhau chút nào. Tiểu tử, đừng nhìn, nơi này chính là ma thú rừng rầm. Điên bác quang âm thanh lạnh lùng nói, tiếp liếc trong mắt đỏ bừng nhìn chầm chầm tô vũ, chứ bị bắt tới đây bên ngoài, ta cho tới bây giờ đều không có nhận qua bực này vất khí. Bình thường khảo hạch ta chỉ dùng 6 thành công lực, lần này ta phải dùng 10 thành. Ngươi lần khảo hạch này đã triệt để không đùa. Ơn, như thế tốt lắm. Tô Vũ không để bụng gật gật đầu. a tiểu tử, ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Điền bác quang tóc đều bị tức dựng thẳng lên đến, sắc mặt tức đỏ bừng, thở hồn hện, nhìn thấy phía trước tháp cao không, có người ở nơi đó chờ lấy chúng ta, chúng ta thì so với ai khác tới trước đạt nơi đó, ta đã chờ không nổi nhìn ngươi bị thua thời điểm bộ ráng. Theo điền bác quang chỉ phương hướng, nơi đó quả thật có một tòa cao ngất tháp cao, cực bắt mắt. Tốt, cái kia tranh thủ thời gian bắt đầu đi, ta so xong còn muốn đi chiêu sinh Tô Vũ gật gật đầu. Còn muốn trở về chiêu sinh. Ha ha, nếu như ngươi gấp, ngươi thì đi thẳng về đi, dù sao ngươi cũng không qua. Điên bác quang cười lạnh nói, từ nơi này đến tòa kia tháp cao ngay cả ta đều cần nửa nén hương thời gian, bằng vào ta đến xem, ngươi muốn tới đó, chí ít cũng cần nửa ngày. Còn tốt, ngươi chỉ cần nửa nén hương thời gian, như thế nói đến, ta cũng không thể đợi ngươi quá lâu. Tô Vũ đung lỏng một hơi, chậm rãi nói. Điên bác quang trực tiếp nhảy dựng lên, chỉ Tô Vũ toàn thân đều bị tức đến run dậy, ngươi, ngươi chờ ta, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, tức chết ta vậy, vô tri không đáng sợ, đáng sợ là vô tri còn giả vỡ bức, hắn phất phất tay, tựa như khinh thường sẽ cùng Tô Vũ nói thêm cái gì, khít sâu một hơi, cực lực bình phục chính mình nội tâm gận sóng, lười nhắc cùng ngươi tại đây kéo con bê, hiện tại liền bắt đầu, vừa dứt lời, cả người hắn đều hóa thành một trận gió, cấp tốc biểu bay ra ngoài, Bóng người trong nháy mắt thì biến mất tại tô vũ trước mặt, xa xa, chuyển đến như có như không thanh âm, tiểu tử, ngày hôm nay ta liền để ngươi mở mang tầm mắt, ta trước đi qua Anone, ngươi chậm rãi đi thôi, ha ha ha. Trường 254, Điền Bắc Quang tự tin, nướng lợn rừng. Điền Bắc Quang, không hổ là vạn lý độc hành, khinh công nhất lưu, cả người như là một trận gió, những nơi đi qua chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu tàn ảnh, theo hắn đi qua, hoa cỏ cây tối đều bị thổi không lưng. Ha ha ha, tiểu tử kêu ý nghĩ hao huyền, thế mà còn muốn thắng qua ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Điên bác quang chạy ở giữa vẫn không quên quay lại nhìn xem, sau lưng hắn, làm sao còn có thể nhìn thấy tô vũ bóng dáng mang trên mặt hưng phấn ý cười, chờ một chút hắn không thông qua khảo hạch, nhất định muốn nhìn lấy hắn khóc. Hắn đối với mình khinh công cực tự tin, hoàn toàn không đem tô vũ để ở trong lòng. Đúng lúc này, sau lưng hắn đột nhiên rơ lên đại phòng, lập tức đùi đất vang khắp nơi, lá cây tung bay. Để hắn ánh mắt đều không khống chế được xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ. Bá. Hắn chỉ cảm thấy mình bên người, một trận cuồng phong thổi qua, đem hắn y phục đều thổi tung bay rung động, mất thăng bằng, nhịn không được lui lại hai bước. Có điều cái này cuồng phong đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ là trong nháy mắt, tiếp lấy hết thể lại bình tĩnh lại. Đây là cái gì quỷ, rất là kỳ lạ thế mà dơ lên lớn như vậy gió. Điên bác quang phàn nàn vài câu, cũng không có để ở trong lòng, tiếp lấy thân hình lấp lẻ, tiếp tục hướng về mục đích mà đi. Không thể dừng lại, ta nhất định phải làm cho cái kia từ đại tiểu tử cảm nhận được cái gì tuyệt vọng. Nửa nén hương thời gian về sau, tháp cao phía dưới, Tô Vũ chính mang theo một đầu lợn rừng chậm rãi đi qua, ngay tại chỗ phát lên lửa. con vạn Lý Độc Hành A, cầu thí, cũng may bản đại vương có dự kiến trước, trên đường rút sạch đi bắt một đầu lợn rừng, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này ăn non nê, không phải vậy chẳng phải là muốn một mực ngây ngốc đợi ngươi. Tô Vũ trong lòng đầu đen rau muốn vài câu. Trực tiếp theo hệ thống trong thương thành mua sắm một thanh thái đao, cầm trong tay xoáy vài vòng, tiếp cổ tay xoay chuyển, đao quang thời gian lập lòe, nguyên một đầu lợn rừng xương cốt thế mà chỉnh tề bị tạo đi ra, chính là thực thần trong bí tịch bảo đinh giải như đào pháp. Xương cốt hung, thịt cũng đều liền, nguyên bản nguyên một đầu heo, lập tức trực tiếp biến thành một mảng lớn thịt. Tiếp theo, Tô Vũ lại mua sắm một cái đại một buồn, đem cái này toàn bộ thịt heo toàn bộ để vào trong chậu gỗ, sau đó lấy ra trọn vẹn 10 bình cấp 2 linh tuyển. Đem những thứ này linh tuyển một mạch toàn bộ đổ vào trong chậu gỗ, dùng để ngâm thịt heo. Để linh tuyển linh khí thẩm thấu nhập thịt heo mặt ngoài. Hắn hiện tại cũng coi là tài đại khí thô, 10 bình cấp 2 linh tuyển chỉ là 5-100 ngàn kim tệ, với hắn mà nói, 9 châu mất sợi lông. Cho đến khi linh tuyển hoàn toàn bị thịt heo hấp thu, toàn bộ thịt heo chất thịt thế mà đều mang một tia ngân quang, có một kia linh tính. Thái đao lần nữa vung ra, lần này hắn cũng không phải là mở ra thịt heo mà chính là dùng dao tại thịt heo mặt ngoài mở ra 20 mươi mấy đạo quy tắc đường vân, những đường vân này là để thịt tại nướng lúc tốt hơn ngon miệng. Tô Vũ lấy ra một cái so sánh cành cây to, đem nhánh cây một mặt vót nhọn rựệ, tiếp lấy đem trọn mảng thịt heo mặc ở trên nhánh cây, ở đâu trên đống lửa dựng lên một cái giá nướng, đem thịt heo bày ở bên trên, chậm rãi nướng. Cái này thịt heo bởi vì không có xương cốt, tại hỏa diễm nướng phía dưới chất thịt càng ngày càng gấp, chậm rãi hướng về trung gian nhánh cây dựa vào. Nhanh, cây tại hỏa diễm thiêu đốt phát xuống ra ba ba tiếng nổ mạnh vang. Mắt thấy hỏa hầu không khác gì nhiều, Tô Vũ lại móc ra một bình cùng loại với gia vị bình đồ vật, gia vị tề, Đây là mỗi cái ăn hàng đều thiết yếu đồ vật, Tô Vũ có thực thần bí tịch tại thân, tự nhiên hiểu được như thế nào điều phối, mà gia vị bình tài liệu, dị giới chẳng những sung túc càng là thanh thuần không độc hại, điều chế ra được gia vị tệ càng thêm ngon. Cái này một bình chính là Tô Vũ tiểu thí thân thủ, lần đầu điều phối xuất ra đồ gia vị, tên là Bạch thảo vị. Đem bách thảo vị phân biệt đổ vào trước đó mở ra hai mươi mấy đạo lỗ hổng bên trong, Tô Vũ con mắt bình tĩnh nhìn lấy đống lửa, tại tĩnh mịch trong hoàn cảnh, kiên nhẫn chờ đợi, rất nhanh, chính là lượn lờ lên một đạo nồng đậm mùi thịt. Mùi thơm này không hề giống mùi thịt, mà chính là như là vô số linh thảo tụ tập cùng một chỗ phát ra mùi vị, tươi mát trong tự nhiên mang theo linh động, khiến người ta mê say, đây cũng chính là bách thảo vị tồn tại. Thịt heo tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới dần dần nổi lên mê người hồng trạch. Dầu nước rất nhanh chính là đang nướng thịt mặt ngoài thẩm thấu mà ra, như là điểm điểm tinh mang tô điểm, lóe sáng mà mê người. Tô Vũ thỉnh thoảng chuyển động những cây, khiến cho thịt nướng mỗi cái vị trí đều có thể đều đều bị nóng, mà lại hắn ánh mắt cũng thời khắc chú ý lửa này sau đó biến hóa, thông qua chính mình linh lực, thời khắc để hỏa hầu bảo trì ổn định, khống chế hỏa hầu, đây đối với đầu bếp tới nói sự tình một hạng yêu cầu cơ bản nhất. Con lợn này tên là Cự răng con nhím, tam cấp ma thú, phòng ngự lực không tầm thường, bình thường hỏa diễm rất khó nướng. Bởi vậy, chuyện này căn bản không vội vàng được, chỉ có thể chậm dãi trở lên hỏa diễm hoàn toàn thẩm thấu. Mà theo thiêu đốt thời gian thành dài, một cỗ nồng đậm mùi thịt theo cái kia giá nướng bên trong tàn ra, phiêu đắng tại bên trong vùng rừng rầm này. Thơm quá! Quá thơm! Đến cùng là hương vị gì? Đúng lúc này, trong tháp cao đột nhiên thoát ra ba đạo thân ảnh, kinh hô không thôi, tiếp lấy ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại tô vũ trên thân. Không, nói cho đúng, là khóa chặt ở đâu thịt nướng trên thân. Ba người này tuổi tác cùng điền bác quang tương đương, ánh mắt nhìn về phía thịt nướng, không hẹn mà cùng nuốt một miếng nước bọt, trong mắt hoàn toàn định tại đây nướng trên thịt, nháy đều không nháy mắt, lúc này, cái này thịt nướng hoàn toàn thành trong thế giới, tản ra vô cùng mị lực. Thật tốt hương A. Khó có thể tưởng tượng, thời gian lại có như thế mê người mùi thơm. Riêng là mùi vị cứ như vậy hương, cái kia bắt đầu ăn chẳng phải là trực tiếp thượng tiên. Ta không được, ta bị mùi vị kia chinh phục. Ba người không nói lời gì nói. Thân thể chậm dãi rơi đang nướng thịt bên cạnh, tiếp lấy hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, thịt này hương thuần mà không án, còn kèm theo nhàn nhạt linh thảo mùi thơm ngác, khiến người ta có một loại nói không nên lời thoải mái dễ chịu, mà lại riêng là mùi vị như là liền có thể cấu kết nhân vị cảm giác, để miệng người bên trong nước bọt bái tiết không ngừng. Khu khu, mắt thấy ba người này hoàn toàn không nhìn chính mình, tập trung tinh thần đều chầm chầm đang nướng thịt trên thân, càng là chảy nước miếng chảy ròng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ bắt đầu ăn Tô Vũ nhịn không được ho nhẹ một tiếng, biểu thị công khai lấy thịt nướng chủ quyền. Theo Tô Vũ cái này âm thanh ho nhẹ, ba người kia cuối cùng lấy lại tinh thần, tê lạp một tiếng đem khỏe miệng tràn ra nước bọt đều hút trở về, lúc này mới chú ý tới chính đang nướng thịt Tô Vũ, sắc mặt không khống chế được nghiêm lại, khỏe miệng hơi hơi mang cười, trong nháy mắt khôi phục một phái cao nhân phong thái. Haha, ha, chúng ta chính là thiên vân thành tông phái khảo hạch tổng giám khảo, vị tiểu hữu này rất lạ mà ta, không biết Một vị dâu bạc trắng lao giả tóc trắng nhìn về phía Tô Vũ mở miệng hỏi. Bất quá, hắn tuy nhiên hỏi lời nói, nhưng là ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn một bên thịt nướng, hiển nhiên là nhớ thương không thôi. Tổng giám khảo. Tô Vũ nhịn không được lông mày nhíu lại, đánh giá ba vị này liếc một chút, xem ra môn phái sau cùng có thể hay không xây xong vẫn phải nhìn ba vị này mới được. Tô Vũ, tông phái khảo hạch thí sinh. Tô Vũ ánh mắt lóe lên, trực tiếp trả lời. Ha ha ha, nguyên lai like là Tô tiểu hữu, đã có duyên quen biết. Không ngại nhiều ba người chúng ta cùng nhau ăn cơm đi. chương 255, người nào càng trâu? Thịt nướng mị lực. Ba người bọn hắn lòng tin tràn đầy nhìn lấy Tô Vũ, trên mặt mang cười, liền đợi đến Tô Vũ đáp ứng. Tô Vũ là thí sinh, bọn họ là giám khảo, từ xưa đến nay định lý tự nhiên là thí sinh định nọt giám khảo. Tại bọn họ nhìn soi mói, Tô Vũ lại là chậm rãi lấp đầu, bình chân như vậy nói, để ý. Ha ha ha, đã như vậy, vậy chúng ta thì... Bên trong một vị lão giả cười ha ha một tiếng, liền chuẩn bị ngay tại chỗ ngồi xuống, lại là nụ cười bỗng nhiên cứng đở, khó có thể tin nhìn lấy Tô Vũ. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Để ý! Tô Vũ cũng là trên mặt mang cười, cực có lê phép nói, ba vị mời trở về đi. Cái gì? Để ý! Chúng ta đây là bị cự tuyệt. Ba vị lão giả liếc mắt nhìn nhau, khắp khuôn mặt làm ở bức, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình hội bị cự tuyệt. Chúng ta nhưng là khảo hạch tổng giám khảo. Quan hệ đến ngươi có thể hay không thông qua. Một vị khác lao giả nói thẳng, nếu như ngươi để cho chúng ta nếm thử, chúng ta còn có thể suy nghĩ một chút để ngươi thông qua. Tổng giám khảo, Tô Vũ biểu hiện trên mặt không thay đổi, cũng là nói nói, các ngươi nếu để cho ta trực tiếp vượt qua kiểm tra, ta mới sẽ xem xét để cho các ngươi nếm thử. Ha ha ha, không có khả năng. Trong ba người, một vị lao giả mặt đỏ thanh âm như sấm, nói thẳng, chỉ bằng bực này tục vật liền muốn để cho chúng ta cho ngươi thông qua. Mơ ngộng Hao huyền. Đúng, chúng ta ăn là nể mặt ngươi, hiện tại coi như ngươi mời chúng ta ăn, chúng ta cũng sẽ không nhìn một chút." Một vị khác lao giả mặt đen trầm giọng nói ra, tiếp lấy còn cố ý đem đầu liếc nhìn một bên, không tại nhìn về phía thịt nướng, có điều cái mũi co lại co lại, rõ ràng miệng nói khác lòng. "Không phải liền là thịt nướng sao? Lao phu sống nhiều như vậy nằm, cái gì chưa ăn qua? Ngươi thứ này liền 10 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng." Dâu bạc trắng lão giả tóc trắng cũng là lạnh hừ một tiếng tựa như chẳng thèm ngó tới. Ba người này đều là ngẩn đầu lên, vênh vào không thôi, có điều cước bộ lại như là mọc rễ, vẫn đứng tại chỗ, căn bản không muốn rời đi. Tô Vũ cũng không thèm để ý bọn hắn, trong tay thái đao chậm rãi dán hướng thịt nướng, tiếp lấy nhẹ nhàng ở trên vạch một cái. Tách cách. Cái này thịt nướng bề ngoài sốt giòn, nương theo lấy thái đao xẻ qua, phát ra giòn vàng, tiếp lấy liền lộ ra bên trong hồng nộn non thịt mềm, sáng long lánh chất béo từ bên trong chậm rãi chảy ra, mê người không thôi. Dầm Chẳng biết lúc nào, ba vị này lão giả đã nhau nhau đem ánh mắt một lần nữa rơi xuống thịt nướng trên thân, ánh mắt theo Tô Vũ Thái Đao, cùng nuốt nước bọt. Mùi thơm giống như là núi lửa phun trào, theo cái này lỗ lớn mãnh liệt tràn ra, chỉ trong nháy mắt, cái này thịt nướng mùi vị đã hoàn mỹ dung hợp bách thảo vị mùi vị, linh mùi thuốc bên trong mang theo thịt chí vị, khiến người ta phiêu phiêu dục tiên, không khống chế được trầm luân. Mùi vị kia mang theo một loại kỳ lạ ma lực, để thân thể người đều biến đến nhẹ nhàng. Tựa như phải ngồi gió đi theo mùi thơm này mà đi. Lạy cạch. Lao giả mặt đen một cái không chú ý, nước bọt theo bờ môi rơi trên mặt đất. Lao tam. Ngươi quá cho ba huynh đệ chúng ta mất mặt. Rụt rẽ biết hay không? Lao giả mặt đỏ lập tức quát, mượn cơ hội này cũng là lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem miệng chung quanh nước bọt cho liếm sạch sẽ. Còn về vị kia dâu bạc trắng, Lao giả tóc trắng đã nhắm hai mắt, không nhúc nhích đứng ở một bên, nhìn kỹ lại, Lao giả này liền hô hấp đều biến đến cực kỳ chậm chạp Vì chống cự mùi vị kia hắn thế mà bế tuyệt thị rắc cùng khiếu rắc. Đúng lúc này, tô vũ theo lô hồng kia, dùng đao chậm rãi đưa nó mở rộng, trong nháy mắt, nơi này hương khí tựa như tụ lại cùng một chỗ, ngưng vị vũ khí. Tô tiểu hữu, thương lượng với ngươi chuyện này, ngươi để cho chúng ta ba người ăn một bữa, chúng ta cho ngươi hạ xuống độ khó. Lão giả mặt đen lấy tay che miệng nói ra, hắn nước bọt đã vỡ đê, lan lộn không thôi. Lần này, vị kia lão giả mặt đỏ cũng không nói thêm gì nữa Ánh mắt tựa như vô ý nhìn về phía Tô Vũ, chờ đợi lấy hắn trả lời, mà vị kia dâu bạc trắng lao giả tóc trắng cũng là lỗ thai khẽ nhúc đích, hiển nhiên thời khắc nghe động tính. Không được. Tô Vũ rất là dứt khoát lắt đầu, trực tiếp để cho ta thông qua, bữa này ta mời. Tô Tiểu Hiếu, ngươi có thể đến tới nơi này, nói rõ thực lực không tầm thường, chúng ta cho ngươi hạ xuống độ khó, bao ngươi có thể qua. Lao giả mặt đen hướng dẫn từng bước nói, mà lại ngươi nhìn, như thế một đống lớn thịt nướng, ngươi cũng ăn không phải không Yên tâm đi, an không, có chúng nó. Tô Vũ đang khi nói chuyện, thái đao một hồi, trực tiếp từ phía trên cắt xuống một miếng thịt đến, tiếp lấy tùy ý hướng về trong rừng cây quăng ra. Ba vị lao giả ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm khối thịt kia, chơ mắt nhìn lấy khối thịt kia vạch lên yêu mỹ đường vòng cùng, hướng về trong rừng dậm bay đi. Giống. Ở nơi đó, vô số ma thú đã tư đánh nhau, chúng nó miệng đều là đại trường lấy, liền đợi đến khối này thịt rơi miệng. Tô Vũ thịt nướng gì thơm Sớm thị dẫn tới phụ cận không ít ma thú, có điều nhiễu tại Tô Vũ bọn người thực lực, chỉ cảm thấy quay trúng quanh ở trung quanh, hiện tại có như thế một miếng thịt bay tới, sao có thể không đoạn. Miệng dưới lưu thịt. Nhìn lấy khối thịt kia sắp rơi vào ma thú trong miệng, lao giả mặt đen muốn rách cả mí mắt, bạo giống một tiếng, chỉnh cá nhân thực lực đều trong nháy mắt bạo phát, hóa thành vô số tàn ảnh, hướng về kia khối thịt phóng đi. Oen. Lúc này hắn bật hết hỏa lực, đám kia ma thú trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài hơn 100 mét. Cổ tay khẽ kéo, như là hành Hương, tiếp được cái kia tung bay khối thịt. Ánh mắt mang theo hỏa nhiệt, cơ hồ không cần nghĩ ngợi đem cái kia khối thịt nhét vào trong miệng. Á ăn ngon, ăn ngon a. Lao giả mặt đen quay hàm nâng lên, con mắt trừng lớn, trong miệng không ngừng mà nhấm nuốt, một tay không ngừng đối với quay hàm quạt gió, tuy nhiên nóng miệng, nhưng là hắn vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nguyên bản mặt đen đều đỏ. Hàm răng cùng thịt nướng tiếp xúc trong ngay mắt, mùi hương đậm đặc chính là lui vào bên trong miệng, cái kia chất thịt lạ thường mềm non. Vừa vào miệng, dầu nước chính là thẩm thấu mà ra, nhiễm tại môi hắn bên trên, từ xa nhìn lại, tựa như là bôi lên một tầng son môi. Nương theo lấy nhấm nuốt, bao hàm phong phú dầu nước thịt nướng bao trùm ở hắn lưới nụ, bách thảo vị cùng thịt nướng vị thịt, kích thích hắn qua miệng, để hắn toàn thân đều là nổi lên một lớp da gà, linh hồn tựa như đều đang run dậy. Cái này thịt nướng không lớn, ở trong miệng miệng lớn nhấm nuốt một lát liền bị hắn một ngụm nuốt xuống. Cái kia tươi non thịt nướng nương theo lấy không gì sánh kịp mùi thơm theo hết hầu một đường tiến vào trong dạ dày, liền phẳng phất đem toàn thân đều là quét sạch một lần, dễ chịu khiến người ta không nhịn được muốn rên gì đi ra. Thế gian làm sao có thể có như thế khó có thể tin mỹ vị. Đây là ta ăn lớn nhất lớn nhất thứ ăn ngon. Không được, ta nghiện. Lao giả mặt đen trong hốc mắt trong nháy mắt ngấn đầy nước mắt, như muốn râng trào mà ra, hắn cảm thấy mình sống lâu như thế xem như sống nguồn phí. Hắn lần thứ nhất ăn vào loại này để hắn hạnh phúc đến cảm động mỹ vị. Tô tiểu hữu, ta đáp ứng để ngươi trực tiếp thông qua, để cho ta ăn đi. Lao giả mặt đen thẳng đến trở về, không hề nghĩ ngợi nói thẳng, tiếp lấy phù phù một tiếng trực tiếp quỳ tại đó thịt nướng trước mặt, ánh mắt tràn ngập si mê nhìn lấy nó, chỉ là một khối nhỏ thịt nướng, loại này vẫn chưa thỏa mãn cảm giác để toàn thân hắn như là kiến thị, lòng ngứa ngay khó nhịp. chương 256, dành ăn tăm lão, điền bác quang xấu hổ. Lao Tam Ngươi cốt khí đâu? Không phải liền là một cái thịt nướng sao? Lao giả mặt đỏ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, một mặt bi thường Nhưng là hắn khỏe môi nết lên chảy nước miếng, bán nội tâm của hắn. Ngươi biết cái gì? Lao giả mặt đen gầm lên giận dữ, lập tức chuyển thành tô vũ trận doanh. Ngươi có thể vũ nhục ta không có cốt khí, nhưng ngươi không thể vũ nhục cái này thịt nướng. Ngươi cái này phàm nhân, há biết rõ cái này thịt nướng tốt. Nha giống, phàm nhân. Không được, ăn một miếng thịt liền lên thiên. Lão giả mặt đỏ đều phát phi cười, nhưng là hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia thịt nướng, trong mắt khát vọng càng sâu. Lao giả mặt đen lại là không tại nhìn về phía hắn, mà chính là quay đầu nhìn về phía Tô Vũ, mặt mũi tràn đầy cười làm lành, "Tô tiểu hữu, ngươi nhìn, ta để ngươi trực tiếp thông qua, cái này thịt nướng có thể hay không để cho ta nếm nếm?" Chỉ một mình ngươi thông qua nhưng vô dụng. Tô Vũ lắc đầu, vô tình đạo. Lao giả mặt đen thần sắc một hồi, tiếp lấy trực tiếp bổ nhào qua ôm lấy cái kia lão giả mặt đỏ bắt đuổi. Nhị ca. Các ngươi sẽ đồng ý đi, dù sao tiểu huynh đệ này nhất định có thể qua, chúng ta làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra à, thịt này mỹ vị tuyệt đối vượt qua ngươi tưởng tượng, ta thể Ô ô ô Hắn than thở khóc lóc, nói không nên lời chân thành. Lao giả mặt đỏ sắc mặt dừng một chút, trên mặt xuất hiện vẻ dây ruột, do dự, bậc thang này đến cùng muốn hay không dưới. Tô Vũ cũng đem một khối cắt gọn thịt nướng phong tới trước mặt hắn, nếu như ngươi đồng ý, cái này thịt nướng ngươi trước tiên có thể nếm thử. cuối cùng Hắn hít sâu một hơi, trong không khí hương khí để hắn thể xác tinh thần đều là chấn động, sắc mặt ngưng tụ, xuất hiện quyết tuyệt màu sắc, thịt nướng cùng mặt mũi này cái trọng yếu. Không thể nghi ngờ, cũng là thịt nướng. Run run rẩy rẩy vươn tay liền chuẩn bị đi lấy khối kia thịt nướng. Nhưng mà, ngay tại tay hắn sắp chạm đến thịt nướng thời điểm, một đôi tay đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đem cái kia thịt nướng cho cầm tới. Đại đại ca. Lão giả mặt đen cùng lão giả mặt đỏ đều không khống chế được kêu lên, không biết đại ca đây là ý gì ta đồng ý. Thanh âm khàn khàn theo vậy đại ca bên trong miệng phát ra, tiếp lấy không nói hai lời, tại mặt đen cùng lao giả mặt đỏ trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, trực tiếp đem khối kia thịt nướng để vào cuối cùng, miệng khe mím môi, chậm rãi nhai nuốt lấy, mặt không có dư thừa biểu lộ. Mặt đỏ cùng lao giả mặt đen liếc mắt nhìn nhau, nghi ngờ trong lòng, cái này thịt nướng chẳng lẽ đồng dạng. Đại đại ca, thế nào? Lao giả mặt đỏ nuốt nuốt từng ngụm từng ngụm nước hỏi. Đáp lại hắn là trầm mặt, tiếp theo. Cái kia dâu bạc trắng lao giả tóc trắng miệng dừng lại, cổ họng nhấp nô, đem khối kia thịt nướng nuốt xuống. Trong trầm mặc, hai hàng thanh lệ từ hắn khỏe mắt trượt xuống. Đây là khóc khóc. Lao giả mặt đỏ cùng lao giả mặt đen kem chút không có đem chính mình trong mắt cho trường ra ngoài, đều là đưa tay ba một tiếng, cho mình một cái bạn thai mạnh, quỷ dị như vậy một màn thế mà không phải nằm mơ. An ngon, an quá ngon, trời xanh có mắt, trời xanh có mắt ra nước mắt chẳng ra, vậy đại ca kềm nén không được nữa tâm tình mình Thế mà khóc thốt thiết, nghĩ không ra ta sống cả một đời, sau cùng thế mà còn có thể nếm đến mỹ vị như vậy, nhắm mắt, chết cũng nhắm mắt ta. 3. Đang khi nói chuyện, cái kia dâu bạc trắng lao giả tóc trắng trở tay cho lao giả mặt đỏ một cái bạc hai, thanh âm cơ hồ là hô lên đến, lao nhị. Còn kém ngươi, con mẹ nó ngươi còn chờ cái gì nữa, tranh thủ thời gian đồng ý. Lao giả mặt đỏ trực tiếp bị một tát này cho đánh mộng bức, trên mặt lộ ra vô cùng ý khuất, mẹ nó, ta vốn là muốn đồng ý là ngươi đem thịt đoạt lại đi Tô ta. Tô Tiểu Hữu, chúng ta đều đồng ý, cái này có thể ăn đi lão giả mặt đen không kịp chờ đợi hỏi, gặp Tô Vũ gật đầu, trong mắt nhất thời tình quang lóe lên, đối với lợn rừng trên thân lớn nhất béo khỏe heo nông đánh tới. Phách Sơn trưởng. Nhưng mà, còn không đợi hắn đụng phải cái kia thịt nướng, bên hai đột nhiên truyền đến tiếng gió vun vút, hắn chỉ có thể đem thân thể hướng bên cạnh một bên. Và anh, Tại nguyên chỗ, lập tức đá vụn lăn lộn, hiển nhiên cái này Phách Sơn trưởng uy lực không tầm thường. Ngoa tạo. Lao nhị, người đây là ý gì? Lao giả mặt đen sầm mặt lại nhìn về phía Lao giả mặt đỏ. Có ý tứ gì? Hắc hắc, khối mông này ta nhìn chúng, ai dám cùng ta đoạn, ta với người đó liều mạng. Lao giả mặt đỏ không cho là nhục ngược lại cho là quan vinh, cùng thiếu bên trong, đưa tay hướng về kia khối thịt trộm tới. Vô địch tương trảo. Một bên, dâu bạc trắng Lao giả tóc trắng nhìn đúng thời cơ cũng là đột nhiên xuất thủ, nằm ngóng thật sâu bóp ở khối kia heo nông bên trong Tiếp lấy hung hăng kéo một phát, thế mà xinh xinh kéo xuống đến nửa cái heo mông. Ngoa tào! Đại ca, người thật âm! Không nên ép ta! Ta nổi giận lên ngay cả chính ta đều sợ. Trong lúc nhất thời, trang diện lâm vào cực độ hỗn loạn, khó có thể tưởng tượng, ba vị đức cao vọng trọng lao đầu bởi vì ăn heo nông mà đánh nhau. Cùng một thời gian, điền bác quang mang trên mặt vô cùng vui mừng nụ cười, đã xuất hiện ở đầu tháp cao phủ cận. Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Cái này biết cái gì gọi là tuyệt vọng đi hắn tự đắc cười một tiếng, hấp tấp hướng về tháp cao mà đi, lắc đầu tựa như cảm khái tiểu tử kia khinh công nếu có hắn thổi ngư bức một nửa lợi hại, cũng không trở thành bị ta vùng xa như vậy. Đi được gần, điên bác quang cái mũi không không chế được ma quỷ, trong ánh mắt mang theo kỳ dị, liếm liếm đầu lưỡi mặt mũi tràn đầy say mê, đây là ai đang nấu cơm, mùi vị so với trước kia có thể mạnh quá nhiều. Ba cái kia láo đầu thế mà công ta ăn xong ăn. Tiếp lấy cả người hắn cả người hóa thành một đạo cầu rồng, thẳng đến lấy vị ngọn nguồn mà đi. Lúc này, ba cái kia láo đầu đã đánh túi bụi, heo ngông chỉ còn một nửa, người nào đều không cho người nào. Tốt, ba người các ngươi, có bực này mỹ thực đều không gọi ta. điên bác quang thanh âm từ xa mà đến gần, một câu nói xong, người đã đến phụ cận. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy cũng là cái kia còn thừa một nửa heo nướng, không có cách, cái này thịt nướng vô luận là sắc hương vị đều là mê người vô cùng làm cho không người nào có thể kháng cự. Thật ngon. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, không nói hai lời trực tiếp hướng về kia thịt nướng đánh tới. Có điều ngay sau đó, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân hình gấp ngừng lại, nhìn lấy thịt nướng bên cạnh vô cùng bình tĩnh Tô Vũ, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, như là giống như gặp quỷ. Không có khả năng. Người tại sao lại ở chỗ này? Hắn thế giới quan trong nháy mắt sụp đổ, liền trước mặt thịt nướng đều quên. Hả? Tốc độ ngươi thật sự là quá chậm, đợi ngươi trong khoảng thời gian này, ta nướng cái thịt, trong nháy mắt đem cửa thứ ba cũng cho qua Tô Vũ nhìn về phía Điền Bắc Quang, tốt tựa như nói một kiện không ánh sáng khẩn yếu việc nhỏ. Tiếp lấy chậm rãi đứng lên, khoát khoát tay, đã khảo hạch đều đã qua, vậy ta cũng nên đi chiêu sinh. Nướng cái thịt. Thuận tiện thông qua vòng thứ ba khảo hạch. Vô hình trang bức trí mạnh nhất, Tô Vũ phần này bình tĩnh không thể nghi ngờ cho Điền Bắc Quang một cái bạo kích, hắn chỉ cảm giác mình đại náo trong nháy mắt thiếu oxy. Hô hấp đều biến phải gấp gấp rút, cả người chóng mặt đặt mông ngồi dưới đất. Hắn xấu hổ mặt mò đỏ bừng, chính mình khinh công thế mà bị người khinh bỉ thua thiệt chính mình còn tưởng rằng đem hắn vung xa xa, nguyên lai người ta đã sớm tại điểm cuối trở lấy. Cảm ơn mọi người trải qua thời gian dài chống đỡ, thật tình cảm tạ. Mặt khác, thân là tác giả, ta cũng biết rõ viết sách không dễ, bằng hữu bận bịu không thể không rút, để cử áo đỏ lâu chủ, có hứng thú lời nói mọi người có thể đi nhìn xem. chương 257 Quy củ ta hiểu, thế giới mới đại môn. chậm rãi theo khảo hạch trong nội đường đi ra, tô vũ trên mặt treo đầy ý cười. Mau nhìn, trước đó vị thiếu niên kia đi ra. Mới vừa đi ra đại môn, lập tức có người kêu lên, tiếp lấy dẫn tới vô số người kinh hô. Nhìn thiếu niên này một mặt xuân phong đắc ý bộ dáng, không phải là qua đi. Ta nhổ vào, hắn có thể qua. Ta làm chàng nuốt phân tự sát Ha ha ha, hắn bộ dáng tuyệt đối là được. Ta thắng định. Ta nhưng là phía dưới 5 cái thượng phẩm linh thạch, đánh bạc hắn không qua qua. Ta cũng đặt cược đánh bạc hắn không qua, chọn vẹn 10 cái thượng phẩm linh thạch. Giúp đỡ, thế nào? Cũng là hắn. Trong đám người một vị thanh niên nam tử nhìn lấy Tô Vũ lập tức nói ra, thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn, ta đem tông phái chúng ta tất cả linh thạch đều áp lên đi, chọn vẹn 300 mai thượng phẩm linh thạch. Có thể kiếm lời 3 cái thượng phẩm linh thạch, tuy nhiên ít một chút, nhưng lại là kiếm bộn không lỗ mua bán. Đều đều áp chủ. Mà vị bang chủ kia nhìn thấy tô vũ trong nháy mắt lại là sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhận, đại não quanh một tiếng trực tiếp mất đi năng lực suy tính, sương sờ đứng tại chỗ, nước mắt trong nháy mắt theo đáy lòng dâng lên, kém chút trực tiếp khóc lên. Xong, xong, tông phái mình linh thạch lần này chắc đều bị tiêu xài hết. Thanh niên này còn không có chú ý tới nhà mình giúp đỡ không đúng, xoa ngón tay, vẫn như cũ đắm chìm trong trong sự kích động. Đại vương, ngay đi ra, thế nào, khảo hạch thông qua có môn phái nào bằng chứng? Lấy ra cho ta xem một chút. Hàn đại bằng cùng bạch tiểu long ánh mắt sáng lên, lập tức chào đón, hương phấn nói. Bọn họ không chút nào cân nhắc tô vũ thông qua không có khả năng. Tô vũ miệng hơi cười, vừa mới chuẩn bị lấy ra, có điều mi đầu lại là nhữ một cái, chung quanh truyền đến không ít cười nhạo âm thanh. Thôi đi, chỉ bằng hắn trả muốn thông qua khảo hạch. Mơ ngộng hao huyền đi. Người thanh niên kia lập tức nhảy ra đám người, mang trên mặt khinh thường ý cười cùng thu được thắng lợi sau đắc ý. Ta nói tại sao có thể có ngốc bức hội lập phía dưới loại kết quả này rõ ràng tiền đặc được nguyên lai like là một đám. Hắn dừng một chút, nhìn về phía bạch tiểu long, tiểu tử, đừng tại đây đựng, ta nhưng là hạ đủ đủ 300 chăm mai thượng phẩm linh thạch, hiện tại đã chúng ta thắng tiền, thì thống thống khoái khoái đem tiền giao ra đây. Đúng. Không sai, chúng ta cũng đặc được giao ra. Hắn lời nói lập tức đạt được vô số người hưởng ứng, mọi người trên cơ bản đều mua tô vũ không qua, lúc này tự nhiên cùng chung mối thủ. cười chê Chúng ta đại vương đã thông qua khảo hạch, là các ngươi thua. Bạch Tiểu Long không cam lòng yếu thế, lực lượng mười phần nói. Ha ha ha, thông qua. Thanh niên kia cười ha ha một tiếng, ta xem các ngươi cũng là một đám. Thua còn muốn trốn nợ, đã thông qua, vậy liền đem môn phái bằng chứng cho lấy ra đi. Vừa dứt lời, hắn biểu hiện trên mặt đột nhiên cứng đờ, đồng tử đông nhiên co rụt lại, khó có thể tin nhìn lấy tô vũ xuất ra lá cờ. Cái này lá cờ màu sắc là màu đỏ, vương vước, phía trên in kim sắc văn tự. Đại vương Sơn, năm hạng toàn năng, khinh công tuyệt đỉnh. T. Nhìn thấy cái này lá cỡ, chung quanh tất cả mọi người là hít sâu một hơi. năm hạng toàn năng, sao làm sao có thể? Thực sự có người có thể đem 5 loại vũ kỹ khảo hạch đều thông qua sao? Từ xưa tới nay chưa từng có ai từng chiếm được 5 hạng toàn năng đánh giá đi, cái này qua biến thái. Đại vương Sơn, hẳn là mới thành lập tông phái, đây là muốn thượng thiên A. Ta nhớ được người nào vừa mới nói muốn nuốt phân tự sát, người đâu? Ta bên này có tươi ngon. Cái này lá cờ xuất trận, Tô Vũ bên này độ trâu bỏ trong nháy mắt bị kéo cao vô số cắt chi, chân tất cả mọi người nói không ra lời. Bạch Tiểu Long cùng Hàn Đại bằng càng là ngẩn đầu mà bước, tự hào vô cùng. Không không có khả năng. Chỉ bằng ngươi làm sao có thể năm hạng toàn năng. Đây nhất định là giả. Ngày hôm nay không đem tiền giao ra đây các ngươi thôi muốn rời đi. Nói, hắn khanh một tiếng, trực tiếp cầm trong tay đao rút ra, đối với Tô Vũ ba người, ánh mắt lạnh lùng tựa như tùy thời chuẩn bị đối với Tô Vũ xuất thủ. Đến lúc này, mọi người nhìn lấy thanh niên này con mắt đều mang khinh bị, thanh niên này rõ ràng là thua không nổi, gấp đỏ mắt, căn bản không có khả năng có người hội ngốc đến tại khảo hạch đường môn miệng chế tạo giả lá cờ. Tô Vũ khẽ chau mày, tiếp lấy ánh mắt trong đám người quét qua, đây là nhà ai chó không có buộc lại, chạy ra đến sủa inh ỏi. Hắn một tiếng này không chút khách khí, lập tức để thanh niên kia sắc mặt trở nên dữ tợn, người muốn chết. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn dao giơ cao, Định đối với tô vũ chặt xuống. 3. Bất quá, hắn đau mới rơ lên một nửa, một cái bàn tay đã trực tiếp đập trên mặt hắn, một tát này cực nặng, vô cùng thanh thúy thanh âm làm cho tất cả mọi người tâm đều là run lên. Nương theo lấy thanh âm này, thanh niên kia thân thể trực tiếp bay lên trên không, bay ra ngoài, khuôn mặt lom sâu, đỏ bừng dấu bàn tay ở trên mặt, hàm răng rơi xuống một chỗ, thê thảm vô cùng. Thật là nhanh tốc độ, lực lượng thật mạnh. Đó là cái ngoan nhân A. Tất cả mọi người là không khống chế được nuốt vài ngụm nước miếng, đáng sợ nhìn Tô Vũ liếc một chút, bọn họ căn bản không biết Tô Vũ là khi nào xuất thủ, toàn trường huyên náo âm thanh cũng trong nháy mắt dừng lại. Tên Lửa Đảo còn dám càn rỡ. Ta nhưng là thương lang ba người, các huynh đệ, cùng tiến lên. Thanh niên kia theo bên trong miệng phun ra một ngụm máu cùng hàm răng, lửa giận ngập trời, con mắt gắt gao nhìn chầm chầm hắn âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi chướng." Nhưng mà, đúng lúc này, trong đám người đột nhiên lao ra một đạo hắc ảnh. Bạo giống một tiếng đối với thanh niên, kêu lại một cái tát, một tát này hiển nhiên là nén giận mà ra, thanh niên lần nữa bị đánh bay ra ngoài, mặt hai bên hình thành một cái đối xứng dấu bàn tay. Bóng đen này bóp chết thanh niên này tâm đều có, hố cha à, chính mình làm sao chiêu như thế người đệ tử. Hắc ảnh đánh xong thanh niên, lập tức đi đến Tô Vũ trước mặt, đối với Tô Vũ cúc không lời, cười làm lành nói, "Tô đại vương, bất tài thương lang bang bang chủ, con chó này là nhà ta, ngài yên tâm, ta nhất định thật tốt giao hắn hắn." Còn mời ngài đại nhân, có đại lượng, đừng tìm chó chấp nhận. Hắn đem tư thái thả cực thấp, có thể dùng thấp kém để hình dung, thấy người trùng quanh sửng sốt một chút. Người rủ sao cũng là đứng đầu một bang, người mặt mũi ở đâu? Mọi người không khống chế được đem ánh mắt rơi vào Tô Vũ trên thân, tự đủ suy đoán thiếu niên này lai lịch gì. Thanh niên kia nhìn thấy sư phụ mình như thế, nội tâm càng là trong nháy mắt sụp đổ, sợ hãi rụt rẻ tránh ở một bên, cái nắm cũng không dám thả một cái. Tô Vũ mắt lạnh nhìn Thương Lang Bang bang chủ Ánh mắt lấp lẻ, không nói gì. Nhìn thấy tô vũ như thế, thương lang bang bang chủ tâm lập tức run lên, vội vang nói, tô đại vương an tâm chớ vội, quy củ ta hiểu. Tiếp theo, tại trước mắt bao người, cái này thương lang bang bang chủ chậm rãi đem chính mình y phục từng cái từng cái cởi xuống, không dùng một lát, thì trần như nộng đứng ở trong đám người. Tô vũ trong mắt lẻ lên một tia giật mình, người này chính là trên lôi đại bị tô vũ đào áo rất nhiều người một trong, ta nói tên này làm sao quen thuộc như vậy à, mặc xong quần áo kém chút không biết. Còn đứng ngây đó làm gì, hết thể cho ta đem ý phục thoát. Thương lang bang bang chủ đối với đám kia đã hoàn toàn mộng bức đệ tử quát. Một ngày này, thương lang bang tên tuổi nhất định bị người lưu truyền rộng rãi, cả một cái bang phái người tự phát hình thành trần chạy đoàn thể, cho dị giới người mở ra thế giới mới đại môn. chương 258, Kiếm Hiệp Chi mộng Âm Hưởng Diệu dụng Thương lang bang trần chạy sự kiện chấn động một thời, mà làm vì chuyện này chủ yếu người thăm dự, tô vũ lại là mỉm cười, thâm tàng công cùng tên. Tiên lặng phai nhạt ra khỏi mọi người ánh mắt. Lúc này, hàng đại bằng cùng bạch tiểu long chính giờ cao lên đại vương Sơn nhập môn bằng chứng, hưng phấn vô cùng, hận không thể chiếu cáo thiên hạ. Có điều tô vũ lại là như mày, ở chỗ này, tụ tập các loại môn phái thật sự là rất rất nhiều, như là chợ bán thức ăn bán đồ ăn, từng cái tông phái đều chiếm vị trí tốt chờ lấy có người tới. Lúc này liền xem như một số không đáng chú ý vị trí đều đã hết thể bị người chiếm đi, đi dạo nửa ngày thế mà không có có thể tìm tới một cái đất trống. Uy, anh em, muốn hay không chiêu sinh vị trí? Tô Vũ lông mày nhữ lại, khoe miệng không không chế được nít lên, cha hỏi thế mà còn là vị người quen. Chính là trước kia ở cửa thành nhìn thấy vị kia bán báo thiếu niên, lúc này cách gần đó Tô Vũ mới chú ý tới, thiếu niên này dài đến có chút tuấn tú, để tóc dài, nhìn có chút không bị trói buộc, y phục trên người cực kỳ phổ thông, may may và vá, miếng vá vô số. Hắn khẳng định là nhìn Tô Vũ ba người rõ ràng có môn phái bằng chứng, lại tại bốn phía lắc lư. Cho nên mới tới kéo sinh ý Muốn Không biết mặt hàng thế nào Tô Vũ cười cười, trực tiếp hỏi Phổ thông vị trí, 5 cái thượng phẩm linh thạch Dễ thấy vị trí, 10 cái thượng phẩm linh thạch Thiếu niên kia xoa xoa ngón cái cùng ngón trỏ Ra giá nói Cái này mặt hàng rất cao Nhưng là một chỗ tốt tầm quan trọng đối với tông phái Tới nói không thể nghi ngờ Cũng coi là đáng giá Tiểu Long, cho hắn 10 cái thượng phẩm linh thạch Tô Vũ gật gật đầu Ha ha ha Ta liếc mắt liền nhìn ra anh em dáng vẻ đường đường, khí chất bức người, quả nhiên sảng khoái. Thiếu niên kia thu linh thạch, lập tức tươi cười rặng rỡ, thả trên tay hướng trừng, mời đi theo ta. Thiếu niên này trực tiếp mang lấy bọn hắn đi đến dòng người tương đối dày đặc mang, nơi này mấy cái có lẽ đã tới gần cấp 2 tông phái chiêu sinh vị trí, có điều phóng tầm mắt nhìn tới, người đông tấp nập, nơi nào còn có đất trống, Bạch Tiểu Long cùng Hàn Đại bằng liếc nhau, đã dọn xong giá đỡ, một khi xác nhận thiếu niên này là tên lừa đảo, lập tức xuất thủ. Thiếu niên cước bộ không ngừng đi thẳng tới một cái tên là thiết quyền môn thế lực trước mặt này môn phái chiếm cư không đủ 5 bình phương diện tích không nhiều không ít vừa vặn 10 người cả đám đều mặc lấy màu đỏ trang phục nhìn thấy thiếu niên tới đều là chào đón các ngơ hết thể 10 người một người năm cái trung phẩm linh thạch cũng chính là 50 mai trung phẩm linh thạch thiếu niên mỉm cười lập tức lấy ra 50 mai trung phẩm linh thạch giao cho bọn Hán những người này thu linh thạch hà lòng gật gật đầu mấy hơi thở liền đem nơi này thu thập sạch sẽ có thứ tự lập trường Để chống một mảnh đất chống Ngoa tạo Cơ trí A, liền vai khách mời đều sẽ mời Tô Vũ nhịn không được lần nữa Rõ xét thiếu niên này liết một chút Chỉ phí 50 mai trung phẩm linh thạch Thì kiếm lời 10 cái thượng phẩm linh thạch Hơn nữa còn là mua bán không vốn Bạch Tiểu Long cùng Hàn Đại Bằng Cũng là nhìn trận mắt hốt mồm Hoàn toàn không nghĩ tới còn có thao tác như thế này Thế nào, khối này Nhưng là ta thật vất vả chiếm được Bán cho ngươi ngươi kiếm bộ phát Một cuộc làm ăn hoàn Mỹ thành giao. Thiếu niên cười ha ha một tiếng nói, tiếp theo, hắn lại từ trong ngực móc ra một cái sách nhỏ giao cho Tô Vũ, anh em, ta chỗ này còn có hắn phục vụ, cần lời nói ta cho người giảm 20. Người nơi này thật sự là quá mức đơn sơ, cùng người ta so ra, căn bản không có khả năng có người sẽ tới. Thiếu niên kia hướng dẫn từng bước nói, Tô Vũ gật gật đầu, hắn một đường đi tới cũng coi là kiến thức đến các loại triều sinh thủ đoạn, cửa khiêu vũ, cửa múa kiếm đánh quyền chỗ nào cũng có, mục đích chính là vì hút hấp dẫn người ánh mắt. Cái kia sách nhỏ bên trên, công khai ghi giá, yêu uống bao nhiêu tiền, khiêu vũ bao nhiêu tiền, thậm chí còn có mỹ nữ ép chàng, tổng hợp một chút lại có gần 50 loại, liền xem như Tô Vũ cũng không thể không thừa nhận, thiếu niên này đầu linh hoạt, cách đối nhân xử thế cũng cực có một bộ, tương lai thành tựu có lẽ sẽ không thấp. Tùy ý quét mắt một vòng, Tô Vũ đem sách nhỏ trả lại, cười cười nói, "Chúng ta tự nhiên có chính mình chiêu sinh biện pháp, hiện tại chúng ta Đại Vương Sơn chiêu sinh, ngươi có muốn hay không?" Đại Vương Sơn Vừa mới thành lập tông phái đi, thiếu niên kia đối tông phái như lòng bàn tay, biểu môi, rất quả quyết lắt đầu, ta mục tiêu là thiền kiếm cắt, làm một vị kiếm hiệp. Kiếm hiệp, chúng ta đại vương Sơn cũng có thể học kiếm, hơn nữa còn có một vị kiếm hào Tô Vũ tiếp tục chào hàng nói, ta nhìn người độ tuổi cũng không nhỏ, lại một điểm võ đạo cơ sở đều không có, thiên kiếm cắt có thể không nhất định hội thu ngươi Trên thực tế, vị thiếu niên này coi như không có 20 tuổi cũng có 19 tuổi nhưng lại một điểm võ đạo cơ sở đều không có, liền xem như Tam Lưu tông phái chắc cũng sẽ không thu lưu. Thôi đi, vô luận là ai chỉ cần giao nạp 100 mai thượng phẩm linh thạch, liền có thể trở thành tiền kiếm các ngoại môn đệ tử, ta rất nhanh liền tích lũy đầy đủ, ngươi chờ, ta sớm muộn hội trở thành một đại kiếm hiệp. Thiếu niên không lo lắng chút nào, trực tiếp hưng phấn nói. Khó trách hắn rõ ràng rất biết kiếm tiền, nhưng y phục lại như thế đơn sơ, nguyên lai đều tại tích lũy tiền. Ha ha, trở thành một đại kiếm hiệp không khó. Chỉ cần đại vương Sơn, hết thể đều là có khả năng. Tô Vũ bá khí cười cười, nói tiếp, ta cho ngươi thêm một cơ hội, về sau nếu như ngươi còn muốn, trừ phi kêu ta là ông nội ra Anh em, ngươi có lợi hại như vậy lừa gạt người bản lĩnh, thật là không cần hắn chiêu sinh thủ đoạn, cáo tử. Thiếu niên cười cười, trực tiếp ốm quyền, xông vào trong dòng người. Tô Vũ không để bụng cười cười, tuy nhiên vào đại vương Sơn còn tại giai đoạn phát triển, nhưng hắn hiện tại tự nhận cũng coi là một phương lão đại, coi trọng duyên phận Thời cơ đến tự nhiên cũng liền tốt. Đại vương, chúng ta làm sao chiêu sinh? Hàn đại bằng lại gần hỏi nói, nếu không ta cùng Tiểu Long đi đùa nghịch một đoạn. Chúng ta trẻ tuổi đao pháp cũng coi là Tiểu Thành. Bạch Tiểu Long cũng là gật gật đầu, nhìn về phía Tô Vũ, hai người bọn họ đều tổn lấy khoe khoang tâm tư. Đùa nghịch cái rắm Chúng ta đại vương sơn vũ kỹ là để cho các người dùng để khua lên cho người ta nhìn sao. Tô Vũ trực tiếp lắc đầu nghiêm nghị nói, để cho hai người ngượng ngùng lẻ lưới. Tiếp theo. Tô Vũ trực tiếp theo trong không gian đem này âm thanh vàng cho lấy ra, sau đó lại mua sắm mấy trường kinh điện từ đĩa. Những thứ này từ đĩa chỉ là theo trong hệ thống mua sắm, cùng rút thưởng phản sát từ điệp khác biệt, cũng không có đủ đặc thù công hiệu, có điều có thể làm phổ thông âm nhạc tới nghe. Haha, ha, bản đại vương có âm hưởng như thế một cái đại sắc khí, hắn chiêu sinh thủ đoạn chỉ là phụ vân mà thôi. Miệng hơi cười, đem âm hưởng thanh âm điều đến lớn nhất, sau đó đem cái này từ đĩa để vào bên trong. Tút tút tút, dầm rầm rầm Âm hưởng thanh âm gì to lớn, coi như người ở đây chiều như biển, cũng vẫn như cũ lấn át trên trận tất cả huyền áo. Lại thêm thanh âm này ẩn chứa một loại nào đó thiết ấu, cực dễ dàng hấp dẫn mọi người chú ý. Mỗi người đều bị cái này đột nhập cùng đến thanh âm cho giật mình, trái tim không bị khống chế bắt đầu cung loạn. Thiên điệu tựa như đều tại theo thanh âm này chấn động. Lang Yên Khởi, Giang Sơn bác Vọng, Long Khởi Quyển Mã Trưởng Tê Kiếm Khí Như xương chương 259, ca khúc dẫn phát hoanh động, dòng người như nước Thủy Triều Cương Tráng mạnh mẽ thay âm theo âm hưởng bên trong chậm rãi chuyên gia, trung khí mười phần, lập tức rung động mọi người. Bạch Tiểu Long cùng Hàn Đại Bằng cũng là tâm thần chấn động, riêng là khúc nhạc dạo thì để bọn hắn cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết lan lột, tựa như một cái núi sông tráng lệ sắp triển lãm ở trước mặt mình. Mato Vũ thì là hài lòng nằm ở một bên, bên trong miệng nhẹ nhàng theo hừ lên, lại là quen thuộc câm nhạc, lại là quen thuộc lời bài hát. Tâm giống như hoàng hà nước mênh mông, 20 năm, giữa ngăng dọc, ai có thể chống đỡ? Hận muốn điên, trường đau sở hướng, bao nhiêu tay chân trung hồn chôn xương hắn quê hương. Theo âm nhạc chậm dãi văng lên, trên trận, tất cả mọi người nhịn không được ngừng thở, yên tĩnh lắng nghe, cảm xúc theo âm nhạc chậm trùng. Bài hát này khúc so những oanh oanh đó hiến yến từ khúc mạnh vô số lần, là đời ta nghe được lớn nhất thân thiết âm nhạc. Nghe cái này, ta ta cảm giác nhiệt huyết lại lần nữa bốc cháy lên, cả người đều rất giống thăng hoa. Lang yến khởi, giang sơn bác vọng. Cái này là bực nào dầm rộ. Có thể viết ra bực này từ ngữ tất nhiên là nho lâm viện đại nho. 20 năm, giữa ngang dọc, ai có thể chống đỡ? Cái này là bực nào phong khoáng, người này tất nhiên là một vị tuyệt thế cao thủ, bước lên đỉnh phòng, cao thủ tịch mình ra. Một bài ca khúc hoàn tất, mọi người vẫn như cũ thật sâu đắm chìm trong bài hát này khúc bên trong, mà cái này âm hưởng cùng đại vương Sơn không thể nghi ngờ thành tiêu điểm. Chưa đủ nghiền A, bài hát này nhanh như vậy thì kết thúc. Có thể thả ra như thế ca khúc, tất nhiên bất Phàm Ca hát người trung khí như thế mười phần, thanh âm âm vang mạnh mẽ, tất nhiên là một vị võ đạo mọi người, này môn phái lợi hại. Đại vương Sơn. Trước kia chưa từng nghe qua A, trước đi xem một chút, suy tính một chút có thể hay không. Đại vương Sơn không phải bán rau xanh cùng hoa quả A, đây chính là nhất tuyệt, có điều nghe đồn đại vương thực lực thâm bất khả chắc, nếu như có thể cũng tốt như vậy. Ngoa tào năm hạng toàn năng. Lại là 5 hạng toàn năng. Này môn phái quả nhiên không tầm thường. Mọi người ngươi một lời Ta một câu, nhau nhau tụ lại đến Đại Vương Sơn bên này, rất nhanh liền đem tô vũ nơi này vây cái nước chảy không lọt, như thế người lưu lượng, lập tức để chúng quanh các đại tông phái đỏ mắt không thôi. Mọi người khác loạn, từng cái đến. Chỉ cần nắm tay đặt ở thủy tinh cầu phía trên, nếu như là màu xanh lam liền có thể chúng ta Đại Vương Sơn. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Bạch Tiểu Long cùng Hàn Đại bằng trong nháy mắt đến tinh thần, lập tức đứng tại hai bên, đối với mọi người nói, duy trì lấy trật tự. Đơn giản như vậy. Đại Vương Sơn cần giao bao nhiêu linh thạch? Có người không không chế được hỏi nói, mà lại các ngươi Đại Vương Sơn có cái gì đặc điểm à, để cho chúng ta cũng tốt có chỗ giải. Không cần giao linh thạch, còn về Đại Vương Sơn đặc điểm, liền biết, chúng ta coi trọng duyên phận, không nghĩ tới có thể trực tiếp đi. Bạch Tiểu Long trực tiếp đem tô vũ bộ kia cho lấy ra, hoàn toàn không quan tâm có thể hay không chiêu đến người. Có thể đi vào Đại Vương Sơn là bọn họ phúc khí Tiến không cũng chỉ có thể nói rõ duyên phận chưa tới. Chứ nhị lưu thế lực trở lên bên ngoài, mọi người còn xưa nay chưa bao giờ gặp như thế như bức hống hống tông phái, cái này đại vương Sơn không có vô danh khí, giá đỡ cư to lớn như thế. Mà lại, miễn phí, thế nào nghe như thế không đáng tin cậy đâu. Từng mộng tưởng cầm kiếm đi chân trời, nhìn một chút thế giới phồn hoa, tuổi nhỏ tâm luôn có chút khinh cuồng, bây giờ người bốn biển là nhà. Chính khi mọi người do dự thời điểm, tăng thương thanh em đột nhiên theo âm hưởng bên trong chuyên gia, làm cho tất cả mọi người lại là làm chấn động. Bài hát này khúc hào khí bên trong mang theo bi thường, phồn hoa bên trong lộ ra đổi phế, so sánh với một bài còn muốn dễ dàng dẫn phát người cộng mình, không ít người thậm chí trong mắt rừng rừng, cảm động không thôi. Ta, ta phản phất nhìn thấy đã từng ta. Một vị nam tử đã khóc không thành tiếng, đẩy ra đám người hướng về đại vương Sơn đi tới, thì sông bài hát này, ta còn lớn hơn vương Sơn. Về sau ta sinh là đại vương Sơn người, chết là đại vương Sơn quỷ. Hắn nói vô cùng phong khoáng, thanh âm bên trong mang theo thể sống chết quyết tâm chậm rãi đi đến thủy tình cầu bên cạnh, đưa bàn tay để lên. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất mảnh mai, nương theo lấy chói mắt hồng quang đột nhiên dâng lên, vị nhân huynh kia trực tiếp bị hàn đại bằng mời ra ngoài. Đẩu phộng. Thế mà không phải nói đùa. Chúng người ánh mắt đều hơi hơi ngưng tụ, nhìn về phía cái kia lần nữa khôi phục không màu thủy tinh cầu, vốn là coi là Đại Vương Sơn như thế một cái bất nhập lưu tông phái, chỉ là coi đây là mánh lưới chiêu sinh, nghĩ không, già, mặc dù là miễn phí nhưng lại cần thỏa mãn như thế một cái kỳ hoa yêu cầu. Để cho ta tới thử một chút đi. Nói chuyện là một vị thiếu niên, đang khi nói chuyện hắn đưa tay đặt ở thủy tinh cầu phía trên, có điều vẫn như cũng là hờ mang. Sau đó, mọi người trong lòng đều dâng lên một vòng hiếu kỳ, không phân biệt nam nữ già trẻ, vô số người đều đứng xếp hàng, muốn đi thử một chút cái này thủy tinh bóng. Bất quá theo thời gian chuyển rời, người đến người đi đếm trăm người, thế mà không ai đạt tới tiêu chuẩn, thuần một sắc đều là màu đỏ. Liền xem như Tô Vũ cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc, xem ra yêu cầu này so chính mình tưởng tượng bên trong cao hơn A. Hắn ánh mắt lộ ra suy tư, kết hợp hiện nay hữu chiêu sinh tình huống đến xem, nếu muốn trở thành Đại Vương Sơn đệ tử, muốn sao đối Đại Vương Sơn cực kỳ sùng bái, muốn sao chính là thiên tài, mà lại tính cách thật tốt, nói trắng ra cũng là mang theo xích tử tri tâm. Theo như thế tiêu chuẩn chiêu thu đệ tử phản bội Đại Vương Sơn rất có thể cơ hồ là không, cái này cũng không khó lý giải, theo Đại Vương Sơn phát triển. Đại vương Sơn bảo bối cùng bí mật tất nhiên càng ngày càng nhiều, nếu như bị đệ tử tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Càng nghiêm ngặt càng tốt, bản đại vương thủ hạ cũng không thu tầm thường. Tô Vũ trầm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục nằm ở một bên, liền xem như chiêu không đến người hắn cũng không quan trọng. Đây là giả đi, ta nhìn cái kia thủy tinh cầu căn bản là sẽ chỉ phát hồng quang. Ta cảm thấy cũng thế, chúng ta nhiều người như vậy, đều mỗi một cái có thể bọn họ tông phái. Cái này mẹ nó là đang đùa ta nhóm chơi nha ha ha cái tông phái này náo tử có hô đi, chúng ta nhiều người như vậy nghĩ hắn thế mà đều không muốn, khó trách chiêu sinh chỉ ba người, ta nhìn hắn còn thế nào phát triển tiếp. Đại vương Sơn, về sau có lẽ thì sẽ trở thành chuyện cười lớn. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, đối với đại vương Sơn chỉ trỏ, từ bắt đầu hiếu kỳ diễn biến thành hiện tại xem thường. Mà Tô Vũ chung quanh tông phái ngược lại là vui không ngầm miệng được, tâm lý đối với Tô Vũ cảm kích và phần, bởi vì đại vương Sơn âm hưởng dẫn tới đại lượng dòng người. Mà Đại Vương Sơn Thế mà đều muốn những người này cự tuyệt ở ngoài cửa, như vậy những người này tự nhiên là tiện nghi bọn họ, chiêu thu đệ tử tốc độ so bình thường nhanh hơn hai lần. Nhưng mà, trong lúc đó, trong đám người lại lần nữa xuất hiện báo động, trên mặt rất nhiều người đều mang khó có thể tin thần sắc. Mau nhìn, màu xanh lam. Ngoa tào, Thật có màu xanh lam. Cái này thủy tinh bóng thế mà thực sẽ biến sắc, đây cũng quá kỳ lạ đi. Những thứ này tiếng nào tự nhiên chạy không khỏi Tô Vũ Lộ hai. Hắn hơi khẽ nâng lên đầu, đã thấy cái kia thủy tinh cầu vị trí, một vị 17 tuổi khoảng chừng thiếu niên chính là một mặt hiếu kỳ nhìn lấy cái kia phát ra ánh sáng màu lam thi tâm thạch, nguyệt đầu, trên mặt còn mang theo cười ngây ngô. chương 260, tiểu tử ngốc đồng tâm, ràng co. Hát hát, chơi thật vui thiếu niên kia cười ngây ngô không ngừng, thế mà phối hợp cùng thủy tinh cầu chơi. Bộ ráng kia, hoàn toàn cùng tiểu hài tử không khác. Cái gì đó, lại là cái kẻ ngu. Cái này đại vương Sơn không khỏi cũng quá kỳ hoa đi, chúng ta đi thử đều không cho, thế mà hết lần này tới lần khác ngu ngốc tốt, ha ha ha, chết cười. Nói như vậy, cái này đại vương Sơn ha không phải người ngu căn cứ, ha ha ha. Trên mặt tất cả mọi người đều mang đùa cận, dễ cận tâm thanh không ngừng. Các người nói cái gì? Thiếu niên kia lại là xoay người, một mặt tức giận chất vấn. Chỉ bất quá hắn tuy nhiên đang tức giận, nhưng là biểu môi, như là tiểu hải tử, nhìn người vô hại và vật vô hại. Ha ha ha, nha hô, cái này ngu ngốc còn tức giận. Các ngươi còn dám gọi ta ngu ngốc thử một chút. Thiếu niên kia hô hấp chập trùng, bộ ngực nhịn không được chập trùng, trứng trong mắt nói. Bảo ngươi thế nào? Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Một cái nửa hai tay để trần tráng hán cười lạnh, cố ý cất cao rộng, đối với thiếu niên kêu ngoắc ngoắc ngón tay, khiêu khích nói, tới tới tới, ngươi muốn làm gì ta? Nhị ca nói qua, ai kêu ta ngu ngốc liền để ta đánh ai? Thiếu niên kia hít sâu một hơi tựa như đang do dự muốn đừng xuất thủ. Ha ha ha, các người có nghe hay không, cái này ngu ngốc thế mà còn muốn đánh ta. Tráng hán kia tiếng cười chấn thiên, không ngập miệng được, hắn bắp thịt toàn thân đang tiếng cười bên trong chậm rãi nô lên, nhét chung một chỗ, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Đến, ta đứng đấy để ngươi đánh, đến đánh ta tráng hán vươn tay đối với thiếu niên kia chiêu chiêu, lời nói còn chưa kịp nói xong, hán đồng tử lại là đột nhiên co dù lại. Vừa mới còn trong tầm mắt thiếu niên lại là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc quyền đầu đã đánh vào hắn bụ. Ừ. Tráng hắn tuy nhiên giật mình nhưng là phản ứng lại là không chậm, cánh tay bỗng nhiên vừa nhấc, lập tức ngăn trở thiếu niên này nhấc kích. Vâng. Nhưng mà, bất ngờ không để phòng một kích này cường độ nhưng là như cũ để hắn lùi lại sau mấy bước, kinh hại không thôi, người chung quanh cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ giật mình, nghĩ không ra thiếu niên này lại có như thế võ đạo. Nghĩ không ra ngu ngốc sẽ còn luyện võ Tráng hán cười lạnh một tiếng, song trưởng hơi dựng thẳng, nhàn nhạt, nhạt linh lực quanh quần bên trên, sâu phun một ngụm khí, bàn chân trên mặt đất một bước, thân hình không lùi mà tiến tới đối với thiếu niên va chạm mà đi. Thế mà trực tiếp dùng ra vũ kĩ. Võ kĩ cấp thấp mặc dù không có hoa gì chạm canh gác, linh lực chỉ là sung làm tăng phúc tác dụng, nhưng lại uy lực cũng là không tầm thường. Đoạn sân trưởng. Thân hình cấp tốc lấn tiến thiếu niên bên cạnh, tráng hán phải trên lòng bàn tay, linh lực đã ngưng tụ, đống nhiên đống lên Hùng hăng đối với thiếu niên lồng ngực nghiêng chặt mà đi. Chạm mặt tới một trận gió nhẹ thổi lên thiếu niên trên trán sợi tóc, lộ ra phía dưới một đôi đen nhánh như mực sông đồng. Ta nói qua, không cho phép đang gọi ta ngu ngốc Thiếu niên như là tiểu hài tử đồng dạng dễ dàng bị trọng giận, nơi tay trưởng sắp đến trên bờ vai lúc, hắn thân thể phía bên trái nhẹ nhàng một bộ, cái này không nhiều không ít một bộ, vừa vặn nẽ tránh tráng hán công kích, tiếp bàn tay giống như mạc hoa hái lá, thông qua tráng hán cánh tay, tùy y ấn tại trên bờ vai Ấm. Một tiếng vang trầm, bị đánh trúng cháng hắn hồng nhuận phất sắc mặt nhất thời tái nhợt, rên lên một tiếng, cơ bộ lão đảo lùi lại. "Đánh người. Thiếu niên mượn cơ hội trực tiếp lấn người tiến lên, quyền đầu thẳng tắp vùng ra, hung hăng rơi tại tráng hán bụng. Một quyền này để cháng hắn trong mắt đều đánh đột xuất đến, cả người còn cong con thân thể trực tiếp cất cánh, bay rất ra ngoài hơn 100m. Nằm trên mặt đất trực tiếp ngất đi. "Yêu người ta. Mọi người tâm đều là run nhẹ nhẹ, chấn động vô cùng nhìn lấy thiếu niên kia. Tô vũ cũng là mi đầu hơi nhíu, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Thiếu niên này võ đạo tu vi thế mà đã đạt tới đại vũ sư cảnh giới, chiến đấu ý thức càng là lạ thường kinh người, mặc dù không có sử dụng vũ kỹ, nhưng là từ hắn dơ tay nhấc chân lạnh nhạt bên trong không khó coi ra, hắn chí ít đã nắm giữ một loại linh dai vũ kỹ. Vàng trường ấy tuổi, chẳng những võ đạo kinh người, càng là nắm giữ một môn linh dai vũ kỹ, 30 tuổi trước cơ hồ thỏa thỏa có thể trở thành vũ vương, loại thiên phú này có lẽ cùng tiêu hàn không kém bao nhiêu Đây rốt cuộc là làm sao đi ra yêu nghiệt? Hừ, các ngươi người nào còn dám gọi ta ngu ngốc, ta thì đánh hắn. Thiếu niên này giống như còn không biết mình cử động có bao nhiêu bức, phối hợp nói ra, tiếp lấy lại bắt đầu đánh giá đến thủy tinh cầu tới. Trước đó đám người kia không khỏi nuốt vài ngụm nước miếng, chậm rãi lui lại mấy bước, cái rắm đều không thả một cái. Tô Vũ nhìn lấy thiếu niên này, hiếu kỳ nói, ngươi tên là gì? Ta gọi Đồng Tâm a. Đồng Tâm không chút tâm cơ nào nói, danh tự cùng hắn ngược lại là rất xứng đôi. Muốn đại vương sơn sao? Đại vương sơn. Đồng tâm lập tức lắp đầu, không được, đại ca nói qua, ta không thể bất kỳ một thế lực nào. Ta dựa vào. Hệ thống này có chủ tâm hố bản đại vương đi, thật vất vả có hai cái có thể đại vương sơn, một cái muốn cái gì thiền kiếm tông, một cái căn bản không cân nhắc thế lực, cái này mẹ nó ta đi đâu nhận người đi. Tô Vũ trong lòng chửi mẹ, vừa định hỏi đồng tâm đại ca hắn nhị ca kêu cái gì, đồng tâm lại là sợ hãi cả kinh, lấy tay che miệng. Ai nha? Đại ca nói qua, ở bên ngoài không thể nói ra chính mình tên. Không chơi. Nơi này không dễ chơi, ta vẫn là đi xem bên kia hậu đà đi đồng tâm cao mày một cái, nói xong không tiếp tục để ý hắn, lập tức chui vào đám người. Hậu đà. Tô vũ thần sắc nhất động, lại nghe một bên khác, không ít người khua chiêng gõ trống, cao giọng nói, bái nguyệt giáo cùng phi yến tông nhanh đánh nhau. hoa Mọi người trong nháy mắt loạn thành một đống, tại các loại tiếng nghị luận bên trong, đồng loạt hướng về bên kia dũng mánh lao tới đi theo bản đại vương đi góp tham gia náo nhiệt náo nhiệt như vậy sự việc Tô Vũ làm sao có thể bỏ lỡ liền dùng tiền mua đất bản đều không lớn dù sao cơ hồ tìm không thấy người dứt khoát trực tiếp mang theo bạch tiểu lòng cùng Hàn đại bằng theo biển người mà đi ở nơi đó đã tụ tập vô số người mỗi một cái đều là ngẩn cao lên cổ trong chiều xem chừng tại biển người ở trung tâm là một cái đất trống đại lượng ăn dưa quần chúng đang vây quan sát náo nhiệt không sợ phiền phức lớn vì thuận tiện Tô Vũ Linh lực ngoại phóng Như cùng là một người hình xe đuổi đất, trực tiếp mang theo bạch tiểu lòng cùng hàn đại bằng chen đến phía trước nhất. Ở trung tâm, là một đám người đang đối đầu, dẫn đầu là một nam một nữ, cô gái này vô cùng nhìn quen mắt, chính là quyển kia sách nhỏ phía trên ghi chép phi yến tông đệ nhất mỹ nữ kinh phi yến. Nàng người thật so với trên tranh còn kinh diễm hơn, một thân gạo trang phục màu vàng, như hắc lửa tú lệ tóc dài chỉ dùng mấy cây mẽ hoàng dây cột tóc của lấy, cả khuôn mặt son phấn chưa thì có loại chân châu bất động ngừng hai lông mày. Sự lộng lây tiêu chỉ mỗi ngày thật tự nhiên vẻ, dung mạo tú lệ thanh lánh, hai mắt như mặc ngọc đầm sâu, trắng nuốt tinh tế tỉ mỉ ra thịt, giống như ngả voi chạm khắc ngọc giác. Như thế mỹ nhân, vốn nên mềm mại uyển chuyển hàm xúc, nhưng nàng hai đầu lông mày lại là mang theo một vòng khí khái hào hùng, nhìn rất con nữ hiệp phong thái, có một loại khác phong thái. Tỷ. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Long lại là kinh hồ một tiếng, thanh âm bên trong mang theo phẫn nộ. Chương 261: Cho ngươi thêm một cơ hội, sướng hay là không sướng? Bạch Tiểu Long kinh hô một tiếng, lập tức đi vào giữa sân. Lúc này, Bạch Tiểu Nhã chính nửa nằm tại Phi Yến Tông một vị nữ đệ tử trên thân, sắc mặt tái nhuận như tờ giấy, trên trán mang theo đổ mồ hôi, miệng cực kỳ hồng nhuận phân phớt, không khó coi ra phía trên in máu tươi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Đi được gần, Bạch Tiểu Long đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đã thấy tại Bạch Tiểu Nhã bụng, lại có một đạo gần như dài đến một xích lỗ hồng, cực kỳ đỏ tươi dữ tợn. Đỏ tươi máu, nhuộm đỏ Bạch Tiểu Long mắt. Trong nháy mắt, toàn thân khí huyết dâng lên, hắn lại là ức chế không nổi cảm thấy tức giận, câm lấy cuống họng gầm nhẹ. Ai làm? Hử, còn có thể là ai? Bái Nguyệt giáo cản bã. Vị Bạch tiểu nhã nữ tử hiển nhiên cũng là vì nữ hắn tử, nhìn chằm chằm đối diện người, lòng đầy căm phẫn nói, bọn họ gặp vị cô nương này mỹ mạo, liền muốn kéo lấy nàng bái nguyệt giáo, cô nương này không đồng ý bọn họ liền bắt đầu động thủ động cước, tiếp lấy thì đánh nhau. Bạch tiểu Long trận mắt quét về phía những người kia tức giận đến song quyền nắm chặt, gân xanh nổi lên. Nhưng là, hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới bọn họ, chỉ có thể trước chiếu cố Bạch Tiểu Nhã thương thế, thân là đại vương sơn đệ tử, bình thường bình tiền đương nhiên sẽ không ít, chậm rãi rót vào Bạch Tiểu Nhã trong miệng, ổn định thương thế. Nhưng là hắn thân thể khẽ run, hiển nhiên tại cưỡng chế lấy lửa giận. Đối diện mấy người thì là càng địa sương quyết. Ha ha, có thể bái nguyệt giáo là nàng phúc khí. Chính nàng không biết tốt xấu, chúng ta giáo huấn một chút thì thế nào? Bái nguyệt giáo bên trong, một vị đệ tử ngự khí tùy ý nói, hắn mặc lấy một thân màu nâu trang phục ánh mắt khinh thường quét bạch tiểu long liết một chút, người là ta thương tổn, thế nào? Các người bái nguyệt giáo người thật không phải thứ gì, đã thương người còn như thế càng rỡ. Nói chuyện là vị kia bán báo thanh niên, nghĩ không ra nhanh như vậy thì lại gặp được hắn, hắn vốn là đối bái nguyệt giáo ngu rác, lúc này càng là phân nộ, các người bái nguyệt giáo cho tới bây giờ thì chỉ biết là khi nam phép nữ, tính là gì đại tông phái? Người lại tính là thứ gì Dám chửi đời chúng ta bái nguyệt giáo Đệ tử kia lạnh hứ một tiếng Đồ vật chỉ có thể dùng để hình tha cho các ngươi loại này cạn bã Tiểu gia ta gọi sở tiêu dao Sở tiêu dao tuy nhiên một điểm võ đạo không Nhưng là vô lại mười phần Lẫn nhau đối nói Cái kia hạt phục đệ tử nhìn về phía sở tiêu dao Ánh mắt có chút dừng lại Chỉ cái kia bán báo thanh niên Tiểu tử, ta nhận ra ngươi Bán cái kia sách nhỏ xú tiểu tử cũng là ngươi đi Dám ở phía trên chửi đời chúng ta bái giáo hiện tại còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta, muốn chết. Cầm xuống, mang về tông phái. Bái nguyệt giáo dẫn đầu nam tử sắc mặt không thay đổi, không nói hai lời, trực tiếp bá đạo hạ lệnh. Phương Nam các người bái nguyệt giáo không khỏi cũng quá bá đạo. Kinh Phi Yến lạnh lùng nhìn lấy Phương Nham, yêu kiểu nói, ngày hôm nay những người này ta Phi Yến tông bảo vệ. Ha ha, bảo vệ. Chỉ bằng mấy người các ngươi nữ lưu hạ người. Phương Nam cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Kinh Phi Yến, muốn bảo vệ cũng được. Trừ phi ngươi đáp ứng làm ta võ nữ. Võ nữ, tên như ý nghĩa, tự nhiên là võ đạo bạn nữ. Ta nhổ vào. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình bộ dáng, dài đến theo khỉ một dạng, còn muốn võ nữ, đi tìm mẫu hầu không khác gì nhiều. Sở Tiêu Dao lập tức trầm giọng nói. Phương Nam sầm mặt lại, nhìn về phía Sở Tiêu Dao, trong ánh mắt lộ ra sắc ý, hắn trời sinh hình thù cổ quái, xấu vô cùng, đây là hắn Mịch Lân, không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục. Thế nào? Muốn giết ta? Đến à, bản kiếm hiệp cũng không sợ ngươi sở Tiêu Dao tuy nhiên tại mạnh miệng, cố giả bộ chấn định, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra, hắn thân thể đang run rẩy, rõ ràng là sợ hãi không thôi. Đại sư Minh, loại người này làm sao cần ngươi xuất thủ, để cho ta tới liền tốt. Vị tiêu hạt phục đệ tử nhìn lấy Sở Tiêu Dao, trong đôi mắt mang theo đùa giỡn, nhấc chân chậm rãi hướng về hắn đi đến. Sở Tiêu Dao sắc mặt hoàng hốt, không khống chế được lùi lại, ngón tay vung dậy, sắc lệ phảng phất nói: Ngươi ngươi lại tới tin hay không bạn kiếm hiệp đối ngươi không khách khí. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, chờ một chút xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hạt phục đệ tử cười lạnh liên tục, có điều không đợi hắn tiếp tục tới gần, một bên bạch tiểu lòng còn đã là thả ra trong tay bạch tiểu nhã, sau đó đột nhiên tiến lên hai bước, nắm quyền đầu chi chi rung động, con mắt gắt gao nhìn chầm chầm hắn. Cái kia hạt phục thứ tử bước chân dừng lại, mi đầu dương lên, nhìn lấy bạch tiểu lòng, tiểu tử, làm sao? Ngươi Dám đánh thương tổn ta tỉ tỉ, bút chướng này sẽ không dễ dàng tính toán. Bạch Tiểu Long thanh âm tràn ngập cái này lạnh lùng, ánh mắt đống nhiên trầm xuống, ta Bạch Tiểu Long muốn cùng người sinh tử quyết đấu. Nghe được Bạch Tiểu Long nói như thế, mọi người tâm đều hơi hơi nhảy một cái. Sinh tử quyết đấu, rất hiển nhiên, đánh cực tánh mạng quyết đấu, hai người quyết đấu, cho đến khi một bên chết vòng mới thôi. Hạt phục đệ tử cũng bị Bạch Tiểu Long khí thế kia chỗ chấn, trong mắt lóe lên một kia đáng sợ, có điều lập tức cười nói Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta sinh tử quyết đấu. Không sai. Chỉ bằng loại này đứa nhà quê cũng xứng cùng chúng ta bái nguyệt giáo người quyết đấu. Không nên cười rơi nhân đại răng. Không muốn theo loại người này nói nhảm, sư huynh đệ chúng ta liên thủ diệt hắn là được. Phương nhằm cũng là có chút khinh thường con miệng môi Sinh tử quyết đấu thật sự là lãng phí thời gian, không bằng ta hiện tại liền đến các ngươi. Làm sao? Chúng ta đại vương sơn đệ tử làm sao lại không có tư cách? Tô vũ trực tiếp trong đám người đi ra vẹ miệng tươi cười, cứ như vậy đi đến Phương Nham trước mặt, cho ngươi thêm một cơ hội, sinh tử quyết đấu, ngươi nói có không, có tư cách. Tô vũ bộ ráng thật sự là còn quá trẻ, tuy nhiên khí thế mười phần, Phương Nham nhưng căn bản không để trong lòng, bờ môi khẽ nhết, không có. 3. Hắn có chữ còn cũng không nói ra miệng, bất trợn tới một bàn tay trực tiếp đem cả người hắn đều đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất lăn lộn mười mấy mét mới dừng lại. Tất cả mọi người là trong lòng chấn động. Ở hiện trường không ai thấy rõ ràng Tô Vũ là như thế nào xuất thủ, thậm chí, trong mắt bọn hắn, Tô Vũ tay căn bản cũng không có động đậy. Một tắt này, đừng nói là phương Nam liền xem như bọn họ cách xa xa đều căn bản thấy không rõ, làm sao tránh. Tốt hảo lợi hại. Trên trận mọi người không tự giác liền hô hấp đều ngừng lại, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Vũ sẽ như vậy dữ dội, mà lại mạnh như vậy. Sở tiêu dao nhìn lấy Tô Vũ đại phát thần uy, miệng không tự giác trưởng thành o hình, hai mắt tỏa ánh sáng. Vừa mới còn có ai nói không xứng, hiện tại lại cho các ngươi một cơ hội. Tô Vũ con mắt đảo qua bái nguyệt giáo những đệ tử kia, tùy ý lấy tay móc móc lỗ thai, tựa như không thèm để ý hỏi, nói, xứng sao? Xứng, xứng. Kiến thức đến phương nham hình dạng, những người này trong nháy mắt nhận sợ, túi đầu không lưng nói, vừa nói xong, Tô Vũ thân hình lại là nhoáng một cái, lại lần nữa xuất hiện ở đầu chính đứng lên phương nham bên cạnh, một chân trực tiếp lại bắt hắn cho đạp đi xuống, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại, Ngươi lại nói xứng hay là không xứng. Vốn là coi là tên này sẽ có chút cốt khí, nghĩ không ra phương Nam lại là trực tiếp hai tay ôm đầu, cầu xin tha thứ, nếu là đại vương Sơn cao đổ, vậy dĩ nhiên xứng, còn mời đại vương mở một mặt lưới tha ta. chương 262, sinh tử đấu. Đại vương Sơn vũ ký bài hiện. Đã xứng, như vậy hiện tại liền bắt đầu sinh tử quyết đấu, còn ai có ý kiến sao? Lúc này tô vũ vẫn như cũ dâm tại phương nham trên thân, khí thế nhất thời có 102 ai dám có ý kiến. Tiểu Long, tiếp lấy. Tô Vũ tiện tay liền đem đao trẻ tuổi ném cho Bạch Tiểu Long, đừng có cố kỵ, càng không cần lưu thủ. Đại Vương Sơn xưa nay không sợ bất luận kẻ nào. chơi ạ, cái kia tựa như là đao trẻ tuổi. Nhìn lấy Tô Vũ ném cho Bạch Tiểu Long binh khí, có người nhịn không được hoàng sợ nói. Cái này đều niên đại nào, thế mà còn có người dùng đao trẻ tuổi làm binh khí. Nghĩ không ra Đại Vương Sơn Đại Vương thực lực mạnh như vậy, không phải điều kiện lại khổ như vậy Không phải thế thì sao? Hắn vừa mới chiêu thu đệ tử thời điểm nói đều không thu vào môn phí. Tất cả mọi người không không chế được nổi lòng tôn kính, tình nguyện dùng đao trẻ tuổi làm binh khí, cũng không thu vào môn phí. Đại vương Sơn thật sự là mặt mũi tràn đầy a Người cái này đại vương làm sao làm? Sinh tử quyết đấu thế mà để đệ tử cầm đao trẻ tuổi đi lên. Phi Yến Tông một vị nữ đệ tử không vừa mắt, trực tiếp đem chính mình kiếm nhất sáng, ta kiếm này tuy nhiên không tính là thần bình. Nhưng dù sao cũng so đao trẻ tuổi tốt đi một chút, ngươi cầm ta kiếm lên đi. Vị tiểu huynh đệ này là dùng đao, ta chỗ này có một thanh đại đao nguyện ý cho ngươi mượn trong đám người, cũng không ít người nói. Bọn họ đều không quen nhìn bái nguyệt giáo hành động, tự nhiên đứng tại Bạch Tiểu Long bên này. Gặp nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình, Bạch Tiểu Long trong nháy mắt nhiệt huyết dâng lên, cự tuyệt những người này ý tốt về sau. Đối với tô vụ gật gật đầu, tay nắm lấy đao trẻ tuổi, con mắt nhìn về phía hạt phục đệ tử. Mắt thấy chỉ là một thanh đao trẻ tuổi, hạt phục đệ tử hơi khẽ thở phào một cái. Sinh tử quyết đấu là hai người chúng ta sự tình, có thể sẽ không có ngoại nhân nhúng tay hạt phục nam tử hiển nhiên là sợ tô vụ nhúng tay, sớm đánh cái dự phòng châm, tiếp lấy nhìn lấy bạch tiểu lòng trong tay đen thui đao trẻ tuổi, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Cổ tay một phen, hai thanh ước chừng khoảng hai tức thanh sắc dao găm, theo trong tay háo trượt vào bàn tay hắn, thanh sắc dao găm tại đầu ngón tay hắn xoay chuyển nhẹ múa. Vũ sĩ đỉnh phong khí thế lập tức phá thể mà ra, thẳng tắp hướng về bạch tiểu long F đi. Hắn dùng vũ khí lại là hai tay dao găm. Xuy. Bạch tiểu long lúc này tràn ngập nộ khí, làm sao còn nhịn được, cẩn trọng đao trẻ tuổi hóa thành một đạo hát ảnh, tê liệt không khí, giống như núi ép xuống, mang theo tối đen như mực bóng mờ cùng cực kỳ áp bách khí tức kinh phong, thẳng tắp đối với cái kia hạt phục đệ tử chém tới. Đao trẻ tuổi ở giữa cách hạt phục đệ tử đỉnh đầu vẹn vẹn khoảng vẹ Cái sau thân thể lại là giống như bị gió nhẹ thổi mà lên lá cây, nhẹ nhàng lui lại một bộ, mà đau trẻ tuổi thì là mang theo kinh khí, gian hắn mặt nửa tốc chỗ sát qua đi, phía trên ẩn chứa kinh phong, đem hạt phục đệ tử tóc quét đến đều bay về sau mà đi. Ha ha, vũ sĩ tam tinh. Hiểm hiểm tránh đi bạch tiểu Long công kích, hạt phục đệ tử cười một tiếng, thanh âm bên trong mang theo khinh miệt, hắn vô luận là binh khí vẫn là cảnh giới đều cao hơn bạch tiểu Long một đoạn. Hỏng bét. Vũ sĩ tam tinh đối chiến Vũ sĩ Đình v Căn bản không có phần thắng chút nào a." Thiếu niên này đoán chừng là tức giận sôi sục, mới có thể xách ra sinh tử quyết đấu, linh lực chiến lệch thật sự là có chút lớn. "Đúng vậy à, mà lại đối phương vẫn là Bái Nguyệt giáo đệ tử, thủ đoạn tự nhiên không tầm thường, lại xem bọn hắn Đại Vương Sơn, chỉ có một thanh đao trẻ tuổi, thật sự là lạnh trộn lẫn chút. Muốn ta nói, muốn trách thì trách cái kia Đại Vương Sơn Đại Vương bất phụ trách, ngươi xem một chút hắn, thế mà đứng ở một bên như là giống như xem diễn, ai, đáng tiếc tốt như vậy hẳn giống Hạc Phục đệ tử đối xử lạnh nhạt nhìn Bạch Tiểu Long liếc một chút, trận đầu ngón chân điểm đất mặt, thân thể giống như không có trọng lượng, đột nhiên vọt tới trước, trong nháy mắt chính là lấn tiến Bạch Tiểu Long, tay áo run nhẹ, hai tay ở giữa múa, thanh sắc dao găm không có tiếng động mang theo nói đạo tàn ảnh, trực tiếp đối với Bạch Tiểu Long thân thể một trận làm cho người hoa mắt mảnh liệt đông. Hạc Phục đệ tử vung vẩy hai thanh truy thủ công kích tốc độ rất nhanh là kinh người, tại công kích tốc độ cái này một hạng bên trên, so với đao trẻ tuổi không biết linh hoạt bao nhiêu. Mà hắn lại là hai tay dao găm, biến hóa càng là đa dạng, có điều tuy nhiên không đạt được, có thể đao trẻ tuổi muốn phòng ngự, lại không phải quá mức khó khăn, trẻ tuổi đao pháp sử xuất, tại bạch tiểu lòng quanh thân hình thành đen kịt một màu tàn ảnh, cái kia tàn ảnh như cùng một cái màu đen bình trướng, đem dao, găm đều ngăn cản ở ngoài. Mà hạt phục đệ tử cái kia gần như liên miên bất tuyệt dao găm điên cùng tấn công, thì là đều rơi vào bình phong này phía trên, ngay sau đó chỉ nghe một chuỗi dài tiếng len ken vàng cùng tia lửa bắn tung b Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở, hạt phục đệ tử chính là gần như điên cuồng huy động gần hai ba lần giao găm, nhưng mà những thứ này tấn mánh như buôn lôi giao găm thế công, lại vẫn là bị bạch tiểu lòng cái kia phòng thủ kiên cố màu đen bình chướng cách trở, toàn bộ chống cự. Hào lợi hại, đây là cái gì đau pháp? Thế mà tất cả đều ngăn trở. Như thế công kích mãnh liệt, bình thường binh khí đã sớm đoạn, cái này đau trẻ tuổi thế mà không gãy. Thật sự là hiếm lạ. Vũ sĩ tam tinh thế mà có thể cùng vũ sĩ đỉnh phong lượn vòng Cái này Đại Vương Sơn quả nhiên có một bộ, không thể tiểu suyệt. Xem ra, chúng ta đều nhìn nhầm, cái này Đại Vương Sơn, cũng không bình thường a Sư tỷ đao pháp này thật quỷ dị phi yến tông bên trong, một vị nữ đệ tử không khỏi đối với kinh phi yến cảm thẳng nói. Kinh phi yến chậm rãi lắc đầu, nàng võ đạo cao hơn không ít, kiến thức tự nhiên càng nhiều, sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói, đao pháp này chí ít cũng là linh cấp vũ ký, mà cái này đao trẻ tuổi tất nhiên cũng không phải phản phẩm. Cái thứ hai thành chủ thủ nhưng là nhị phẩm linh khí, bén nhọn trình độ so với bình thường tam phẩm linh khí cao hơn, như thế mãnh liệt đâm phía dưới, cái kia đao trẻ tuổi thế mà lông tóc không tổn hao gì. Linh cấp vũ khí. Phi Yến Tông đệ tử của hắn biến sắc, coi như Phi Yến Tông là nhất lưu tông phái, nhưng là linh cấp vũ khí cũng cực kỳ hi hữu, phổ thông đệ tử căn bản học không đến, liền xem như các nàng chấn tông chi bảo cũng chỉ là là linh cấp thượng phẩm nhẹ giọng vũ khí mà thôi. Đại Vương Sơn cuối cùng là một cái như thế nào tồn tại. Một cái đệ tử bình thường thế mà liền có thể nắm giữ linh cấp vũ khí. Đáng tiếc linh lực ở giữa có chênh lệnh, không phải vậy dựa vào đao pháp này, hoàn toàn có thể nghiền ép Bái Nguyệt giáo Kinh Phi Yến hơi hơi cao mày nói. Theo giao thủ đến xem, cái này Hạt Phục đệ tử đi cũng là giao gam linh hoạt đa dạng lộ tuyến, luyện được tất nhiên cũng là một loại dao gam vũ khí, bởi vậy, tốc độ của hắn nhanh nhẹn phía trên, rất là khiến người ta sợ hai thán phục. Hạt Phục đệ tử sắc mặt trầm xuống, cũng âm thầm kinh hãi tại đao pháp này. Liền nhìn thấy một vòng tấn công mạnh không có chút nào hiệu quả về sau, hắn cũng không như vậy thối lui, ngược lại là mượn nhờ linh hoạt thân pháp, không ngừng tại Bạch Tiểu Long quanh thân tiềm lược, trùy thủ trong tay thỉnh thoảng vẽ lên lạnh leo đường cong, đối với Bạch Tiểu Long ngẫu nhiên lộ ra khe hở hùng mánh đâm mà đi, trong lòng của hắn rõ ràng, Bạch Tiểu Long nắm giữ đao pháp cực bất phàm nếu là chân chính, để hắn thi triển đi ra, đối với hắn mà nói, sẽ là cực đại uy hiếp, bởi vậy, Hắn không thể cho cho Bạch Tiểu Long triệt để dãn ra đào pháp công kích bất cứ cơ hội nào. Giao găm đi chính là âm lãnh quỷ dị lộ tuyến, làm sao lại để đối thủ có cơ hội cường công. Hắn không cần gián đoạn công kích quấy dày Bạch Tiểu Long, dùng cái này đến tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. chương 263, cho chúng ta Đại Vương Sơn giấm một chân. Tiếp tục như vậy không được. Vũ sĩ tam tinh linh lực thật sự là quá an thiệt hỏi, một mục tiêu tan rông giải sớm muộn chơi xong. Thiếu niên kia đến cùng đang suy nghĩ gì? Thế mà chỉ là bị động phòng thủ, hoàn toàn không có tiến công ý tứ, đánh lâu dài có thể bất lợi cho hắn A. Ở hiện trường đại đa số đều là vũ giả, ánh mắt vẫn là có, tự nhiên biết bên trong môn đạo, tất cả mọi người là lo lắng, vì Bạch Tiểu Long lo lắng. Phi Yến Tông những nữ đệ tử đó cũng đều là đại mi nhẹ trao lại, hoàn toàn không biết làm thế nào mới tốt. Bạch Tiểu Nhã hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra lo lắng nhìn lấy giữa sân, tiếp lấy lại nhìn về phía đứng ở một bên tô vũ. Gặp hắn vẫn như cũng là một bộ thoải mái nhàn nhã bộ dáng dẫn theo tâm lúc này mới hơi có chút buông xuống. Còn về bái nguyệt giáo đệ tử đều là một mặt cười lạnh, Phương Nam càng hơi hơi hừ một cái, đôi mắt âm lánh nhìn Tô Vũ liếc một chút, tiếp theo tại một vị đệ tử bên thai giao phó cái gì, đệ tử kia đôi mắt ngưng tụ, lập tức chui vào đám người, cũng không biết đi nơi nào. Hắc hắc, cho ta buông tay. Hạt phục đệ tử chiến đấu kinh nghiệm dù sao không phải Bạch Tiểu Long có thể so sánh, thời gian dài rằng co về sau. Trong mắt của hắn tinh quang lói lên, mượn nhờ tự thân linh lực ưu thế, toàn lực bạo phát, dao găm như là linh như rán, trực tiếp chui vào bạch tiểu Long bình chướng bên trong, tiếp lấy cổ tay rung lên, trực tiếp bóp lấy bạch tiểu lòng cổ tay. Một cái khác dao găm cũng là sau đó mà tới, lập tức đem bạch tiểu lòng đào trẻ tuổi đánh bay ra ngoài. Hòng bét, tất cả mọi người là biến sắc, trên mặt xuất hiện thở dài thần sắc. Không có đào còn thế nào đánh. Ha ha ha, tiểu tử, chết đi. Hạt phục đệ tử giữ tợn cười một tiếng Hai tay tốc độ thế mà lại lần nữa nhanh mấy phần, dao găm vung vậy ở giữa như là hai đạo thanh mang, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Hai đạo thanh mang giống như rắn độc, mở to miệng máu, thẳng tắp hướng về Bạch Tiểu Long tập tới. Chạy kỹ năng. Lúc này, Bạch Tiểu Long cước bộ lại là dùng lực gón éo, chỉnh thân thể lấy một loại quỷ dị phương thức chết qua một bên, tốc độ nhanh đến cực hạn, tại chỗ chỉ để lại tàn ảnh, thật người đã xuất hiện đang bay ra đào trẻ tuổi bên cạnh. Gieo hạt kỹ năng. Chân hắn cấp tốc nâng lên, Đối với không chung đao trẻ tuổi đá một cái Lúc này thời cơ tuyệt hảo Một kích này ẩn chứa bạch tiểu long toàn bộ lực lượng Đao trẻ tuổi lập tức xẹt qua chân trời Đối với cái kia hạt phục đệ tử Vì trí hiểm yếu đâm tới Hạt phục đệ tử đồng tử mạnh mẽ có lại Hắn vừa mới chỉ lo cùng lấy công kích Như thế nào hội ngờ tới như thế biến cố Chỉ có thể bồi rối đem hai cái dao găm ngăn tại chỗ cổ Đinh Phúc Đao trẻ tuổi giống như là cắt đậu phụ Trực tiếp đi qua cái kia hai cái dao găm. Thẳng tắp đâm vào hạt phục đệ tử trong cổ họng. Sao làm sao có thể? Hạt phục đệ tử trừng lớn lấy hai mắt, đến chết đều không nghĩ ra bạch tiểu long là sao có thể bột phát ra như thế lực lượng. Hoa! Biết hạt phục đệ tử ngã xuống đất, mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại, khó có thể tin nhìn lấy bạch tiểu long, một mảnh xôn xao Làm sao có thể? Hắn sao có thể đột nhiên bột phát ra loại kia tốc độ? Lấy chân lấy ra, lấy đau trẻ tuổi vì ám khí, tốt tinh chuẩn ám khí thủ pháp. Vũ sĩ tam tinh thế mà vượt cấp giết Vũ sĩ phá vỡ Đâu chỉ à, cái này đau trẻ tuổi Nhìn thường thường không có gì lạ Thế mà có thể trực tiếp đi qua cái kia Hai cái dao găm, nhất định không phải phàm vật Lợi hại, lợi hại a Cái này đại vương Sơn là theo từ đâu xuất hiện Thật sự là kinh người Kinh phi yến đồng tử cũng hơi hơi Co rụt lại, thần sắc ngưng lại Nhìn tô vũ liếc một chút, nỉ non nó nói Đại vương Sơn, ngươi cuối cùng là như thế nào Tồn tại, ám khí, nhẹ nhàng Đau ph Rõ ràng đều là linh cấp vũ khí. Trực tiếp giết ngươi xem như tiện nghi ngươi. Bạch Tiểu Long đi qua đem đao trẻ tuổi theo người kia chỗ cổ rút ra, vẫn như cũ tức giận bất bình nói ra. Tiếp lấy lập tức đi đến Bạch Tiểu Nhã bên người, thân cần nói, "Tỷ, cảm giác thế nào?" Bạch Tiểu Nhã vui mừng nhìn Bạch Tiểu Long liếc một chút, chậm rãi nói, "Ta không sao, tốt nhiều. Linh truyền hiệu quả không tệ, Bạch Tiểu Nhã tinh thần đã khôi phục không ít. Tỷ, nếu không, ngươi cũng Đại Vương Sơn tốt, hiện tại Đại Vương Sơn nhận người." Nhập môn chắc thí ngươi nhất định có thể qua." Bạch Tiểu Long lập tức nói, bên ngoài nhân tâm hiểm ác, hắn là thật sợ Bạch Tiểu Nhã đi ra bên ngoài bị người khi dễ, Đại Vương Sơn mới là lựa chọn tốt nhất. Phi Yến Tông tỷ tỷ đã đáp ứng để cho ta Phi Yến Tông." Bạch Tiểu Nhã cười cười, Phi Yến Tông bên trong nữ đệ tử chiếm đa số, mà lại tông phái thực lực không tầm thường, Phi Yến Tông đúng là một cái lựa chọn tốt. "Đúng vậy à, yên tâm đi, chúng ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt tỷ tỷ ngươi vị kia vị Bạch Tiểu Nhã thiếu nữ cũng là nói nói." Bái Nguyệt giáo bên kia, Phương Nham ánh mắt lấp lẻ, do dự một chút, đối với Tô Vũ cung kính nói, ha ha ha, Tô Đại Vương, chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết, người này chết chưa hết tội, không bằng như vậy kết giao bằng hữu tốt. Bọn họ đối với mình đệ tử tử vong thế mà hoàn toàn không để trong lòng. Ha ha, kết giao bằng hữu Tô Vũ mi đầu nhẹ nhàng vậy một cái, chậm rãi lấp đầu, nói thẳng, đệ tử ta giúp tỷ tỷ của hắn hạ dợ, chuyện này xem như bỏ qua, có điều các ngươi làm bị thương đệ tử ta. Bút trướng này bạn Đại Vương lại là muốn cùng các ngươi tính toán. Tiểu Long, tới. Tô Vũ vây tay, trực tiếp đem hắn cầm đào tay cho lấy ra đến, chật chật chật, các ngươi nhìn, tay này phía trên da đều phá, đau lòng chết ta. Bạch Tiểu Long cũng là hơi sướng sở, tiếp lấy con ngươi đảo một vòng, nắm tay, hít một ngụm khí lạnh, hoàng sợ nói, đau, đau chết. Ra ra phá. Ngươi đau cái giám a Bộ dáng kia, đựng cũng thật giống. Võ giả ra phá tính toán thương tổn à. So ăn cơm còn muốn bình thường tôi à, tất cả mọi người biết, Tô Vũ đây là có chủ tâm gây chuyện, muốn tìm bái nguyệt giáo sối quẩy, tất cả mọi người ở một bên hứng cười trên nỗi đau của người khác, bái nguyệt giáo danh tiếng rất úi, tiểu tử này cuối cùng đã trúng thiết bản. Đại vương Sơn đi cũng là cường thế lộ tuyến, mà lại lấy bái nguyệt giáo tính tình, chuyện này rõ ràng không thể thiện, muốn làm, không bằng làm đến cơ sở. Tô Đại vương, chúng ta mỗi người lui một bước mới là lựa chọn tốt nhất, mọi thứ lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Chúng ta bái nguyệt giáo dù sao cũng là nhất lưu tông phái, cũng không phải ăn dấm Phương Nam sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Hắn đem nhất lưu tông phái cắn đến cực nặng, muốn cũng là đem đại vương sơn cho đẻ xuống. Ha ha, phàm là lưu một đường. Cái kia không biết vừa rồi cái kia vị đệ tử đi nơi nào. Tô Vũ nhẹ nhàng lời nói để Phương Nham biến sắc, căn bản nói không ra lời. Người đến nói chuyện với chúng ta, đơn giản là muốn lưu lại chúng ta, như thế rất tốt. Bản đại vương làm việc gưa thích làm giòn không thích dây dưa, nghe nói tông phái ở giữa có thể cạnh tranh, không bằng các ngươi ăn chút thiệt tỏi, để cho chúng ta dâm một chân, đưa chúng ta đại vương Sơn đi lên thế nào. Thật lớn khẩu vị. Tất cả mọi người là giật mình, hoàn toàn nghĩ không ra tô vũ hội phát rồ đến loại tình trạng này. Tông phái cái gọi là cạnh tranh, đơn giản cũng là diệt, chưa từng có cái nào vừa mới thành lập tông phái dám trực tiếp đưa ra diệt nhất lưu tông phái, cái này xem như mở mang hiểu biết. Haha, ha, chỉ bằng ngươi. Thật sự là khẩu khí thật là lớn. Nương theo lấy một tiếng cùng thiếu, hai đạo nhân ảnh từ trong hư không chạy nhanh đến. chương 264, bái nguyệt giáo trưởng lão, làm mai mối động phòng? Ngoa tào Vậy sẽ không là bái nguyệt giáo trưởng lão đi. Hắn làm sao tới? Xong, cái này đại vương sơn đại vương trang bức quá mức, người ta cao thủ thế mà ngay ở chỗ này. Chiêu người đệ tử mà thôi, cái này bái nguyệt giáo không khỏi cũng qua chuyện bé xe ra to. Phải như thế hai vị cao thủ ở chỗ này làm cái gì? cô vô cũng là nhìn hướng lên bầu trời, cái này hai đạo nhân ảnh bộ dáng cực kỳ kỳ lạ, mặc đều là màu đậm áo bào dài, để tóc dài, bay trên không trung áo dài tóc dài phất phối, khiến người ta có loại tiên nhân hàng thế cảm giác. Bọn họ chế độ máy bay cùng võ giả khác biệt, võ giả quanh thân có linh lực vần quanh, nhưng là hai vị này lại như là cưới gió mà đi, quanh thân không có chút nào linh lực ba động, như là phi điểu, tựa như trời sinh liền sẽ bay mạnh. Bái Nguyệt giáo nhị trưởng lão cùng Tam trưởng lão, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Kinh Phi Yến nhất thời dọa đến Hoa Dung thất sắc, Hồng Nhận Phơn phớt khuôn mặt trong nháy mắt tái nhận. Theo hai người kia xuất hiện, trên trận bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, chỉ có bái nguyệt giáo đệ tử trên mặt tươi cười rẳng rỡ, nhau nhau đối với không chung hai người hành lễ, nhìn về phía Tô Vũ ánh mắt trở nên không có ý tốt lên. Vừa mới cũng là người nói muốn dấm lên chúng ta bái nguyệt giáo đi lên sao. Bên trong một vị lão giả nhìn lấy Tô Vũ, thanh âm khàn khàn nói. Không sai, chính là bạn đại vương. Tô Vũ những mày Hai người này cho hắn cảm giác cực khác biệt, hoàn toàn không giống võ giả. Ha ha, vô tri tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng lao giả kêu mỉm cười, tiếp lấy ngón tay từ bầu trời vạch một cái, chỉ hướng tô vũ. Tiên pháp, hoa địa vi lao. Theo hắn lời nói rơi xuống, lập tức có một cỗ vô danh khí hơi thở đem tô vũ khóa chặt, tiếp lấy từ dưới chân hắn, thế mà bóng dưng dâng lên một cái nhà tù, đem tô vũ giam ở bên trong. Cái này nhà tù phía trên, sóng nhỏ lưu chuyển, lóe khắc lộng lấy nhìn qua cực kỳ bất phàm. Tiên pháp. Tô Vũ tâm hơi kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới dị giới thế mà còn có loại này tồn tại. Tâm niệm cấp truyện, đã Tây Châu có đấu khí cùng ma pháp tồn tại, như vậy chúng ta Đông Châu có võ giả cùng tiên pháp tồn tại cũng không kỳ quái. Ken, tiện tay nâng lên nhất trượng, hướng về phía này lồng giam vỗ tới, lại là phát ra ken ken âm thanh, cái này lồng giam thế mà không hề động một chút nào, như là tảng đá, lạc địa sinh căn. A, có chút môn đạo Cái này mặc dù chỉ là tiện tay nhất kích, nhưng là tô vũ là bực nào thể chất, liền xem như thạch đầu đều sẽ băng liệt. Ha ha, tiểu tử, đừng nguồn phí sức lực, cái này nhà tù mượn thiên địa lực lượng mà sinh, bằng ngươi còn không phá nổi. lão giả kêu cười ha ha, gió nhẹ thổi qua hắn dâu bạc trắng, tốt một phái thế ngoại cao nhân bộ dáng. Hào lợi hại, không hổ là bái nguyệt giáo. Tất cả mọi người là âm thầm hoảng sợ nói, nhìn về phía tô vũ, trong mắt mang theo đồng tình. Vừa mới còn đại phát thần uy tô vũ, trong nháy mắt liền thành tù nhân, cái này chuyển hướng thật sự là quá nhanh khiến người ta chưa tỉnh hồn lại. Vạn bối phi yến tông kinh phi yến, gặp qua hai vị tiền bối kinh phi yến lập tức tiến lên một bước, hành lễ nói, bằng hưu của ta chỉ là chỉ đùa một chút, còn mời hai vị trưởng lão dơ cao đánh khẽ, thả hắn Nguyên lai like là phi yến tông cao đồ, không tệ, không tệ hai vị này lão giả căn bản không đáp lời, ngược lại mang theo xem, kỹ ánh mắt rò xét một fan kinh phi yến, tiếp lấy nhìn về phía phương nói Khó trách ta đổ nhi sẽ đối với người nhớ mãi không quên, không bằng thừa dịp ngày hôm nay, hai chúng ta làm mai mối, để cho các ngươi kết làm võ lưu tốt. Cái gì? Phi Yến Tông người từng cái trên mặt đều là lộ ra phẫn nộ thần sắc, kinh Phi Yến càng là thân thể lắc một cái, hiển nhiên bị tức đến không nhẹ. Còn về phương nham, cũng là sương sở, tiếp lấy thân thể đều kích động run dày lên, con mắt nhìn về phía kinh Phi Yến tràn ngập rục vọng. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Phi Yến Tông có nữ đệ tử không cam lòng nói, Các người đây là muốn cùng chúng ta vạch mặt sao? Ha ha ha, sao có thể nói là vạch mặt đâu? Phải nói là kết làm thân gia mới đúng. Nhị trưởng lão cười ha ha, việc này không nên chầm trễ, không như bây giờ liền trực tiếp động phòng, gạo nấu thành cơm. Đệ tử hết thể nghe từ sư tôn an bài. Phương nham trên mặt, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, hận không thể tại chỗ động phòng. Ha ha, còn có, lần này phi yến tông đến vị đệ tử, chúng ta vừa vặn cũng là tám vị. Không bằng các ngươi mỗi người chọn một hạ, đến cái thân càng thêm thân nhị trưởng lão như là chúa tể, quyết định hết thảy, hắn lời nói để bái nguyệt giáo đệ tử con mắt đều sáng lên, từng cái như lang như hổ nhìn chằm chằm phi yến tông, đã bắt đầu tìm kiếm. Bên trái nhất cái kia lưu cho ta, dáng người thật tốt. Thôi đi, không có ánh mắt, đầy đặn mới là vương đạo, tay kia cảm giác, chợt trợt, ta muốn bên phải. Ta muốn trung gian, lão tử nhìn nàng đã Sơn khó chịu, lại dám khinh bỉ chúng ta. Cao ngạo cái gì? khinh người quá đáng. Kết trận. Kinh Phi Yến yêu kiều một tiếng, tiếp lấy hết thể 8 vị thiếu nữ đều là cầm trong tay trường kiếm, lập tức kết vì một cái kỳ lạ trận hình, chúng ta cho dù chết cũng sẽ không cho các ngươi trả đạp. Chết. Nhị trưởng lão cười lạnh, tiếp lấy cổ tay khẽ đảo, trong hư không lập tức xuất hiện một cái đại thủ, voanh một tiếng trực tiếp sắp xếp tán trận hình, tiếp lấy ngón tay liền chút, lập tức có một cố khó tả lực lượng đánh tại những nữ đệ tử đó trên thân, để các nàng không thể động đậy. Lần này Tô Vũ nhìn rõ ràng Những thứ này cái gọi là tiên thuật chỉ là thủ pháp kỳ lạ, sử dụng tuy nhiên không phải linh lực, nhưng là vạn biến bất ly tông, vẫn như cũng là lấy linh khí tu luyện mà thành, chỉ bất quá đám bọn hắn mở ra lối riêng, lại có thể trực tiếp mượn nhờ thiên địa linh khí. Kể từ đó, tự nhiên cực lớn để cao uy lực, trong lúc phất tay liền có thể có cường đại uy năng. Về phần bọn hắn tu luyện phương thức, trọng điểm hẳn là thần hồn, dựa vào thần hồn mạnh mẽ câu thông thiên địa linh khí, không giống võ giả đem linh lực khóa ở trong cơ thể mình. Các ngươi còn lo lắng cái gì, hết thể mang về động phòng." Nhị trưởng lão lời nói để bái nguyệt giáo đệ tử đều như ở trong ngọc mới tỉnh, trên mặt đều mang vô cùng nụ cười thô bỉ, từng bước một hướng về Phi Yến tông đệ tử mà đi. "Ta nói với các ngươi a, các ngươi các ngươi không nên quá phận." Sở Tiêu Dao mang trên mặt phẫn nộ, hai mắt trận lên giận dữ nhìn lấy những người này, hai chân run run, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhưng dáng chống đỡ lấy, tựa như tùy thời chuẩn bị xông đi lên liều mạng. "Thôi đi, đứa nhạc quê." Ngày hôm nay chúng ta tân hôn động phòng, liền bỏ qua ngươi, ha ha ha. Đáng tiếc, đáng tiếc a Vậy xem trên mặt mọi người đều mang tiếc hận vẻ bi thống, nhiều như vậy như hoa giống như ngươi cô nương lại để cho bị tao đạp, thật sự là làm cho lòng người đau nhức nhưng là từng cái căn bản không dám đứng ra. Ha ha ha, phi yến tiểu tức phụ, ta nói qua, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta, sớm muộn lại là ta người. Phương Nam sông lên phía trước nhất, con mắt đều gấp đỏ, hoàn toàn là một bộ khỉ gấp không thôi bộ dáng. Phối hợp hắn trời sinh xấu dạng, thật sự là khiến người ta buồn nôn. Siêu. Một đạo hắc ảnh giống như quỷ Mị xét qua một đạo hưu Mỹ đường cong, mang theo âm thanh xé gió, trực tiếp đập nền tại phương nham giữa hai chân. Trên mặt hắn còn mang theo đủ cười, giữa hai chân lại là bỗng nhiên mắt lạnh, nhói nhói vô cùng. chương 265, các người cứ việc xuất thủ, hào khí ngất trời tô vũ. đắc đắc Một huyết dịch theo phương nham trong quần thẩm thấu ra, trên mặt đất, thanh âm lộ ra càng trói thai. Tô Phương Nam sắc mặt trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, hai tay che lấy chính mình đúng quần, cả người đều ngã trên mặt đất, trên mặt ngũ quan cơ hồ đều nhanh vận thành một đoạn, đau chỉ có thể nghẹn nào, liền cứ gọi đều kêu không được. Tám thành là phế. Mọi người nhìn lấy lăn lộn trên mặt đất Phương Nam, trong lòng đồng thời phát lên một hơi khí lạnh, không khỏi cảm thấy mình đúng quần lạnh lẽo. Theo Hắc Ảnh Phương hướng nhìn lại, Tô Vũ như trước đang tụ trong lồng, thoải mái nhã nhìn lấy bên ngoài, nhưng là hắn tay chính trên dưới điên động lên đến cục đá. Không nhiều không ít, còn lại bảy viên. Nhìn lấy cái này cục đá, bái nguyệt giáo đệ tử đồng tử đều là co rụt lại, toàn thân lắp một cái, căn bản không còn dám tiến mảy may, nguyên bản hương phấn đều là hóa thành hoảng sợ. Nam nhân, không có có người nào muốn trở thành phương nam dạng này, mà lại, nhức cả chứng, tuyệt đối là hiểu rõ nhất thực hình. Phi Yến Tông những đệ tử kia ánh mắt sáng lên, nhìn về phía tô vũ, mang theo cầu cứu, nếu quả thật để bái nguyệt giáo đạt được, các nàng thật sống không bằng chết. Ngươi ngươi làm sao có thể đột phá ta lồng giam. Nhị trưởng lão mi đầu sâu nhăn, lúc này mới đem tô vũ định vị ở trong mắt chính mình. Cái này lồng giam mặc dù có khe hở, nhưng là khe hở ở giữa thực có linh lực liền nhau, bên ngoài vào không được, bên trong ra không được đoàn đúng. Thì chiếc lồng này, tô vũ trên khỏe miệng nghiêng, khinh thường điểm môi, tiếp lấy cổ tay rung lên, ngay trước nhị trưởng lão mặt, bảy cục đá lại lần nữa bay ra. Ừ, nhị trưởng lão lần này đã sơm chú ý đến tô vũ động tác. Ngón tay lập tức nhất chỉ. Theo một chỉ này, thiên địa linh lực lập tức hội tụ, điên cuồng đè xuống cái kia bảy đạo bóng đen. Tất cả mọi người cảm giác trong không khí bầu không khí trở nên ngưng trọng, ngay cả hít thở cũng khó khăn lên. Phốc phốc phốc. Cái kia bảy đạo cục đá phi hành trên không trung tốc độ trợ giảm, mà lại phía trước giống như có vô số nhìn không thấy cách trở, cần từng tầng từng tầng xuyên phá. Cháy mau. Bởi vì cục đá tốc độ trở nên chậm, nhưng bái nguyệt giáo đó đệ tử rốt cục thấy rõ cục đá quý tích. Toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, nhau nhau hai tay che lấy đúng quần, muốn muốn chạy trốn lấy mạng. Ai, đáng tiếc. Trong đám người, có người không khỏi thở dài nói, nếu là những thứ này bái nguyệt giáo đệ tử hết thể bị thiên sạch, đây tuyệt đối là hả hê là người. Đúng vậy à, cái này đại vương sơn đại vương thật không tầm thường, chỉ là không biết đánh thắng được hay không bái nguyệt giáo hai vị trưởng lão Chỉ mong đi, có điều lấy đánh hay thật sự là có chút treo. Tại ta lồng giam bên trong còn có thể xuất thủ. Cũng coi như có chút bản sự, bất quá chờ đợi ngươi sẽ vì này trả giá đắt. Hai trưởng lao sắc mặt âm trầm nhìn lấy Tô Vũ, ánh mắt như là lợi kiếm, âm thanh lạnh lùng nói. Đối với hắn uy hiếp, Tô Vũ không để ý chút nào, ngược lại đối với hắn mỉm cười. Tiếp theo, những không chung đó cục đá lại là đột nhiên ra tốc. Phốc phốc phốc. Tiếng xe do chuyển đến, tốc độ so với trước đó thế mà còn nhanh hơn 3 phần. Phanh phanh phanh. Trứng nát thanh âm trong cùng một lúc văng lên. Bái nguyệt giáo đệ tử đều là nhao nhao che lấy đúng quần, chậm rãi nga xuống. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, cái này cục đá thế mà còn biết rẽ ngoặt, thì coi như bọn họ lấy tay che lấy, cũng vẫn như cũ có thể lừa gạt đến đằng sau, cho nhức cả trứng nhất kích. Nguyên bản còn hứng thú bừng bừng tám vị đại hán, trong nháy mắt liền thành che đúng quần thái giám, cái này châu ngoặc chuyển thật sự là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, liền lao tài xế đều không chế không. Ở hiện trường tất cả mọi người hít sâu một hơi. Đối với tô vũ kính nghệ như là nhảy không ngừng nước sông, liên miên bất tuyệt. Một bên sở tiêu dao càng là kém chút đem chính mình trong mắt cho trường ra ngoài, nhất bàn tay hận không thể cho mình một cái đại tắt hay, lợi hại như vậy người để cho mình sân môn, thế mà bị chính mình cự tuyệt. Ngốc bức. Ta thật sự là thiên hạ đệ nhất đại ngốc bức ca. Chỉ bằng như thế cái phá chiếc lồng lại muốn đóng lại bàn đại vương, ngươi là phụ trách đến khôi hài sao. Tô vũ tùy ý khoát khoát tay, tiếp lấy cước bộ chẩm dãi bước ra. Ngọn lửa màu xanh trầm rãi tự thân phía trên tỏa ra, ban đầu nên cách trở lồng giam như là băng sơn gặp như lửa, trong nháy mắt tan dã. Hồn thanh diễm. Hai trưởng lao sắc mặt ngưng lại, trầm rãi nói, "Cứ như vậy đi tới." Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trầm rãi đi ra Tô Vũ, trong lòng cuộn loạn. Tô Đại Vương, Bái Nguyệt giáo luyện được là thuật pháp, đánh nhau tay đôi năng lực cực kém, chỉ cần cẩn thận, khác để bọn hắn có thi triển thuật pháp cơ hội là được. Một bên, Kinh Phi Yến Gian nan mở miệng nhắc nhở Không sao, nho nhỏ thuật pháp, không thành vấn đề. Tô Vũ lại là vây vây tay, tùy ý nói. Kinh Phi Yến sắc mặt chỉ trệ, kém chút một hơi dấu ở ở ngực không kịp thở. Hán Phi Yến tông đệ tử cũng là sắc mặt gấp đỏ bừng. Không sao cái giam à, hiện tại là trang bức thời điểm à. Nói cho ngươi nhược điểm ngươi cũng không để trong lòng, ngươi muốn lên tiên hay sao. Ngược lại là Bạch Tiểu Long cùng Hàn Đại bằng đối với cái này đã không cảm thấy kinh ngạc, đứng ở một bên, chậm nợi Tô Vũ biểu diễn. Tuy nhiên trong lòng không cam lòng nhưng lúc này Tô Vũ là một viên cuối cùng cây cỏ cứu mạng, Kinh Phi Yến tiếp tục nhắc nhở, lúc này không phải hành động theo cảm tính thời điểm, Bái Nguyệt giáo hội một chiêu hoàn thần. Không sao cả. Tô Vũ còn không đợi nàng đem nói cho hết lời, chính là khoát tay trực tiếp cắt ngang, hướng về phía trước bước ra mấy bước, thẳng tắp nhìn lấy hai vị kia trưởng lão, còn có thủ đoạn gì nữa, xử hết ra đi, tuyệt đối đừng khách khí, bản đại vương từng cái đó lấy. Lúc này hắn tóc phấn khởi, hào khí vô cùng, có thể nói là độ châu bỏ mười phần. Kinh phi yến mắt trận trắng lên, kém chút trực tiếp tức ngất đi, không biết tốt xấu, không biết tốt xấu à, rõ ràng nhắc nhở, rõ ràng nói muốn cẩn thận, hắn thế mà cứ như vậy đứng ở nơi đó để người ta xuất thủ, đùa nghịch có như thế đùa nghịch sao? Muốn chết đi? Cái này đại vương, có phải hay không có chút quá bạ khí? Bái nguyệt giáo tiên pháp tại nhất lưu thế lực bên trong cũng là đỉnh phong tất cả mọi người biết, không thể cùng bái nguyệt giáo người kéo dài khoảng cách, hắn thế mà còn dám đứng tại chỗ. Càn rỡ, quá càn rỡ. Cái này treo, vốn là rất lợi hại một người, làm sao thời khắc mấu chốt phạm hồ đồ đâu. Xong, hắn đã không nhìn rõ chính mình, quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ a thực lực cường đại, mất phương hướng chính mình. Mà tô vũ, lúc này cũng là 10 phần xoắn xuýt đây hết thảy, chỉ vì trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một đạo hệ thống nhắc nhở. Đinh! Kiểm trắc đến thức thần tàn hồn, đề nghị ký chủ thu thập. Thu thập sau khi hoàn thành, có thể tề tụ hoàn chỉnh thức thần biển hiệu, triệu hoán thức thần có thể thành vì đại vương Sơn thủ vệ. Đậu phộng. Ngư bức. Hắn trong lòng nhất thời thì không bình tĩnh, không thể nghi ngờ, thức thần tàn hồn khẳng định tại hai vị kia trưởng lao trên người, mà lại vừa mới kinh phi yến nói triệu thần. Như vậy hiện tại xem ra, cái này cái gọi là triệu thần nhất nhất định là bái nguyệt kỹ năng, triệu hắn cực khả năng cũng là thức thần. Bản đại vương nếu là trực tiếp đem bọn hắn giết, còn như thế nào để bọn hắn triệu thần? Ha ha ha, người không biết không sợ. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, nhìn lấy tô vũ như tại nhìn một cái ngốc bức, trong mắt tràn đầy miệng ai. chương 266, có thể hay không trực tiếp dùng tuyệt chiêu. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tô vũ. Tiên pháp, hô phong hoán vũ. Nhị trưởng lão cười lạnh, lần nữa ruồi ra nhất chỉ, chỉ hướng tô vũ. Đột nhiên cuồng phong gào thét, thởi đến mọi người không không chế được lùi lại sau mấy bước, ý phục tung bay, báo cắt mơ hồ mắt. Hào lợi hại, không hổ là bái nguyệt giáo tiên pháp Tiện tay nhất chỉ liền có thể dẫn phát thiên biến hóa. Thật lớn do A, thật đúng là xứng với hô phong hoán vũ cái tên này. Ngươi không thấy, vị kia đại vương sơn đại vương sơn bên người lại là màu đen gió. Tiếng kinh hô nương theo lấy hoàng sợ, hấp dẫn mọi người thực hiện. Đã thấy, tại tô vũ bên người, quay chung quanh lại là màu đen gió, cùng đồng dạng gió khác biệt. Gió này hữu hình hữu chết, khiến người ta nhìn nhịn không được lương phát lạnh, rất rõ ràng, gió này không tầm thường. Không đơn giản gió lớn. Còn có mưa Lại có một vị ăn dưa quần chúng hoảng sợ nói nương theo lấy màu đen gió vô số ngạch mưa cũng bắt đầu quay trung quanh tại tô Vũ xung quanh mưa này cực không tầm thường rơi xuống mặt đất thế mà phát ra tách tách âm thanh bước lên khói đặc đem tô vũ dưới chân điệu tấm đều cho ăn mòn thùng trăm ngàn lỗ hoa đáng sợ mọi người đều hoàn toàn biến sắc nhau nhau lưu lại cùng tô Vũ duy trì khoảng cách nhất định gió này cùng mưa mặc dù chỉ là tại tô Vũ bên người nhưng là ai cũng không nói chắc được sẽ có hay không có một số lộ ra Như thế yêu phong yêu mưa, an dưa quẩn chúng có thể ngăn không được. Màu đen gió càng phá càng lớn, đem tô vũ chìm không ở chính giữa, căn bản không biết tô vũ tình huống. Ha ha, thật là một cái ngu nốc, đối với ta tiên pháp thế mà không tránh không nẻ, không cần bao lâu, liền sẽ ngay cả cặn cũng không còn. Nhị trưởng lão tự đắc cười một tiếng, đầy có năm chắc nói. Không sai, nếu như hắn biết tránh nẻ, mặc dù sẽ thụ thường, nhưng cũng không phải là liền tính mạng còn không giữ nổi. Một bên tam trưởng lão cũng là cười hết mắt, Vướt vướt chính mình trọm dâu gật đầu nói Xem ra vị kia đại vương sơn đại vương nguy hiểm A Có người nhìn lấy bái nguyệt giáo Hai vị trưởng lao bộ ráng Nhìn không được cảm thắn nói Chẳng trách người khác Ta mặc dù là đứng ở bên phía hắn Nhưng là hắn thật sự là quá mức tiêu ngạo Thượng đế muốn để diệt vong Chứ phải để điên quân a An dưa quần chúng đều là lấp đầu Phi Yến Tông các vị nữ đệ tử nhìn lấy cái kia vô cùng hấp phong Trong mắt mang theo thê lương Đã tuyệt vọng Tự đại quồng, đại ngốc t Kinh Phi Yến ở trong lòng đem Tô Vũ mang cái máu chó đầy đầu, mắt thấy Tô Vũ bị hát phong thôn phệ, không ngừng mà thở dài. Tiên Pháp vi lực cực kỳ mạnh mẽ, mà lại hội càng ngày càng mạnh, Tô Vũ thì đứng ở nơi đó mặc người thi triển, đây quả thực là muốn chết, coi như là bình thường võ tông có lẽ cũng không dám như thế. Duy nhất để cho nàng cảm giác vui mừng là, Tô Vũ lúc trước đem bái nguyệt giáo đệ tử chứng đều cho đánh nổ, xem như trốn qua bị ước hiếp vận mệnh. Quá yếu. Đúng lúc này, cái tia hắt trong gió chuyên đến một tiếng khe nói, làm cho tất cả mọi người đồng tử đều không khống chế được trường lớn. Bóng người chậm rãi đi ra, bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn xem những thứ này yêu phong yêu mưa tại không có gì. Sao? Làm sao có thể? Mắt thấy tô vũ thí sự không có đi ra khỏi đến, không nói những cái kia ăn dưa của chúng, liền xem như trong hư không. Hai vị kia tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ, vẻ đắc ý hoàn toàn ngưng kết ở trên mặt, trong mắt bên ngoài lồi, như là giống như gặp quỷ. Lợi hại. Lợi hại A. Mọi người nhìn lấy Tô Vũ, sợ là sùng bái không thôi, không khống chế được nhị nó nói. Siêu. Tô Vũ thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, tiếp lấy đã xuất hiện ở đầu vị nhị trưởng lao bên người. ba Nhị trưởng lao vừa mới ý thức được không đúng, nhưng căn bản không kịp làm ra phản ứng, trên mặt thì vang lên một cái thanh thúy tiếng bạn hai Cái này một cái bàn tay, cực thanh thúy vang dội vang vọng tại quảng trường, còn mang theo 3 ba, ba đáp lại, khiến người ta dư vị vô cùng. Nhị trưởng lão mặt mò trong nháy mắt đỏ bừng vô cùng, phía trên còn in một cái rõ ràng dấu bàn tay. Người. Một bên tam trưởng lão vừa mới chuẩn bị quạt lớn, Tô Vũ trở tay ba một tiếng, tại trên mặt hắn cũng lưu lại một giống như lúc dấu bàn tay. Cái này hai bàn tay, trực tiếp đem hai người họ cho rút một bước, đều là ngơ ngác tung bay trên không trung, ngẩn người. Không để ý tới bọn họ, Tô Vũ lại nhẹ nhàng rơi tại nguyên chỗ, nhìn lấy hai có người nói, mẹ, thì chút năng lực ấy. Tranh thủ thời gian tiếp tục. Bản đại vương thì đứng ở chỗ này, đem các ngươi áp dương kỹ năng tranh thủ thời gian cho xuất ra. Trên mặt hắn hoàn toàn là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng. Hoa. Trên quảng trường, mọi người thấy nguyên bản như bức hống hống, hiện ở trên mặt in đỏ bừng dấu bàn tay hai người, trong nháy mắt thì xôn sao. Ngoa tào. Biến thái, biến thái A. Đây là ý gì, chưa đủ nghiền Cái này đại vương Sơn đại vương hữu thụ ngược khuyênh hướng đi. Miệng sợ, quá miệng sợ. Thế gian lại có như thế biến thái, ngày hôm nay xem như mở mang hiểu biết. Vị này đại vương hảo lợi hại, cái này đều vô sự. Phi Yến Tông đệ tử cũng là hơi há hốc mồm, nhìn lấy tô vũ như tại nhìn một cái quái vật. Hắn có phải hay không náo tử có hố, rõ ràng có thể giết, hết lần này tới lần khác không giết, còn để đối thủ dùng tiệt chiêu. Kinh Phi Yến chỉ cảm thấy mình đầu váng mắt hoa, mặt mũi tràn đầy mơ hồ, chỉ cảm thấy mình thế giới quan cần một lần nữa đổi mới một đợt. Ra ra, ra ra. Mời thu ta làm đồ đệ đi. Ngài có thể nhất định muốn thu ta làm đồ đệ A. Một bên, sở tiêu dao lập tức nào tới, ôm chặt lấy tô vũ bắt đùi, nước mắt mánh liệt, ra ra, ta sai, để cho ta đại vương Sơn đi. Hắn khóc đến đó là một cái tình chân ý thiết, cảm động thiên địa. Trước đó tô vũ nói qua, còn muốn đại vương Sơn, trừ phi gọi ra ra hắn, hiện tại hắn gọi. Bái nguyệt giáo hai vị kia trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cũng là một mặt tim đập nhanh. Có điều ngay sau đó liền bị vô tận phẫn nộ thay thế. Thằng ngai con, ngươi nhất định sẽ vì thế trả giá đắt. Nhị trưởng lão trợt quát một tiếng, đồng loạt ra tay. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tam trưởng lão cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt như muốn phun ra lửa, có thể tưởng tượng, chuyện này nếu như lan truyền ra ngoài, đối với hắn hai người âm thanh có ảnh hưởng lớn. Nếu như không phải là bởi vì nhân số quá nhiều, bọn họ đều sẽ sinh ra sát nhân diệt khẩu ý nghĩ. Đang khi nói chuyện, Hai trường lao trong tay pháp ấn không ngừng biến hóa, ngón tay bóp lấy pháp quyết, nếu như không phải trên mặt dấu bàn tay, nhìn qua tuyệt đối là thần thánh không thể xâm phạm. Tiên pháp triệu hoán, thổ long quyết. Theo hắn triệu hoán, mặt đất đột nhiên bắt đầu nô lên, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, chậm rãi nâng lên một cái thủ lĩnh, tiếp theo, vay một tiếng, cái này thổ long thế mà bay lên trên không, uy vũ bất phạm. Giống. Cái kia rồng tuy nhiên từ bùn đất tạo thành, nhưng lại vẫn như cũ có thể phát ra thú hống, chấn nhân tâm ph mà lại ánh mắt nó bên trong mang theo tinh mang, vô tình nhìn chầm chằm tô vũ thế mà giống như là có sinh mệnh, từ trên người nó tản mát ra vô tận uy áp, trên trận không ít người đều không tự giác nằm dạp trên mặt đất. Vị tiêu tam trưởng lão cũng là hai tay vung lên, trong tay pháp quyết không ngừng, từ không chung ném ba quả viên cầu. Tiên pháp triệu hoán, tán đầu thành binh. Những thứ này viên cầu cũng không lớn, nhưng là sau khi hạ xuống lại là cấp tốc bành trướng, tiếp lấy thế mà hóa thành ba cái uy vũ bất phạm tướng quân Cái này ba cái tướng quân trên thân cũng là uy áp lan lộn, hợp lại không chút nào tất cái kia thổ long kém. Chương 267, Tô Vũ khủng bố, toàn phương vị nhìn ép. Cương đại tiên pháp thi triển cần pháp quyết, liền như là Tây Châu mà pháp cần chú ngữ, bình thường võ giả tuyệt đối sẽ tại bọn họ thi triển thời điểm, trực tiếp cắt ngang, nào có như Tô Vũ như vậy, lao thần tự tại đứng ở nơi đó chờ lấy. Thế mà không phải thức thần. Tô Vũ nhìn lấy cái kia thổ long cùng ba cái kia kim quang lóng lánh uy vũ bất phàm đại tướng quân. Mi đầu không tự giác nhíu một cái. Vốn là nghe được triệu hoán, trong lòng không khống chế được vui vẻ, nghĩ không ra là không vui một trận, hệ thống căn bản không có nhắc nhở. Khanh khanh khanh. Cái kia ba vị tướng quân mỗi người từ phía sau lưng rút ra một cây đại đao, con mắt hoàn toàn là xích hồng sắc, như là tia hồng ngoại, khóa chặt tại tô vũ trên thân, ba người hiện ra tam giác chi thế, đem tô vũ vây quanh ở chính giữa. Còn về cái kia đổ lòng còn bay lượn trên không trùng, giống lên một tiếng không ngừng, tùy thời chuẩn bị ra tay với tô Vũ Cái này bốn cái triệu hoán vật ra sân, không thể nghi ngờ đè trên trận bầu không khí thiêu đốt đến, An dưa quần chúng nhao nhao bày tỏ sợ hãi thán phục. Hào lợi hại, đây chính là Bái Nguyệt giáo tiên pháp à, không khỏi cũng quá ngụy thiên. Nghe nói mấy chục năm ở giữa, Bái Nguyệt giáo tiên pháp cũng không có ở xuất hiện qua, nghi không ra lần này thế mà có thể may mắn nhìn thấy, quả nhiên cường đại. Chẳng những có thể lấy triệu hoán thiên địa linh khí, dẫn phát thiên biến hóa, càng là có thể ngưng tụ thực lực cường đại triệu hoán vật, không hổ là nhất lưu tông phái. Ha ha, nhất lưu tông phái, các ngươi căn bản không hiểu Bái Nguyệt giáo cường đại, tại bọn họ hoàng giáo chủ còn không có biến mất thời điểm, Bái Nguyệt giáo đủ để cùng siêu nhất lưu thực lực cùng so sánh. Một vị đứng ngoài quan sát lao giả ha ha nói ra, nhìn về phía Tô Vũ ánh mắt lộ ra tiếc hận, như thế một mầm mướng tốt, liền muốn chôn vùi ở chỗ này. Vị kia hoàng giáo chủ ta cũng đã được nghe nói, nghe nói hắn đưa tay ở giữa liền có thể gây nên một thành trì thiên biến hóa, thậm chí làm cho tháng sáu tuyết rơi, nước sông đảo lưu. Cái kia đám nhân vật cách chúng ta thật sự là quá mức xa xôi, ta hiện tại chỉ quan tâm đại vương Sơn đại vương có thể đỡ nổi sao. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đều là kinh thán không thôi, nghị luận ẩm ý. Sư tỷ ngươi nói hắn có thể đỡ nổi sao. Phi Yến tông bên trong, một vị nữ đệ tử nhịn không được mở miệng hỏi. Kinh Phi Yến lắc đầu, hơi cao lại lông mày nói, không biết, tuy nhiên ta không quá xem trọng hắn, nhưng là hắn lại là có thể một mực cho chúng ta kinh hỉ lần này ta cũng không giới kết luận. Nàng hiển nhiên là bị Tô Vũ đã kích đến, thế giới quan đã bắt đầu lại từ đầu thành lập. Đúng vậy à, cũng không biết hắn là tu luyện thế nào, tuổi còn trẻ liền tập trung tới loại tình trạng này, còn thành lập Đại Vương Sơn, thật sự là người so với người làm người ta thức chết. Phi Yến Tông bên trong, một vị nữ đệ tử cũng là nói nói. Lao đầu, hai người các ngươi áp dương kỹ năng chính là cái này. Tô Vũ nhìn lấy cái này bốn cái triệu hoán vật, trên mặt một mảnh thất vọng, không khống chế được lắp đầu, thật sự là rắc rưởi Ba khí, ba khi a, ra ra, ngài thật sự là quá ba khí. Sở tiêu giao lập tức cao giọng nói, tuổi của hắn so tô vũ còn lớn hơn, lúc này gọi ra ra lại là vô cùng thuận miệng, ra ra, nhanh đau nhức đánh bọn hắn. Vô chi tiểu nhi, chết. Là người đều không thể chịu đựng được tô vũ loại thái độ này, húng chi là hai vị kia trưởng lão, nổi giận vô cùng. Ba cái kia tướng quân triệu hoán vật đều là võ tông nhị tinh thực lực, mà vị kia thổ lòng càng là có võ tông tứ tinh thực lực. Bực này đội hình để ở nơi đâu đều không cho tiểu suy, há lại cho tô vũ như thế vũ đủ. Phanh phanh phanh. Cái kêu ba vị tướng quân xuất thủ trước, chạy đôn chạy đáo ở giữa, cước bộ dấm đạp mặt đất, lực lượng cảm giác mười phần. Mà lại thanh âm này như là dấm tại trong lòng người, theo tim đập mà động, cho người ta cực mạnh cảm giác các bách. Bá. Thân hình lẽ lên ba đạo thanh âm thì xuất hiện tại tô vũ bên người, bọn họ một cái phía trên chạm một cái hoành chặt, một cái phía dưới trọn, đều là đơn giản nhất công kích. Nhưng lại hết lần này tới lần khác khiến người ta dâng lên một loại không cách nào tránh nẻ đồng thời bất lực kháng cự ảo giác. Vô luận là chiêu thức gì, bỏ rơi hoa lệ, tổng kết lại tiến tới là hai cái, một cái là tốc độ, một cái là lực lượng. Ba vị này đem quân đao pháp minh hiện đạt đến trở lại phát cảnh giới. Đao quang như điện, trong ngáy mắt, ba đao đồng thời chạm tại tô vũ trên thân. Vẫn như cũ không tránh không nẻ. Mọi người nhìn lấy bị ba thanh đao xuyên thủng mà qua tô vũ, đều kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tử này chẳng lẽ lại chỉ là vì muốn chết Ha ha Nguyên lai là cái thiểu năng trí tuệ Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều là cười lạnh Hai tay xét qua Liền đem trên mặt mình giấu bàn tay sờ soạn Lại khôi phục một phái cao nhân phong phạm Bất quá Ngay sau đó Bọn họ đồng tử đều là co rụt lại Tại chỗ tô vũ thế mà chậm rãi trở nên mơ hồ Tàn ảnh Phanh phanh phanh Nương theo lấy ba tiếng vang trầm trầm Cái kêu ba vị tướng quân cùng một thời gian bên trong bay ra ngoài không chịu nổi một kích Tô Vũ Thanh âm nhà nhạt, nhạt, nhìn lấy ba cái kia bay rất ra ngoài bóng người được thật là nhanh tốc độ lợi hại cái này đại vương Sơn đại vương cuối cùng là thần thánh Phương nào cái này chi ít cũng là thiên cấp thân pháp Vũ ký mà lại đã bị nắm giữ Tô Vũ nhìn lấy ba cái kia rơi Tuấn Qu quân mi đầu không khỏi nhớ một cái bọn họ rơi xuống đất trong nháy mắt thế mà liền trực tiếp ngừng thân hình chống đỡ đứng dậy định đứng lên tựa như vừa mới một kích kia đối bọn hắn không hề ảnh hưởng Chính mình tuy nhiên không dùng toàn lực, nhưng là liền xem như võ tông cứ thế mà tiếp nhận một quyền của mình cũng không dễ chịu, cái này ba cái giáp vàng tướng quân thế mà thí sự không, quả nhiên có chút môn đạo. Giống. Lúc này, cái kia thổ long gào thét mà tới, đuôi rồng từ không trung đống nhiên quét qua, cùng phong gào thét, liền xem như mọi người cách đến rất xa, cũng vẫn như cũ bị cái kia đuôi rồng mang theo cùng gió thổi ra thịt đau nhất. Cái này đất long thuộc tính vì đất, nhưng là hành động bên trong thế mà còn mang theo một chút phong thuộc tính. Cấp tốc mà sẽ bén. Tô Vũ né người sang một bên, tùy tiện tránh đi cái này một đuôi, tiếp lấy trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình đột nhiên trở nên mơ hồ, thẳng đến cái kia ba vị giáp vàng tướng quân mà đi. Bàn đại vương trước giải quyết cái này ba quả hờm mềm, lại đến chơi với ngươi chơi. Tô Vũ trên khỏe miệng nghiêng, nửa cái hô hấp thời gian thì xuất hiện tại bên trong một cái giáp vàng giáp vàng tướng quân bên cạnh, ngươi phòng ngự lực rất cao hả, như vậy lại ăn bản đại vương một quyền. Quyền kích kỹ năng. Và anh, Một quyền này trực tiếp xuyên thủng giáp vàng tướng quân bụng, quyền đầu trực tiếp theo hắn sau lưng lộ ra. Cái kia giáp vàng tướng quân con mắt màu đỏ trong nháy mắt ảm đạm, theo phốc một tiếng, lập tức hóa thành đất cát, theo gió phiêu tán. Phốc theo cái kia giáp vàng tướng quân tiêu tán, vị kia tam trưởng lão đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, những thứ này triệu hoán vật là bọn họ dùng tinh huyết bồi dưỡng, tiêu tốn rất nhiều tinh lực mới làm thành, càng là cùng bọn hắn có mật thiết liên hệ, lúc này triệu hoán vật bị hủy, bọn họ tự nhiên cũng sẽ thụ thương tổn. Đây rốt cuộc là, nơi nào đến quái vật, liền xem như hắn, nhìn lấy Tô Vũ, trong mắt cũng không khỏi xuất hiện thần sắc sợ hãi, nhìn lấy cái kia theo gió phiêu tán thi thể, thịt đau vô cùng. Làm tốc độ, lực lượng cùng vũ kỹ đều bị nghiền ép thời điểm, như vậy đối mặt chính là không chút huyền niệm nghiền ép. Đại vương Sơn nghịch thiên chố ngay tại ở toàn năng, toàn phương vị nghiền ép. Xem ra, phòng ngự lực cũng là bình thường a Tô Vũ vây vây quyền đầu, không nói hai lời, thẳng đến mặt khác hai cái giáp vàng tướng quân mà đi. Trường 268, ai có thể nói cho ta biết, đại vương Sơn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tam trưởng lao thấy muốn rách cả mí mắt, trên tay pháp quyết quần biến. Cái kia hai cái giáp vàng tướng quân thế mà rất nhân tính quay đầu liền chạy, một bộ điên quần đảo mệnh bộ ráng. Chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ làm sao bị kịp được tô vũ, nương theo lấy một tiếng oanh minh, lại một vị giáp vàng tướng quân tại tô vũ dưới nắm tay hóa thành bụi đất. Xú tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tam trưởng lão lần nữa phun ra một máu Nhìn lấy cái kia còn sốt lại một vị giáp vàng tướng quân, nhịn không được giận dữ hết. Chỉ là trong tiếng hô mang theo sợ hãi. Tâm hắn đau à, những thứ này giáp vàng tướng quân đều là tâm huyết của hắn làm thành, lúc này lại bị tô vũ ngay trước mặt từng cái đánh nổ. Hắn không cam tâm, thật không cam lòng a Lão nhị, người hắn mộ thân đang làm gì? Tam trưởng lão con mắt đều nhanh trừng ra máu, nhịn không được giận dữ hết. Thanh âm vẫn nộ như là tới từ địa ngục các quỷ, khàn khàn bên trong mang theo thế lương. Để người tê cả ra đầu Nhị trưởng lão không có trả lời Nhưng là trên tay pháp quyết cũng là đột nhiên tăng tốc bờ môi run dậy Nói lầm bẩm Giống Trên bầu trời thổ long lần nữa lao xuống phía dưới Mục tiêu trực chỉ tô vũ Lần này, tốc độ nó so trước đó còn nhanh hơn 3 phần Nhết to miệng Tựa như muốn đem tô vũ hoàn toàn thôn phệ đi vào Tô vũ bước chân dừng lại Sắc mặt không thay đổi Hai chân mạnh mẽ đập mạnh mặt đất Tiếp lấy đột nhiên đá một cái Siêu siêu siêu Ba đạo cục đá mang theo bén nhọn âm thanh xé gió, mang theo thật dài hư ảnh, như là lợi kiếm, thẳng tắp chỉ hương cái kia còn sót lại một cái giáp vàng tướng quân mà đi. Phốc phốc phốc. Ba đạo cục đá đều là đánh vào cái kia giáp vàng tướng quân trên đầu. Tam trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, sắc mặt tường hồng, một hơi dấu ở ở ngực, ngay cả lời đều nói không nên lời. Tiếp theo, Tô Vũ nhẹ nhàng nhảy lên, tránh đi thổ long miệng rộng, trực tiếp càng tại đất rồng trên đầu. Tuy tung thổ long cùng nhau bay đến giữa không trung, Cho bản đại vương đi xuống. Tô Vũ lập tại đầu rồng phía trên, quần đầu chậm rãi nâng lên, tiếp lấy bỗng nhiên nền xuống. Và anh! Theo một tiếng oanh minh, cái kia thổ lòng cao độ đột nhiên hạ xuống hơn phân nửa. Giống! thế tiếng kêu thảm thiết, vang vọng tại trên quảng trường, làm cho tất cả mọi người đều kinh hại không thôi. Biến thái A! Mọi người nhìn lấy cái kia cưới tại đầu rồng trên thân Tô Vũ, trong lòng đều là không ngừng run dậy. Thế này sao lại là người? Rõ ràng là một cái hình người quái vật A. Miệng sợ, quá miệng sợ. Có người ngửa đầu nhìn bầu trời, nhịn không được tự lầm bầm. Thổ thuộc tính thổ long, phòng ngự lực sắc thực kinh người, thế mà cứ thế mà chịu đựng lấy tô vũ nhất kích, còn có thể bay trên không trung. Tô vũ trong mắt tinh quang bùng lên, quyền đầu lần nữa nâng lên, lại thụ bản đại vương một quyền, đi xuống cho ta. Đơn giản thô bạo phương thức là tô vũ yêu nhất. Phải anh? một quyền này để đất đầu rồng phía trên bùn đất cũng bay tràn ra đến, quanh một tiếng nện rơi trên mặt đất. Lớn như thế một đầu cự long rơi xuống đất, trong nháy mắt mang theo vô số bùn đất, toàn bộ quảng trường đều run run. rầm Mọi người thấy đứng tại đầu rồng phía trên tô vũ, đều là không khỏi nuốt nuốt từng ngụm từng ngụm nước. Nói đùa sao, đường đường thổ long, thế mà hai quyền liền bị đánh ngã. Cái này cần có cường đại cỡ nào lực lượng mới có thể làm đến, bật học đi. Đại vương Sơn đại vương rốt cục mạnh đến mức nào. Các người ai có thể nói cho ta biết. Thâm bất khả chắc, thâm bất khả chắc ca. Lao đầu thì chút năng lực ấy. Đã đá đáng nửa chết nửa sống thổ lòng, khinh thường đũ môi. Phục. Nhị trường lao rốt cục rốt cuộc không níu được, một ngụm lao huyết phun ra. Tô Vũ lại là thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa tại hai vị kia trưởng lao thân một bên, cánh tay nâng lên, tiếp lấy thẳng tắp rơi xuống. Ba ba ba. Lần này, ba ba âm thanh bên thai không dứt, vang vọng tại mỗi người bên thai. Mẹ. Thì dùng những kỹ năng này lựa gạt bản đại vương. Tranh thủ thời gian sử xuất áp hòng kỹ năng. Tô Vũ một bên phiến một bên nổi giận mắng. Mọi người nhìn lấy vị kia theo Tô Vũ bàn tay, đầu hai bên đông đưa nhị trưởng lão, đầy mắt sợ hãi, trong lòng không khống chế được đối vị kia nhị trưởng lão, phát lên một vòng đồng tình. Cái này mẹ nó, quá khi dễ người. Mười mấy cái bàn tay đi xuống, nhị trưởng lão mặt đã sưng lên thật cao, liền ria mép đều bị rút mất một nửa, cả người khỏe môi nết lên máu tươi, bất lực dên dỉ. Mắt thấy nhị trưởng lão trên mặt đã không có ra tay địa phương. Tô Vũ lại đưa ánh mắt rơi vào ba trưởng lao trên người. Cánh tay vừa nhấc. Ba ba ba. Lại lần nữa vang lên ba ba âm thanh, làm cho tất cả mọi người tâm đều biến đến chết lặng. Giác rưỡi, giác rưỡi à? Các ngươi thì chút năng lực ấy. Không phải hội triệu thần à, tranh thủ thời gian cho bản đại vương dùng đến. Tô Vũ nhịn không được nhắc nhở. Trên quảng trường, yên tĩnh đáng sợ, chỉ có ba ba âm thanh bên thai không dứt, làm người run sợ. Ách cái này Tô Đại Vương đến cùng muốn làm cái gì Thức giận như vậy cũng là bởi vì người khác không dùng ra tuyệt chiêu. Đây mới là cao nhân phong phạm, một mực buộc đối thủ dùng tuyệt chiêu, cao thủ tịch mình ta. May mà ta chỉ là một cái ăn dưa con chúng, nếu như là trên trời hai vị kia, có lẽ đã sụp đổ. Tất cả mọi người ngây người, sướng sờ nhìn lấy lại về đến tại chỗ Tô Vũ. Tranh thủ thời gian, bản đại vương thời gian có hạn. Tô Vũ nhìn lên trên trời mặt kia sưng giống đầu heo hai vị, không nhịn được nói. Tô đại vương triệu thần cũng không bình thường. Nếu không ngài vẫn là kinh phi yến vẫn là trên mặt lấy lo lắng, nhịn không được nhắc nhở. Ta trang bước thời điểm, tốt nhất đừng quấy dậy. Tô Vũ khoát khoát tay, trực tiếp ngắt lời nói. Bản đại vương dễ dàng à, vì nhưng chính là Triệu Thần, không phải vậy đã sớm một bàn tay chụp chết cái kia hai cái. Cái gọi là tiên pháp, sửa chữa chỉ là thần hồn, bản thân sát la cả năng lực tại đồng bậc bên trong hơi thấp, chỉ cần có thể định trụ bọn họ tiên pháp công kích, tốc độ lại rất nhanh, hoàn toàn có thể miểu sát. Hắn là bá khí 10 phần. Đội châu bò cực cao, nhưng là kinh phi yến lại là hô hấp một hồi, con mắt hung hăng toát liếc một chút tô vũ, lạnh hư một tiếng, quay đầu đi, hiển nhiên bị tức đến không nhẹ. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão xương lão cao mặt, vẫn như cũ tung bay trên không trùng, nhìn qua cực kỳ buồn cười. Lúc này, hai người bọn họ khí thế lan lột, uy áp một chút xíu tăng cường, mấy hơi thở, cùng phong gào thét, liền thiên địa đều tối xuống. Chết! Bởi vì mặt duyên cớ, bọn họ căn bản nói không bao nhiêu lời nói vì thể hiện khí thế Chỉ có thể miễn cưỡng nói ra một chữ chết, con mắt gắt gao nhìn chầm chầm tô vũ, như muốn phương lửa. Từ trên người bọn họ, một từng đạo kim quang chậm rãi dâng lên, trong tay hai người pháp quyết giống như lúc, tốc độ cực nhanh, hóa thành nói đạo tàn ảnh khiến người ta nhìn không rõ ràng. Hai đạo kim quang, cuối cùng hợp là một đạo, dần dần ngưng tụ thành một cái vô cùng to lớn kim sắc hư ảnh. Hai chân lập tại mặt đất, đầu đội lên thiên, mà hai vị kia trưởng lao thì tại bộ ngực hắn chỗ. Lúc này sắc trời tối tăm mây đen dày đặc, Cái này kim sắc hư ảnh như là thái dương, luẹ luẹt lóa mắt, giống như thiên thần hàng lông. Triệu thần, triệu cũng là thần. Dần dần, cái kia hư ảnh bộ dáng bắt đầu rõ ràng, hóa vì một cái toàn thân mặc khôi giáp vũ sĩ. Cái này vũ sĩ nhắm hai mắt, con ở sau lưng một cái hẹp dài võ sĩ đao. Tuy nhiên từ từ nhắm hai mắt, tuy nhiên đao chưa ra khỏi vỏ, nhưng là vô cùng dọa người vi áp lại là làm cho tất cả mọi người tóc gáy đều dựng lên đến. chương 269, Trân Kinh, Kinh hiện chạy trốn thần Đinh! Kiểm tra đến thức thần tàn hồn, đề nghị thu thập. Theo hệ thống nhắc nhở, Tô Vũ nhìn lấy cái kia cái cự đại hư ảnh, con mắt đột nhiên trở nên lửa nóng. Hai vị này chỉ là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cộng lại thức thần tàn hồn mới 20%, cứ việc không nhiều, nhưng là không trở ngại Tô Vũ thu thập nhật tình. Đây chính là triệu thần à quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt. Thật sự là quá lớn, thật như là thiên thần hàng lâm. Cái này tính là gì? Nghe nói năm đó bái nguyệt giáo vị kêu hoàng giáo chủ, hoàn toàn nhưng để thức thần chân thân buông xuống, quét ngang hết thảy. Loại khí thế này, đã đến gần vô hạn vũ tôn đi. Ánh mắt mọi người không khỏi rơi vào tô vũ trên thân, đã thấy hắn hai mắt hỏa nhiệt, hương phấn mà nhìn lấy cái kia thức thần hư ảnh, như tại nhìn chính mình con ngồi Thậm chí, còn lẹ lươi liếm liếm bờ môi của mình. Quái vật, quái vật à! Bọn họ hiện tại đã chết lặng, đối với tô vũ có chất mật tự tin, thức thần lá ngưu bức. Nhưng là Đại Vương Sơn Đại Vương nhìn ra càng ngư bước. Người nói, vị này Đại Vương hội làm sao ngược cái kia thức thần. Có người nhịn không được hỏi. Ta cảm thấy hẳn là sẽ bạc ai, hoặc là một quyền đánh nổ trên trận, tất cả mọi người không khỏi gật gật đầu. Và anh, như là cảm nhận được Tô Vũ khiêu khích, cái kia thức thần mãnh liệt bước về phía trước một bước, to lớn cước bộ đạp vào mặt đất, tiếng oanh minh giống như tiếng sấm, điếc màng nhĩ người run lên. Thậm chí, một cước này trực tiếp gây nên gió lốc, toàn bộ quảng trường Thổi đến mọi người nhao nhao lưu lại, y phục phình lên rung động. Đông. Thức thần quyền đầu thật cao nâng lên, lực lượng khổng lồ phối hợp to lớn thân hình, để hắn mọi cử động mang theo tiếng oanh minh. Phanh phanh. Nhất quyền động tác không vui, nhưng suất quyền tốc độ lại là nhanh vô cùng, mắt thường căn bản theo không kịp quyền đầu tốc độ, nhìn như là biến mất. Ẩm ẩm. Hòn đá tung bay, cả vùng đều bị đánh ra một cái hô to. Mặt đất rung chuyển, như là động đất, mặc dù nhưng đã lưu lại rất xa. Nhưng là mọi người vẫn như cũ đứng không vững, cùng phong nương theo lấy mặt đất dung chuyển, như là ngày tận thế, đại bộ phận đều không khống chế được đến bỏ sổn bồ trên mặt đất, đứng lên cũng không nổi. Thật mạnh lực phá hoại, nếu là loại vật này đi công kích thành trì, mấy cái quyền có lẽ liền có thể hủy đi. Tốc độ đều tốt nhanh, cái kia đại vương thế mà nẻ tránh. Có người nhìn đứng ở quyền đầu bên cạnh tô vũ, nhịn không được hoảng sợ nói. Y thì phục tung bay, phía trên mang theo bùn bẩn, bộ dáng có chút chật vật. Hiển nhiên tránh thoát một kích này so sánh cố hết sức. Thùng thùng. Thức thần không có bất kỳ cái gì tâm tình, quyền đầu lần nữa chậm rãi nâng lên. Cái này đại vương giống như đã đến cực hạn a, còn chống đỡ được sao? Mọi người con mắt nháy đều không nháy mắt nhìn chằm chằm. Wen. Quyền đầu như gió, lần nữa hung hăng đối với Tô Vũ nện xuống, lần này tốc độ còn nhanh hơn 3 phần. Gió dục mê vẫn, mọi người đỉnh lấy gió mạnh, miễn cưỡng híp mắt mở chính mình con mắt, không muốn bỏ qua một màn này không bất động. Trong mắt bọn hắn, Tô Vũ thế mà không tránh không nẻ, ngược lại rơ lên cánh tay, chậm dài hướng về kia quyền đầu nền đón. Đây là muốn chết. Nhưng mà, ngay tại quyền kia đầu khoảng cách Tô Vũ chỉ có một tấc thời điểm, thế mà cứ thế mà dừng lại. Hả? Chuyện gì xảy ra? Mọi người cảm thấy kinh ngạc, không khỏi trừng to mắt, đã thấy Tô Vũ trên tay mang theo bôi đen mang cái kia hắc mang như là có sinh mệnh, tại Tô Vũ trên tay lưu chuyển Từ xa nhìn lại, như cùng một cái động Nhiếp nhân tâm phách, tựa như có thể đem thế gian hết thể thôn phệ đi vào. Thùng thùng. Lần này, thức thần thu hồi quyền đầu tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều, tuy nhiên mặt phía trên không lộ vẻ gì, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác ra hắn kinh nghi cùng hoàng sợ. Hoàng sợ, loại tâm tình này vốn không nên xuất hiện tại thức thần trên thân nhưng là hiện tại quả thật để mọi người cảm giác được. Hắn sợ. Không không phải đâu, thức thần thế mà sợ. Hát động kia đến cùng là cái gì? Khó có thể tin, khó có thể tin. Từ xưa đến nay, còn chưa từng nghe nói thức thần sẽ sợ hãi. Kinh Phi Yến càng là mắt đẹp trừng trừng, căn bản không thể tin được chính mình con mắt, Phi Yến Tông cùng bái nguyệt giáo đều là nhất lưu tông phái, nàng đối bái nguyệt giáo tự nhiên giải, bởi vì giải, đối với bái nguyệt giáo thức thần càng là hoàng sợ. Tuy nhiên cùng vì nhất lưu tông phái, nhưng là các nàng căn bản không dám chân chính cùng bái nguyệt giáo khai chiến, sợ, cũng là thức thần. Thức thần, nhưng chính là thần. Quy lực vô cùng, hiện tại thế mà sợ Nàng nhìn về phía sắc mặt thông dong Tô Vũ, thế giới quan lần nữa bị phá vỡ. "Thức thần đúng không? Bản đại vương bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng không?" Tô Vũ nhìn lấy Thức thần, dơ lên hắc động nhắm ngay Thức thần, bá khí vô cùng nói: "Ầm ầm. Cái kia Thức thần lại rất quả quyết di chuyển, tiếp lấy đông đông đông nhấc chân điên cuồng chạy trốn mà đi. Thậm chí chạy trốn lúc, còn dơ cánh tay lên ôm đầu, hoàn toàn là một bộ chạy trối chết bộ dáng. Cái này chạy trốn, không đơn thuần là những cái kia ăn dưa con chúng." Hai vị kia trưởng lão càng là một mặt mẫu bức, có một loại tất chó cảm giác. Người dù sao cũng là thần, chạy trốn cũng liền thôi, nhưng có thể hay không giả vờ thòng rong một điểm, không muốn như thế mất mặt. Ngày hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, nghĩ không ra thần cũng sẽ chạy trốn, mà lại là cụp đuôi chạy trốn. Ta quả nhiên quá ngây thơ, nghìn tính vạn tính không có tính tới thức thần hội chạy trốn. Muốn đi. Tô vũ lông mày nhữ lại, tiếp lấy thân hình nhất động, lập tức truy kích mà đi. Nho nhỏ thức thần còn không mau mau cho bản đại vương dừng lại, để bản đại vương thu ngươi. Vừa đi, Tô Vũ vẫn không quên la lên. Đông đông đông. Cái kia thức thần sắc lập tức vãi cả linh hồn, cước bộ không khỏi lại tăng tốc mấy phần. Một cái truy, một cái trốn, tất cả mọi người nhìn ốc, há hốc mồm, hoàn toàn không biết phải hình dung như thế nào chính mình tâm tình. Cho ta phong. Thức thần tàn hồn không có cách nào rời đi hai vị kia trưởng lão quá xa, rất nhanh liền bị Tô Vũ đổi kịp, hác động trực tiếp ấn ở trên người hắn giống Nương theo lấy thức thần phát ra một tiếng không cam lòng gào thét trên người hắn kim Quang trong nháy mắt tảm đạm tiếp lấy cấp tốc thu nhỏ hoàn toàn bị hút vào trong hát động đinh Chúc mừng ký chủ thu thập 20% thức thần cố gắng nhiều hơn sớm ngày tệ tụ mây đen tán đi mọi chuyện đều tốt giống như một giấc ngộu cái này kết thúc mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh nhìn lấy tô Vũ vẫn như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại mau nhìn hai vị kia bái Nguyệt giáo trưởng lão theo một đạo kinh hô Mọi người ánh mắt đều không tự giác rời qua đi. T. Từng đạo từng đạo hút không khí âm thanh không ngừng văng lên, mọi người tâm đều là không tự giác nhảy một cái. Theo thức thần bị phong ấn, cái kia hai cái trưởng lão trong nháy mắt trở nên già nua vô cùng, nguyên bản thì già nua khuôn mặt đều vo thành một nắm, tóc hoa dâm, hai mắt vô thần, thân thể trên khí thế hoàn toàn không có, hoàn toàn như là như cùng một cái gần đất xa trời lao nhân. Bọn họ nhìn lấy tô vũ, vẫn như cũ khó nén vẻ sợ hãi, khẽ nhết mi Lại là căn bản nói không ra lời Frank Tiếp lấy trực tiếp ngã trên mặt đất sinh cơ hoàn toàn không có Theo thức thần theo thân thể bọn họ bên trong rút ra Liên đối lấy bọn hắn sinh cơ cũng rút ra ra ngoài chương 270 Kết thúc hoàn mỹ Bốn phía Đông nhiên lặng yên đi mắng Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn lấy một màn này Thật lâu chưa tỉnh hồn lại Nơi xa Cái kia một đám bái nguyệt giáo đệ tử Nguyên bản còn hy vọng lấy hai vị trưởng lão có thể cho mình báo thủ Nhưng là bây giờ Mọi người biểu lộ đều biến, trắng bệnh một mảnh. Trứng nát thống khổ, nguyên bản bọn họ là căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng bây giờ, bọn họ hoàn toàn đã quên mất trên thân thể thống khổ, hoàn toàn chấn kinh tại cảnh tượng trước mắt. Hai vị trưởng lão vậy mà chết. Vậy mà liền chết như vậy. Một trận gió lạnh thổi đến, không biết là bởi vì sợ hay là bởi vì lạnh lẽo toàn thân bọn họ đều tại run lầy bầy. Bọn họ đột nhiên tỉnh táo lại, đối mặt vài lần, lẫn nhau truyền lại một cái tin tức. Cầu xin tha thứ Dưới mắt, Duy có xin tha thứ, mới có thể sống. Bọn họ không nghĩ tới cứ như vậy chết đi. Sau đó, phù phù. Người đệ tử, thân hình như một, toàn bộ hướng phía trước mà đi, thẳng tắp quỷ dạp xuống tô vũ trước mặt. Đại đại đại vương, chúng ta sai, cầu ngài tha cho chúng ta nhất mệnh, chúng ta tuyệt đối sẽ không đối địch với người, cũng không thể đem chuyện hôm nay để lộ ra đi. Gió lạnh lạnh rung, giữa không trung thái dương, đột nhiên, trở nên có chút trắng bệnh. Quảng trường xung quanh. Cái kia thật cao dựng đứng lên cây cột, tại ánh mặt trời chiếu phía dưới, phản xạ ra ánh sáng. Một đám người đen nghịt đứng tại trên quảng trường, từng cái mà nhìn xem cái này người đệ tử. Sau đó, ánh mắt chậm rãi di động đến cái kia một tiếng trưởng bảo trên người thiếu niên. Thiếu niên kia, thì như thế đứng bình tĩnh đứng thẳng. Hắn mặt không đổi sắc, hẹp dài mắt phượng, nhàn nhạt nhau lại, nhìn lấy dưới đáy tắm người. Thật lâu, hắn môi mỏng khinh động, hơi hơi đi lên bước lên một tia mỏng lạnh. Cái kia thần sắc giống như đang dễ cợt lại như đang ai thán. Đại đại vương. Gặp Tô Vũ thật lâu không đáp, một người đệ tử đến cùng là nhịn không được, ngẩng đầu lên, len lén liếc nhìn Tô Vũ. Tô Vũ nhún nhún bay, một mặt hướng hở. Hắn lui về sau đi một bước, phản phất những người trước mắt này, những việc này, theo chính mình không có mảy may quan hệ. Tiểu Long, lúc này nhân ngươi mà lên, cũng làm từ ngươi mà kết thúc, thì giao cho ngươi xử lý đi. Tô Vũ lời nói để bạch Tiểu Long tâm nhẹ nhàng nhảy một cái. Hắn cao mày, giống như đang do dự. Hợp thời, bên cạnh bạch tiểu nhã tẳng hắn một cái. Hơi hơi tiểu tụy thần sắc để bạch tiểu long nắm chặt quyền đầu. Nghĩ đến trước đó đám người này đối đãi mình như vậy tỉ tỉ, nội tâm của hắn, phẫn nộ bước lên. Xong quyền nắm chặt, hắn cắn chặt răng. Giết! Đám người này nên giết! Qua nhiều năm như vậy, bọn họ ước hiếp dân nữ, an trộm, không biết có bao nhiêu người bệnh tang tại trong tay bọn họ. Nếu như cứ như vậy đem bọn hắn thả đi. Chính là thấy thẹn đối với đã từng những bị đó bọn họ hãm hại người. Tô Vũ trầm rãi gật gật đầu, trong đôi mắt mang theo một vòng vui mừng, mạnh được yếu thua, ngươi không giết người người thì giết ngươi. Đại vương Sơn đệ tử, không nên tồn tại lòng dạ đàn bà. hắn giao cho Bạch Tiểu Long xử lý, cũng coi là một loại khảo nghiệm. Tốt, cái kia chỉ một mình ngươi xử trí. Tô Vũ nhẹ nhàng ném câu nói tiếp theo. Bạch Tiểu Long nheo lại mắt, dơ tay lên bên trong đào trẻ tuổi. Đen nhánh đại đao, dưới ánh mặt trời Vậy mà lộ ra một cỗ rét lạnh hàng quang, để nơi xa một đám người, từng cái không rét mà run. Những cái kia trứng nát người, cũng đã phát rắc bạch tiểu lòng ý đồ. Bọn họ từng cái lại là kìm nén không được, nhịn xuống trên thân thống khổ, có cảng, thì phải thoát đi. Nhưng là, trên thân đau nhức để bọn hắn ngay cả đứng lập đều là cái vấn đề. Bọn họ chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, nằm sấp tiến lên. Hưu hưu hưu, à, lãnh đao vung xuống, máu tươi bốn phía. Lương theo lấy thứ một tiếng hét thảm, mà khác bảy cái muốn phải thoát đi người, tất cả đều ngừng tại nguyên chỗ, từng cái địa toàn thân thể cứng ngắc, cũng không tiếp tục đến hướng phía trước được tiến một bước. Bọn họ nhao nhao quay đầu đi, cái nhìn kia, để bọn hắn dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ thấy nơi xa, đỏ thâm máu, theo cây đại lao kia, một chút xíu điệu rơi. Cầm dao người, sắc mặt lạnh lùng, như là luyện ngục bên trong leo da ma quỷ. Tại chân hắn một bên, càng là có một người đầu lâu. Đầu lâu phía trên, cặp mắt kia còn mang theo tuyệt vọng thần sắc. Trốn! Trốn! Bảy người nội tâm ý nghĩ này, càng bức thiết. Nhưng là, hành động bất tiện bọn họ, như thế nào lại là bạch tiểu long đối thủ? Màu đen đao trẻ cùi, giống như tử thần lươi hái, mang theo tử vong khí tức, bao phủ trên người bọn hắn Bảy lần vung đao, mỗi một lần, tất có một người đầu rơi xuống đất. Cho đến khi bảy người đầu tất cả đều rơi xuống đất, bạch tiểu Long cái này mới dừng lại. Tĩnh mịch! Giống như chết tĩnh mịch. Như vậy đại quảng trường bên trên, giờ phút này lặng ngắt như tờ phản phất tất cả mọi người đều bị định trụ một dạng. Trận co gió lên, thổi qua quảng trường bên cạnh cây cối, phát ra trận trận Tuôn rơi tiếng vang, mang theo trong không khí mùi màu tươi. Giờ phút này, trên quảng trường, tất cả mọi người không dám nói nhiều một câu, không dám nhiều thở dốc một chút. Bọn họ tất cả đều hoảng sợ nhìn lấy cả người là móng bạch tiểu long, nhìn lấy bạch tiểu long bên chân một cái kia cái đầu người, trong lòng, đều là hoảng sợ. Đây chính là bái nguyệt giáo A. Là ngũ châu đại lục nhất lưu tông phái A. Đại vương Sơn, chỉ là một cái vừa mới hưng khởi tông phái mà thôi. Không nghĩ tới, vậy mà nhẹ nhàng như vậy địa bị đại vương Sơn cho toàn diện. Quả thực là quá quá nghe giận cả người. Nếu như không phải hôm nay bọn họ tận mắt nhìn thấy, bọn họ nhất định coi là, chuyện này, là lời nói vô căn cứ. Tất cả mọi người đều kính sợ mà nhìn xem bạch tiểu long cùng tô vũ, nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Hôm nay thấy, là bọn họ đời này đến nay gặp qua chấn động nhất một ngày. Mà Đại Vương Sơn danh hảo, cùng Tô Vũ tên, cũng thật sâu in dấu tại bọn họ đáy lòng, để bọn hắn cũng không còn cách nào khinh thường, không cách nào quên mất. Trong không khí, mùi máu tươi còn đang tràn ngập, mọi người thật lâu không được hoàn hồn. Kinh Phi Yến trước nhất lấy lại tinh thần, nhìn lấy trước mặt hết thảy, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Nàng nhìn về phía Phương xa thiếu niên, đôi mắt sáng sáng vô cùng, sau đó bước đi nhẹ nhàng, tiến lên một bước. Đối với Tô Vũ cung kính nói, cảm tạ Tô Đại Vương xuất thủ tương trợ, hôm nay chi ân, phi hiến ghi nhớ trong lòng. Tô Vũ tùy ý khoát khoát tay, cười cười. Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Bạch Tiểu Nhã cùng chúng ta Đại Vương Sơn cũng coi như có chút liên quan, ngày sau, vẫn phải phiền phức Quý Tông nhiều quan tâm nàng. Cái kêu âm thanh dừng một lát, sau một khắc, đột nhiên ngựa khi biến đổi, thần sắc có chút rết lạnh. Nếu để cho ta biết Bạch Tiểu Nhã tại Quý Tông chỉ ý khuất, ta Đại Vương Sơn định sẽ không bùng tha. Kinh Phi Yến trong lòng run lên, liên tục cười ứng. Tô Đại Vương xin yên tâm, Bạch Tiểu Nhã đã là ta Phi Yến Tông đệ tử, ta tất nhiên sẽ coi nàng là làm chính mình tỉ muội sẽ không cho phép bất luận kẻ nào dám đối nàng bất kính. Như thế rất tốt. Tô Vũ gật gật đầu, tiếp lấy như là nhớ tới cái gì giống như, nói, đứng nếu là bái nguyệt giáo người đến tìm phiền thoái, hàng vạn hàng nghìn để cho bọn họ tới Đại Vương Sơn báo thủ, ta Đại Vương Sơn trở lấy bọn họ. Bái nguyệt giáo nhưng là có thể tề tiểu thức thần. Tô Vũ đương nhiên sẽ không bông thà, chính mình đến Đại Vương Sơn tốt nhất, tỉnh bản Đại Vương tự mình đi tìm bọn họ. chương 271, về nhà, Đại Vương Sơn biến hóa 3.000 chữ chương tiết. Nửa tháng sau, trời tờ mở sáng. Tô Vũ bốn người đã đạt tới Đông Châu quận, thông qua Đông Châu quận ngóng nhìn Đại Vương Sơn, không khỏi sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Đại Vương Sơn, lúc này đã đại biến bộ ráng, từ nơi này nhìn lại, lên linh tức thành sương ngủ, thật giống như bị vô số đám mây vây quanh, ngông mông lùng cho người ta tựa như ảo mộng cảm giác. Mà lại, từ xa nhìn lại, núi này đầu tựa như còn bước lên trong suốt bảo quang, tự dưng tăng thêm mấy phần thần thánh. Tập hợp linh khí của trời đất, tụ vạn vật chi linh giải. Tiên Sơn, tuyệt đối là Tiên Sơn A. Tô Vũ trong lòng cảm khái, hắn tự nhiên biết, những vũ khí đó là đại lượng linh dược hóa xương ngủ sau tạo thành, linh khí rồi rào vô cùng, mà quang mang kia, thì là đại vương Sơn kiến trúc tạo thành, những kiến trúc kia cùng đồ vật cái nào không phải bối Tự nhiên thiên nhiên mang theo bà Quang. Ngọn tiên sơn này, là bản đại vương. Mà lại không lâu về sau, liền sẽ vang vọng tại toàn bộ ngũ châu đại lục. Tô Vũ trong lòng phóng khoáng tỏa ra, phản phất đã nhìn thấy đại vương sơn hoành xuất phát từ thế rầm rộ. Gặp Tô Vũ ba người nhìn sợ thần, sở tiêu dao cũng không khỏi ngựa đầu nhìn lại. Cái kia là nhà nào đỉnh núi. Cực kỳ khí phái. Sở tiêu dao nhìn lấy đại vương sơn, không khỏi nỉ non lên tiếng, trong mắt mang theo cực kỳ hâm mộ cùng ngạc nhiên Như thế đỉnh núi thế mà chưa bao giờ nghe nói, thật sự là kỳ quái. Ha ha, ngươi có cái cái dám kiến thức. Liền tông phái mình đều không nhận ra, yếu bảo Hàng đại bằng không khỏi ở một bên khinh bị nói. Đúng rồi. Mà lại cả ngày có một thanh kiếm, đụng đều không cho chúng ta chạm thử, hẹp hỏi. Bạch tiểu long cũng là biểu môi, ra vẻ khinh thường nói. Cái này thứ này thế mà tông phái chúng ta sở tiêu giao nhìn lấy đại vương sơn hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể lập tức bay qua. Tiếp theo. Hán vội vàng ôm lấy chính mình bảo kiếm, ta nói với các ngươi ta tổ tiên nhưng là kiếm tiên, ngự kiếm phi hành, một kiếm hàng yêu đó là chuyện thường ngày, sớm muộn ta cũng sẽ trở thành kiếm tiên. Thôi đi, kiếm tiên. Chưa nghe nói qua. Hàn đại bằng tiếp tục đả kích nói, mà lại ngươi bây giờ không có chút nào tu vi, đợi ngươi thành kiếm tiên, giao cúc vàng đều lạnh. Các ngươi liền đợi đến xem đi, ta sớm muộn sẽ trở thành kiếm tiên. Sở tiêu giao lập tức hừ hừ nói. sư phụ Ngài sẽ giúp ta đúng không? Sở Tiêu Dao lập tức định nọt ôm lấy Tô Vũ, nịnh nọt vô cùng, một bên đắc ý nhìn lấy Bạch Tiểu Long cùng Hàn Đại Bằng. Bạch Tiểu Long cùng Hàn Đại Bằng lập tức sắc mặt chỉ trệ, buồn bực rên lên một tiếng. Bọn họ tuy nhiên đều là Đại Vương Sơn đệ tử, lại tính không được Tô Vũ đồ đệ, mà Sở Tiêu Dao không có chút nào tu vi, thế mà trực tiếp bị Tô Vũ thu làm đệ tử thân truyền, cái này thật sự là để bọn hắn ước ao ghen tị. Bốn người cười cười nói nói, bất chi bất giác đã đạt tới Đại Vương Sơn núi. Bất quá Lúc này đại vương Sơn đã hoàn toàn xưa đâu bằng nay Sơn muôn chỗ, người đến người đi, trình độ náo nhiệt so với trước kia không biết phồn hoa bao nhiêu. Mà lại ra vào đại vương Sơn mỗi người, trên mặt đều mang kính sợ thần sắc, ngay cả nói chuyện cũng là nhỏ âm thanh nói chuyện với nhau, đều là một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng Mặc càng là không phú thì quý, cử chỉ có độ vừa phải. Nha, Trương Tổng Quảng, người cũng tới đại vương Sơn A một vị trung niên từ trên dưới nuôi đến, mỉm cười đối với người còn lại nói. Ha ha ha, Lâm viên ngoại, thật là đúng dịp, người đến mua bánh bao cùng sữa đậu nành. Lâm viên ngoại sướng sở, tiếp lấy cười ha ha hỏi. Còn không phải sao, nhà ta nha đầu ngày ngày la hét muốn ăn đại vương đồ vật, cái này bánh bao cùng sữa đậu nành vẫn là ta thật vất vả cướp được. Lâm viên ngoại lắc lắc trong tay bao lấy bánh bao cùng một chén bịt kín sữa đậu nành, nói ra. Ha ha ha, thiếu gia nhà ta cũng say mê đại vương Sơn, ta là qua tới mua cho hắn. Như thế chẳng cảnh, trên đường đi khắp nơi có thể thấy được. Tô Vũ mỉm cười, tiếp tục hướng về trên núi bước đi. Tại phía trước, ba đạo thân ảnh chính đang bận rộn lấy. Dừng lại, trước hết để cho ta nhìn người có hay không mang đầy đủ linh thạch. Nguyên lai like là sợ chấp sự, được, người trực tiếp lên đi. Không sai, là 10 cái thượng phẩm linh thạch, lên đi. Tam Hùng đang phụ trách kiểm tra mỗi một vị lên núi nhân viên, thái độ nghiêm túc, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Lợi hại à, phía trên chúng ta Sơn Môn còn muốn đưa ra linh thạch, mà lại thế mà còn có thể náo nhiệt như vậy. Thật sự là lợi hại. Sở tiêu dao nhìn cảm xúc bành trướng, tự hào vô cùng. Đại đại vương kiểm tra tam hùng nhìn thấy Tô Vũ mấy người. Đầu tiên là thần sắc xứng sở, tiếp lấy sắc mặt trong nháy mắt đỏ, vô cùng kích động nhìn lấy Tô Vũ. Vừa mới chuẩn bị lên hành lễ, lại là trực tiếp bị Tô Vũ thủ thế chế dừng. Để bọn hắn tiếp tục làm việc lấy, Tô Vũ thì là phối hợp tiếp tục hướng phía trước mà đi. Càng lên cao, dòng người càng nhiều, sau cùng đều tụ tập tại lầu tiếp khách trước cửa. Đừng cái thế mà xếp thành hằng dài. Tô Vũ chú ý tới những đội ngũ này tổng cộng chia làm hai cái tiểu đội một tiểu đội phía trước khói mù l lờ bán hẳn là đồ ăn trước khi đi Tô Vũ đem sữa đậu nành máy nước ép trái cây máy còn có lồng hấp trà sữa bị kín trang trí máy lò vi ba chờ công nghệ cao để đại vương Sơn đệ tử đều học xong chế tác đơn giản một chút thực vật thật sự là lại dễ dàng bất quá còn về một tiểu đội khác xếp hàng nhân số rõ ràng càng nhiều có điều Tô Vũ khẽ trong mày Lại là đoán không ra cái này một đội là bán lấy cái gì. Thiếu thiếu hiệp. nhấc chân vừa mới chuẩn bị tiến lên, cước bộ lại là có chút dừng lại, bị một cái tiếng kinh ngạc khó tin âm cho gọi lại. nhấc mắt nhìn đi, lại là bốn bóng người, bên trong ba đạo thân ảnh đều là người quen. Chính là mới vào ma thú rừng rẫm lúc gặp được quầng lang đoàn lính đánh thuê người. Ba người này theo thứ tự là vị kia điêu hoa thiếu nữ kha nhi, người thanh niên kia tiểu phi cùng vị kia phương thúc, một vị khác là một cái mặt đầy dâu gốc dạ hán tử. Nhìn thấy ba người này, Tô Vũ không khỏi nhớ tới vừa mới bắt đầu ra Đại Vương Sơn tình cảnh, nghĩ không ra vừa về Đại Vương Sơn lại có thể gặp được, thế sự biến thiên, duyên phận thứ này thật đúng là không tốt năm lấy. Ha ha ha, còn có thể gặp được thiếu hiệp thật sự là duyên phận cho phép, ngài cứu nữ nhi của ta, càng là gián tiếp cứu chúng ta cùng làng đoàn lính đánh thuê, xin nhận ta túi đầu. Vị kêu mặt đầy dâu gốc dạ hán tử đối với Tô Vũ không người nói, khiêm tốn vô cùng. Tô Vũ sự việc hắn nghe Kha Nhi nói qua. Đối với loại này cường giả, tự nhiên không dám thất lễ. Nguyên lai là Kha Nhi phụ thần, cùng lang đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, Tô Vũ cười gật gật đầu, xem như đáp lại. Hắn đem ánh mắt lại rơi vào Kha Nhi trên thân, thời gian mấy tháng, nàng bộ dáng cũng không có bao nhiêu biến hóa, có điều hành vi cử chỉ rõ ràng muốn thuộc nữ rất nhiều, không hề như vậy điêu ngoa. Có điều dù sao vẫn là cái tiểu nha đầu, chẳng qua là ngượng ngùng nhìn Tô Vũ liếc một chút, tiếp lấy lập tức túi đầu xuống. Tô Vũ không đệ bụng cười cười, tiếp lấy thần sắc hơi động. Mở miệng hỏi, không biết các ngươi xếp tại cái này một đội là chuẩn bị mua cái gì? Thiếu hiệp có lẽ là lần đầu tiên đến Đại Vương Sơn, hàng này bán chính là đan dược. Vị kia phương cười nói. Nghĩ một lát, nói tiếp, Đại Vương Sơn đan dược so với đan dược khác hiệu quả tốt hơn quá nhiều, Kha Nhi đã đặt tới Vũ Đồ Đình Phong, chúng ta chuẩn bị đến mua một khỏa tụ khí đan, để cho nàng đột phá đến Vũ Sĩ. Đan dược. Tô Vũ trong lòng hơi động một chút, những đan dược này đều là dùng dược vân linh dược luyện thành Hiệu quả tự nhiên không tầm thường. Đúng vậy à, thiếu hiệp, Đại Vương Sơn bán mặc dù chỉ là tụ khí đan, hồi khí đan cùng huyền nguyên đan cái này ba loại đan hăng dược, nhưng là hiệu quả lại cực rõ rệt, nếu là chúng ta có thể mua sắm một khóa tụ khí đan, Kha Nhi tuyệt đối có hy vọng đột phá đến vũ sĩ. Cung Lang đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cũng là cười nói. Tô Vũ giật mình gật gật đầu, khó trách hàng này hội có nhiều người như vậy xếp hàng. Tụ khí đan là tụ tập linh khí, đột phá tiến cảnh đan dược. Hồi khí đan thì là thời khắc nguy cấp gia tốc hồi phục linh khí đan thuốc, Huyền Nguyên đan là liệu thương đan dược, tuy nhiên ba loại đều là hạ cấp đan dược, nhưng là đối với hạ cấp võ giả tới nói tuyệt đối là thánh dược. Như thế vậy ta trước hết cầu chúc các ngươi thành công Tô Vũ cười nói. Ha ha ha, Đa Tạ thiếu hiệp. Cùng Lang đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cười ha ha một tiếng, tiếp lấy tựa như phía dưới quyết định gì, ánh mắt nhất định, mở miệng nói, "Hữu duyên có thể nhìn thấy thiếu hiệp, còn mời thiếu hiệp nể mặt." Để cho ta xin ngài đi lầu tiếp khách ăn một bữa, lấy tỏ lòng biết ơn. Đoàn trường lời nói để ba người hắn sắc mặt đều là đại biến, đều là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ha ha, tiện tay mà thôi thôi, không dùng bốn người biểu lộ tự nhiên chạy không khỏi tô vũ con mắt, tùy ý khoát khoát tay, trực tiếp hướng về núi đi lên. Lầu tiếp khách trước, nạp lan nhược thủy phụ trách bán lấy đồ ăn, bánh bao bánh bao, cùng nước trái cây cùng sữa đậu nảnh, mà lâm thiên nhất thì tại một bên khác bán lấy ba loại đăng dược đều có đệ tử ở một bên đánh lấy ra tay. Mà Tiêu giật Hàn thì là trái cầm trong tay trường kiếm, lạnh lùng đứng tại lầu tiếp khách trước cửa, đảm nhiệm hộ vệ. Mỗi một cái đi qua người đều sẽ sợ hãi nhìn một chút Tiêu giật Hàn, không dám có chút làm cản. Tuy nhiên Tiêu giật Hàn ở chỗ này chỉ xuất qua một lần tay, nhưng lại là làm cho tất cả mọi người làm sợ hãi, tận phong kiếm hào Tiêu giật Hàn tên, càng là xâm nhập nhân tâm. Tô Vũ đối lấy bọn hắn gật gật đầu, trực tiếp tiến vào lầu tiếp khách. Lầu tiếp khách bên trong Người tuy nhiên cũng không ít, nhưng là cùng bên ngoài so ra lại là không kém ít, mộ tiểu tiểu chính đang bận việc lấy, mà đường đường đế quốc công chúa cùng đại hoàng tử thế mà cũng tại đảm nhiệm ra tay. Mấy người loay hoay quên cả trời đất. Đi qua ngăn trở, vẫn bất phàm tính cách đạt được cực đại biến hóa, không có nguyên lai ngạo khí cùng sắp bén, ngược lại trở nên tùy tính mà tự nhiên. Phong mang nội liễm, chỉ chờ nhất chiều ngoại phóng. Vông vông vông. Nửa trắng nửa đen mau mau từ sau núi trực tiếp chạy vào lầu tiếp khách, tốc độ như gió Nhanh chóng chui vào tô vũ trong ngực. Đến tháng, Mao Mao đã có tô vũ bắp chân cao, thẳng đứng lên, vừa vặn đến tô vũ trước ngực, màu đen thân thể bên kia đồng tử hiện lên màu đen, mà màu trắng thân thể bên kia, đồng tử lại là màu xanh ra trời, lông tóc xinh đẹp mềm mại, nhìn uy phong lấm liệt, như cùng một đầu tiểu sư tử. Mao Mao, thật sự là đã lâu không gặp, đều lớn như vậy, ta có thể không có cách nào đưa ngươi ôm đến trong ngực tô vũ tay xoa nắn Mao Mao thân thể, trên mặt không thể che hết ý cười. tô Vũ ca ca. Mộ Tiểu Tiểu cũng là lập tức chào đón, con mắt chăm chú nhìn Tô Vũ, không thể che hết ý mừng. Nho nhỏ, lớn lên cao ai nhìn lên trước mặt Mộ Tiểu Tiểu, Tô Vũ con mắt không khống chế được sáng lên, nhìn không được cảm khai nói. Có thể là bởi vì Đại Vương Sơn linh khí quá đủ duyên phận, Mộ Tiểu Tiểu đã lớn lên cao rất nhiều, mặc dù mới 15 tuổi, nhưng nhìn đã như là 18 tuổi đại cô nương đồng dạng. chương 272, xưa đâu bằng nay Đại Vương Sơn, thần tích sắp hiện ra. Mộ tiểu tiểu ngày hôm nay người mặc màu hồng cánh sen áo mỏng, thân hình thon thả, tóc dài khoác hướng sau lưng, dùng một cái ngân sắc dây lũa nhẹ nhàng kéo lại, thản nhiên cười nói nhìn lấy Tô Vũ, trong nháy mắt đó Mỹ lệ thế mà lấn át Tô Vũ gặp qua tất cả nữ tử. Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, ho nhẹ một tiếng, vội vàng thu hồi ánh mắt, trực tiếp chuyển hướng đại sảnh, giật ra để tài hỏi, vì cái gì bên ngoài nhiều người như vậy, trong lâu cũng chỉ có nhiều như vậy. Lâu tiếp khách bên ngoài, xếp đầy người mà bên trong vẫn còn trống 0.1 phần 3 vị trí trống. Tô Vũ ca ca, bởi vì Đại Vương Sơn danh khí xưa đầu bằng nay, mộ danh mà người tới thật là quá nhiều, bởi vậy chúng ta thì đẩy ra quy tắc mới cũ. Mộ Tiểu Tiểu miệng hơi cười, nhìn Tô Vũ liếc một chút, nói tiếp, phàm là tiến vào lầu tiếp khách, người đồng đều thấp nhất tiêu phí nhất định phải có 20 mai thượng phẩm linh thạch. Lợi hại à, chính mình thu những đệ tử này chẳng những đem Đại Vương Sơn quản lý ngay ngắn rõ ràng, càng là cơ linh thông tuệ, thật sự là không tệ. Có thể tưởng tượng, nếu là không có cái này hạn chế, như vậy lầu tiếp khách đã sớm kín người hết chỗ. Tô Vũ không khống chế được khen ngợi gật gật đầu. Ta không phải là tuyển nhận 43 người ngoại môn đệ tử sao. Những thứ này tạp sự thì để bọn hắn làm tốt, các ngươi cũng không cần khổ cực như thế. Tô Vũ nhìn lấy mộ tiểu tiểu chót núi mồ hôi, nhìn không được nói ra. 43 cái ngoại môn đệ tử, ở chỗ này hỗ trợ cũng chính là không đến 10 người. Bọn họ đều tại hậu viện trồng chọn cùng đốn tuổi A. Bởi vì bọn hắn vừa mới, bởi vậy kỹ năng phương diện còn cần nhiều chút luyện tập, mà lại chúng ta trong khoảng thời gian này, lại mới loại không ít thứ mộ tiểu tiểu về đến. Xem ra Đại Vương Sơn nhân thủ vẫn phải lại tăng thêm mới được, Đại Vương Sơn danh khí không cần bao lâu liền sẽ lan truyền ra ngoài, đến lúc đó người chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Tô Vũ trầm ngâm một lát, trong lòng đã có suy nghĩ. Đi ra lầu tiếp khách, nhìn về phía đám người, ánh mắt lấp lẻ. Cái kia vị thiếu hiệp lại là Đại Vương Sơn người, khó trách lợi hại như vậy. Cùng lang đoàn lính đánh thuê 4 người nhìn đứng ở lầu tiếp khách trước cửa Tô Vũ, trong lòng rung mạnh. Có điều lập tức liền thu hồi ánh mắt, theo đội ngũ tiến lên, đã đến phiên bọn họ. Lâm Thiên Nhất chính đứng ở đó, ánh mắt nghiêng nhìn mọi người, nghiêm chỉnh là một bộ tông sư bộ dáng. Nhìn lấy nhiều người như vậy cùng cung kính kính đến hướng mình mua thuốc, hắn lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn. Đại Vương Sơn, là ta lão Lâm đời này làm lựa chọn chính xác nhất, không, có cái thứ hai. Đại Vương Sơn dược Vân Linh dược, tăng thêm cái kia lò luyện đan. Luyện dược sát xuất thành công tăng cường rất nhiều, đan dược công hiệu cũng là đề cao thật lớn, linh dược không thiếu, xác suất thành công gia tăng, luyện ra đan dược tự nhiên vô số. Lâm lâm đan sư, chúng ta là quầng lang đoàn lính đánh thuê, muốn mua sắm một hạt tụ khí đan quầng lang đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng vô cùng cung kính nói, đưa thượng linh thạch, thái độ cực khiêm tốn. Vị kia gọi khai nhi thiếu nữ, trong mắt mang theo vô cùng chờ mong, đan dược này nhưng là liên quan đến nàng có thể hay không tiến dai thành thành vũ sĩ. Tu khí đan Lâm Thiên Nhất ngứng mày cũng không có tiếp nhận đi đón cái kia Linh Thạch, mà chính là chậm rãi lấp đầu, ngày hôm nay tụ khí đàn đã bán xong, trời sáng lại đến đi. Bán xong. Cùng lang đoàn lính đánh thuê bốn người sắc mặt một khổ, vị kia gọi Kha Nhi thiếu nữ càng là cắn cắn ngôi, hiển nhiên khổ sở không thôi. Lâm Đan Sư, ngài có thể hay không giàn xếp một chút, chúng ta mấy ngày nay đều là trời còn chưa sáng liền đến xếp hàng đoàn trưởng không không chế được cầu khẩn nói. Thực bọn họ ở chỗ này đã 3 ngày. Mỗi ngày chỉ cần đại vương sơn đại cửa vừa mở ra, bọn họ liền sẽ tới xếp hàng. Chỉ là tụ khí đang thật sự là quá được hoang nên, mỗi ngày chỉ bán 100 Mai tuy nhiên một đoàn đoàn người chỉ có thể mua một cái, nhưng là vẫn như cũ là cùng không đủ cầu, sớm sớm đã bị bán sạch. Mỗi ngày 100 Mai đây là quy củ, các người mời trở về đi lầm thiên nhất nói thẳng, mỗi ngày cầu người khác không thắng phẳng kỷ, hắn tự nhiên không có khả năng tất cả đều đáp ứng. Ai, Kha Nhi, không có việc gì. Trời sáng ta nhóm lại đến đồ an vị đoàn trưởng kia không khống chế được căn ủi, tiếp lấy đối lâm thiên nhất thi lễ, liền chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên sạch mua được, nhưng là không dám đối đại vương Sơn bày tỏ mày may bất mãn. Thiên nhất, ta cùng bọn hắn cũng coi như có chút giao tình, liền bán cho bọn hắn một hạt đi. Bất trợ tới thanh âm, để quần lang đoàn lính đánh thuê người đều là thân hình chấn động, tiếp lấy trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía Tô Vũ. Thiên thiên nhất, hắn thế mà trực tiếp xưng hô lâm đàn sư tục dan Lá gan không khỏi quá lớn đi đi. Tốt, đại vương. Lâm thiên nhất thần sắc lập tức biến đổi, đối với tô vũ cung kính nói, sau đó không dám thất lễ, lập tức xuất ra một cái bình ngọc, bên trong sắp đặt lấy một hạt tròn vo đang dược, chính là tụ khí đan không thể nghi ngờ. Đại đại vương. Vị đoàn trưởng kia mơ mơ màng màng tiếp nhận đan dược, chỉ cảm giác mình trong đầu hoành một tiếng vang thật lớn, vẫn không có hồi thần tới. Cảm ơn đại vương. Ngược lại là vị kia gọi A phi thanh niên phản ứng nhanh. Lập tức đối với tô vũ sâu không người bái thật sâu nói. hoa Lâm thiên nhất thanh âm người chung quanh tất cả đều nghe thấy, tiến lặng về sau, mọi người trong nháy mắt xôn xao. Hắn thế mà chính là đại vương Sơn Đại Vương, nghĩ không ra còn trẻ như vậy, quả nhiên là anh hùng suất thiếu niên. Không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể nhìn thấy đại vương Sơn Đại Vương, lần này đến cũng quá giá trị. Thật trẻ tuổi, rất đẹp à, không biết hắn có hay không cưới vợ, nếu như ta có thể cho hắn làm cái tiểu thiếp cũng tốt à. Có thể cho hắn làm nha hoàn ta thì thỏa mãn. Trong đám người lập tức rối loạn lên, càng là có không ít nữ tử nhìn lấy Tô Vũ, hai mắt hàm xuân, hận không thể lập tức lấy thân báo đáp. Thậm chí có không ít sắp xếp ở phía sau người, vì có thể càng thấy rõ Tô Vũ, liên đội đều không sắp xếp, sông lên. Ngày hôm nay ta đi ra ngoài là vì hai chuyện, chuyện thứ nhất, kia chính là ta Đại Vương Sơn sắp đối ngoại chiều thu đệ tử. Tô Vũ thanh em tuy nhỏ, nhưng lại lấn át trên trận mọi người ồn ào, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai Câu nói đầu tiên liền như là một cái bom nổ dưới nước, làm cho tất cả mọi người tâm đều là chấn động mạnh một cái. Rốt cục bắt đầu chiêu thu đệ tử. Bất kể như thế nào, ta nhất định muốn Đại Vương Sơn. Lập tức có người nắm nắm tay, trong lòng quyết tâm. Gặp Tô Vũ hơi hơi đưa tay, tất cả mọi người không tự giác ngừng thở, không dám đánh nhếu Tô Vũ nói chuyện. Còn về một chuyện khác Tô Vũ ngữ khí có chút dừng lại, tiếp lấy cười cười, tiếp tục nói, một lúc lâu sau, ta Đại Vương Sơn tức sẽ xuất hiện thần tích. Đến lúc đó mọi người có thể tới xem một chút. Cái gì? Thân tích. Chứ đại vương Sơn đệ tử bên ngoài, người khác là không hiểu ra sao, bất quá trong lòng lại có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Thân tích, là võ thần mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Tô Vũ An nói biểu chuyện nói. Võ Vũ Thần. Mọi người tâm đều là hung hăng run lên, chỉ cảm thấy mình huyết dịch đều muốn sôi trào. Không thể nào, thật chẳng lẽ có Vũ Thần tồn tại. Đại vương Sơn không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Ta đi, mặc kệ thật giả, ta nhất định muốn mau chóng đi thông báo gia tộc. Tin tức lớn, tin tức lớn à, Đại Vương Sơn kinh hãi hiện vũ thần, ta hiện tại thì lan truyền ra ngoài. chương 273, Thần Tích Hiện, Vạn Nhân Quỷ phục 2.600 chữ trưng tiết. Tô Vũ giao phó tốt về sau, cũng mặc kệ bên ngoài hoành động, trực tiếp về đến lầu tiếp khách bên trong, đem Đại Vương Sơn nội môn đệ tử đều triệu đến lầu tiếp khách tầng cao nhất. Theo tầng cao nhất nhìn lại, tầm mắt trong nháy mắt thay đổi đến trống trải vô cùng Đem Đại Vương Sơn trùng quanh cảnh tượng thu hết vào mắt. Dưới đấy, mọi người đã như là con kiến hôi, nhìn lít nha lít nhít, Đại Vương Sơn trước sân môn, càng là phi thường náo nhiệt, từng cái bóng người ra ra vào vào, chính chạy đôn chạy đáo bẩm báo. Mà một bên khác, thì là Đại Vương Sơn hậu viện, mảng lớn đất trồng rau có quy tắc loại trên mặt đất, các loại rau xanh cùng hoa quả nhan sắc giao hội cùng một chỗ, sen lẫn thành đẹp nhất đồ họa, hòa bên trong sen kẽ lấy biệt thự, đệ tử phòng nhỏ, phòng luyện công chờ kiến trúc Hết thẻ thu hết vào mắt, lại hướng nơi xa nhìn lại, một mảng lớn linh dược viên, linh khí dư giả, vũ khí trắng ngập, như là nhân gian tiên cảnh. Đứng ở chỗ này, tựa như toàn bộ tâm đều bình tĩnh trở lại, tựa như toàn thế giới đều tại chính mình dưới chân. Tiêu giật hàn, vẫn bất phàm cùng sở tiêu giao là lần đầu tiên tới tầng cao nhất, nhịn không được hít sâu một hơi, ở ngực không được chập trùng, thật sâu đắm chìm trong bên trong, ngay cả lời đều nói không nên lời. Loại địa phương này, mới là đàn ông nên truy cầu địa phương Tiêu giật hẳn nhịn không được nị nó nói. Vân Bất Phạm cũng là toàn thân phát run, chỉ cảm thấy trong lòng kịch tính dâng lên, đột nhiên quay người đối với Tô Vũ một gối quỷ xuống. Mời đại vương chữa tốt ta, ta nhất định muốn đứng ở trên đỉnh thế giới. Còn có ta, còn có ta. Ta một nhất định phải trở thành kiếm tiên. Sở tiêu dao cũng là hai đầu gối quỷ xuống đất, trên mặt thái độ khác thường trình trọng. Tô Vũ khoát khoát tay, cười cười, yên tâm đi, ta đã thu các ngươi tiến đại vương Sơn. Đương nhiên sẽ không để cho các người rơi đại vương sơn tiên tuổi." Tiếp lấy hắn tiếp tục nói, về sau Hùng đại phụ trách trông coi đại vương sơn cùng duy trì đại vương sơn trật tự, giật Hàn phụ trách đều đại đệ tử tu luyện, Lâm Thiên nhất phụ trách đan dược cùng linh dược, mà nho nhỏ còn phụ trách quản lý ruộng đất chờ hậu cần công tác, Tiểu Long phụ trách tiếp xuống chiêu sinh. Còn giữ lại người muốn nghe theo bọn họ an bài, tuy thời phối hợp bọn họ công tác. "Tuân mệnh, đại vương." Mọi người lập tức đáp. "Còn có, liên quan tới các ngươi tu luyện Về sau ta sẽ dần dần ăn bài. Tô Vũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều là vui vẻ, hắn bây giờ chờ cũng là công pháp truyền thừa các, nếu là giúp chúng công pháp truyền thừa các, như vậy mỗi người bọn họ đều sẽ nhận được thích hợp nhất chính mình công pháp. Gặp Tô Vũ đều giao phó xong Bạch Tiểu Long nhịn không được tiếp cận đi hiếu kỳ nói, đại vương, ngài nói sư tổ ngày hôm nay sẽ đến. Hắn mọi người cũng đều là nhìn về phía Tô Vũ, riêng là tiêu giật hàn bọn người, bọn họ đều là trong lòng hiếu kỳ, sư tổ thật sự là vũ thần à Không khỏi trong lòng hướng về, võ thần phong thì lại nên là như thế nào. Ha ha, đến lúc đó các ngươi liền biết. Tô Vũ cười cười, phân phó nói, các ngươi đi xuống chuẩn bị một cái lưu hương, cùng một cái cái bản, đem nghi thức dọn xong, chuẩn bị nên đón sư phụ ta. Tốt. Mọi người ứng một tiếng, lập tức lấy tay chuẩn bị đi. Mà lúc này, toàn bộ đại vương Sơn đều đã vỡ tổ, vô số dòng người theo trào ra ngoài đến, tất cả mọi người là hào hứng dạ dạo, cả đám đều rỗi dài cổ vào trong xem trừng mau nhìn. Đây không phải là Thanh Vân Quan Vu Quan chủ à, hắn thế mà tự mình đến. Đâu chỉ a, nhìn bên kia, Hoa Sơn, Hoành Sơn cùng Tùng Sơn người cũng đều đến. Đây chính là việc quan trọng, có thể không tới sao? Thôi đi, các ngươi nhìn xem quanh, lớn đến phụ cận tông phái, tiểu đến gia tộc tộc trưởng cùng đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, cái nào không đến. Thần tích thật sự là quá hấp dẫn người, bất kể như thế nào, khẳng định muốn đến xem. Ha, ha ta nhìn không phải vậy. Thân tích căn bản chính là hư vô mở mịt đồ vật ai sẽ coi là thật bọn họ sở di đến khẳng định là hướng về phía đại vương Sơn đại vương mặt mũi mới đến chỉ là vì cho đại vương Sơn lấy lòng thôi Đông Châu quận đều rất nhiều tên thế lực cơ hồ tề tụ không lại bọn hắn cả đám đều đứng ở một bên không dám chút nào tự cao tự đại phản cung có vẻ cùng kính vô cùng đại vương Sơn tại vùng này nghiêm chỉnh trở thành lao đại y hệ cũng bởi vì cái này manh lưới Tô Vũ lần này xem như kiếm lời cái đầy bồn đầy bát Tiến vào lầu tiếp khách người, ít nhất phải tiêu phí 20 mai thượng phẩm linh thạch, mà lúc này, bên trong đã kín người hết chỗ, thậm chí có không ít người cam nguyện đứng vững. Các đại thế lực ở giữa cũng là lẫn nhau tham dò, nghị luận đồng ý. Ha ha, triệu gia chủ, ngươi nói cái này đại vương Sơn thực sẽ có thần tích sinh ra sao? Mấy vị gia chủ ngồi cùng một chỗ, tựa như nói chuyện thiếm. Ta thừa nhận, đại vương Sơn rất mạnh, nhưng là vũ thần chỉ tồn tại cùng trong chuyên thuyết, làm sao lại xuất hiện, ta là không tin. Ha ha ha, ngươi đã không tin, lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ta thì không phải vậy, đại vương Sơn vô cùng thần kỳ, nói không chừng thật sự là vũ thần thủ bút. Thôi đi, vũ thần chỉ là ước nghĩ ra được cảnh giới, như thế nào lại thật tồn tại. Chưa thấy qua không có nghĩa là không, chậm đợi đại vương Sơn thủ đoàn tốt. Nạp lan gia chủ, tôn nữ của ngươi còn tại đại vương Sơn làm đệ tử A, ngươi cho là thế nào? Có người đối với một bên nạp lan lão gia tử hỏi. Nạp lan lão gia tử cười cười. Trầm rãi mở miệng nói vô luận đại vương Sơn nói cái gì ta đều tin đúng lúc này tất cả tiếng nghị luận đều tại cùng thời khắc đó dừng lại đã thấy Tô Vũ trầm rãi đi ra sắc mặt nghiêm nghị theo tô Vũ đi ra nguyên bản ngồi xuống các đại tông phái tông chủ đều không tự chủ được đứng dậy nhau nhau cởi đối với Tô Vũ bày tỏ chính mình thân mật kính ý v và phần Tô Vũ thì là gật đầu ra hiệu ước bộ không ngừng ngừ đầu mà bước đi thẳng tới bên ngoài đã dọn xong cái bàn trước tiếp theo nghiên đầu sang chỗ khác Sắc bén ánh mắt bỗng nhiên một tỏa ra bốn phía, tất cả mọi người cảm giác trong lòng căng thẳng, liền hô hấp đều biến đến cẩn thận, hiển nhiên là bị Tô Vũ bá vương chi khí chỗ trấn. Tô Vũ tuy nhiên một chữ đều không nói, nhưng là tất cả mọi người hiểu rõ Tô Vũ ý tứ, nhau nhau đem chính mình tâm tư nhỏ kiềm chế, không dám ở Đại Vương Sơn làm bất luận cái gì động tác nhỏ. Mắt thấy tất cả mọi người thu liễm tâm tính, Tô Vũ lúc này mới sắc mặt nghiêm túc đốt ba cái hương, tiếp lấy đối với cái bản trước cất kỹ cái kia lưu hương bái ba bái. Chẩm dãi đi lên trước, đem hương cắm ở lưu hương bên trong. Lùi lại sau mấy bước, hai đầu gối quỷ gối trước bàn, thanh âm to, đệ tử tô vũ, cung nênh sư tôn. Sau lưng hắn, đám kêu đại vương Sơn đệ tử cũng là sau đó quỳ trên mặt đất, đồng nói, đại vương Sơn đệ tử, cung nênh sư tổ. Đại vương Sơn khí thế cùng thái độ lập tức chấn trụ mọi người, huyên áo âm thanh trong nháy mắt dừng lại, nhao nhao nhìn về phía trên trận, mang trên mặt hiếu kỳ cùng thận trọng. Sẽ không thật có vũ thần A Những tông chủ kia nhịn không được trong lòng hơi động, bọn họ vốn cho rằng Đại Vương Sơn nói như thế chỉ là một cái manh lưới, mục đích cũng là để thế lực chu quanh đến đây tiếp, nghĩ không ra thế mà thật bắt đầu ra dáng triệu hoán thần tích. Bọn họ tới đây, xác thực chỉ là vì hướng Đại Vương Sơn lấy lòng Tô Vũ lần đầu lộ diện, tự nhiên muốn cùng Tô Vũ thật tốt kết giao một phen, còn về cái gọi là thần tích, bọn họ vốn cũng không có làm thật. Có ít người bày biện đầu nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện gì thường, không khỏi con miệng. Chỉ cho là đại vương Sơn đang cố lộng huyền hư Bất quá, ngay sau đó Bọn họ sắc mặt đều là biến đổi Đồng tử mạnh mẽ co lại Nguyên bản hồng nhuận phơn phất sắc mặt cũng là huyết sắc diệt hết Thân thể run dậy Sưng sở nói không ra lời Cái này cái này sao có thể Không ít người cũng đều là sợ hãi lên tiếng Mồ hôi lạnh hứa ra Hoàn toàn không thể tin được trước mắt hết thảy Trong mắt bọn hắn, trước đại kia phương hướng Một cái vô cùng to lớn kiến trúc chính đang chậm dại xuất hiện Từ không tới có Theo trống không đến hư ảnh, mà lại, cái này hư ảnh còn tại dần dần ngưng thực. Trên trận, mọi người nhìn lấy cái này kỳ tích, liền hô hấp đều quên, chỉ có thùng thùng tiếng tim đậu, lộ ra phá lệ rõ ràng. Bọn họ chỉ cảm thấy thần hồn đều đang run rảy, đây là theo ở sâu trong nội tâm tuân gia kính sợ. Phù phù, không biết là người nào dẫn đầu quỷ trên mặt đất. Tiếp theo, phù phù không ngừng bên hai tất cả mọi người trong cùng một lúc quỷ trên mặt đất, như là hành hương, từng cái trên mặt đều mang không gì sánh kịp kính sợ chỉ cảm giác mình có thể chứng kiến vào thời khắc này, cả đời này đều xem như giá trị. Ba ba ba. Trước đó mấy cái kia còn không tin người, lập tức quạt liên tiếp chính mình đếm cái bạc ai, tiếp lấy run run dậy dậy quỳ trên mặt đất, đông đông đông đập lấy khấu đầu, kinh sợ nói, vãn bối vô trì, vô ý mạo phạm vũ thần tiền bối, còn xin tiền bối tuyệt đối không nên cùng vãn bối so đo. Mà đại vương Sơn mới chiêu những đệ tử kia, thì là từng cái trên mặt tỏa ánh sáng, trong mắt mang theo vô cùng cùng nhiệt cùng Tiêu giật hàng cùng vân bất phạm hai người liếc nhau, đều là từ đối phương đáy mắt nhìn thấy khó có thể tin cùng khó tả hương phấn. Thiên tài sợ nhất cái gì? Không có mục tiêu. Khi thấy vũ thần thủ đoạn, bọn họ đấu chi trong nháy mắt trở nên trước đó chưa từng có tăng bọn. Một ngày này, nhất định đem khắc tại, tại tràng mỗi người trong lòng, vinh thế khó quên. chương 274, điên cuồng mọi người, lần nữa khử độc rầm Theo hư ảnh dần dần ngưng thực, không ít người thật sự là nhịn không được, nuốt nuốt nước miếng một cái. Tại đây loại tính mịch không khí phía dưới lộ ra càng rõ ràng. To lớn hư ảnh cuối cùng ngưng tụ thành một tòa trang nhã khí phái kiến trúc, nhìn như là cung điện. Tô Vũ cũng không nghĩ tới, Đại Vương Sơn nhà bếp bên ngoài quan sát thế mà lại như thế hoa lệ. Lúc này ánh sáng mặt trời chính nhu vướt và vặn, ánh sáng màu vàng óng chiếu rọi tại tòa nhà lớn bên trên, phản xạ ra hoa lệ ánh sáng, khiến người ta cảm thấy lóa mắt chói lỏi. Kiến trúc bốn góc là từ màu xám trắng cột đá cẩm thạch chèo trống tại từ phong bên trong trầm tính mịch. Cột đá cẩm thạch ở giữa trên thềm đá buông xuống ngông lung mà tơ, đảm nhiệm luồng gió mát thổi qua, cái kia xa mỏng bà xa dơ lên, ngân sắc xa cùng thái dương quang hoa hòa lẫn, hiện ra màu sắc sắc sỡ. Nhà bếp xây ở lầu tiếp khách phía sau, bên cạnh thanh tịnh nước sông chảy lững lờ trôi qua, như là màu trắng tơ lụa, phía trên in điểm điểm tinh quang, dưới ánh mặt trời cùng nó đem kêu gọi lẫn nhau. Mà tại nhà bếp đại môn hai bên, phân biệt có khắc lấy một đôi câu đối. Một hột cơm bên trong trôn thế giới. Nửa bên trong nồi nấu càn khôn Câu đối mặc dù ngắn, nhưng là ngụ ý sâu xa, bên trong giống như có cản khôn thế giới, khiến người ta không khống chế được nổi lòng tôn kính. Mọi người căn bản ức chế không nổi chính mình nổi tâm tiếng tim đập, chỉ cảm giác mình trâu ngực, trái tim không ngừng ngảy lên, như muốn phá thể mà ra. Không lộ như thế hùng vĩ kiến trúc cứ như vậy trống rông xuất hiện tại trước mắt mình, trực tiếp phá vỡ bọn họ thế giới quan. Chờ chút, đã kiến trúc này là trống rông xuất hiện, như vậy hắn kiến trúc chẳng phải là tất cả mọi người là trong lòng hơi động. Tiếp lấy mồ hôi lạnh liên tục, không khống chế được đem ánh mắt rơi vào lầu tiếp khách bên trên. Không tệ, ta đại vương sơn tất cả kiến trúc, đều là vũ thần sáng tạo ra đến. Tô vũ tựa như biết do nói trong lòng mọi người suy nghĩ, nói thẳng. hoa Câu nói này trực tiếp gây nên sóng to gió lớn, mọi người trong nháy mắt xôn xao. Khó trách, khó trách. Ta nói tại sao có thể có như thế hùng kỳ kiến trúc, nguyên lai là vũ thần thủ đoạn. Có thể may mắn mắt thấy võ thần phong thị, ta chết cũng có thể nhắm mắt. Ô, ô, ô. các ngươi làm cái gì, khắc dịu ta. Để cho ta lại quỳ một hồi, ta muốn cúng bái, ta muốn dập đầu. Ai bảo các ngươi đứng lên, phàm là ta thiết trưởng tông nhân không có ta mệnh lệnh đều không cho phép đứng lên, dập đầu, nhanh. Cùng một chỗ dập đầu. Đại vương Sơn, ngươi sau này sẽ là cha ta, ai dám cùng đại vương Sơn không qua được, cũng là cùng ta cha không qua được. Đều đại tông chủ còn như vậy, chớ nói chi là những cái kia ăn dưa quần chúng cùng đồng dạng gia chủ. Từng cái hận không thể đem đầu cho đập ra máu, thậm chí thành tính hai mắt nhắm lại, bắt đầu cầu nguyện. Lúc này, Tô Vũ nhìn lấy Đại Vương Sơn Nhà Bếp, trong đầu hiện lên một tiếng nhắc nhở. Đại Vương Sơn Nhà Bếp, Mỹ thực Mỹ vị độ 20%, dược thiện công hiệu 20%, đề nghị ký chủ không ngừng cố gắng, sớm ngày tề tụ chủ thần xáo trang. Mỉm cười, Tô Vũ xoay người, nhìn về phía đã hoàn toàn điên cùng mọi người. Nhìn thấy Tô Vũ nói ra suy nghĩ của mình, tất cả mọi người trong cùng một lúc bên trong ngừng thở hoàn toàn không dám phát ra mảy may tiếng vang. Đây chính là vũ thần đồ đệ, người nào dám đắc tội. Nếu như nói trước đó chỉ là đáng sợ tại Đại Vương Sơn uy danh, như vậy hiện tại, hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm kính sợ. Từ hôm nay trở đi, Đại Vương Sơn sắp mở bắt đầu tuyển nhận ngoại môn đệ tử, bình thường là thông qua chắc thí đều có thể. Tô Vũ lần nữa nói chuyện đến chiêu thu đệ tử. Có điều lần này hoành động so với lần trước phải mạnh mẽ vô số lần, rất nhiều người cũng đã bắt đầu chào hàng chính mình hoặc là hài tử nhao nhao khát vọng đại vương sơn, thậm chí có chút tông phái tông chủ tình nguyện đem chính mình hài tử đưa vào đại vương sơn, chính mình cam tâm trở thành đại vương sơn phụ thuộc. Đã thần tích đã hiện, chư vị thì mời trở về đi. Tô Vũ khoát khoát tay, nói thẳng, nhiều người như vậy, hắn có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu tiếp đãi. Muốn đại vương sơn mời tự hành đi sơn môn chỗ, tự nhiên có người phụ trách tiếp đãi. Vừa dứt lời, đám người kia lập tức điên giống như, điên cuồng hướng về sơn môn chỗ mà đi. Tô Vũ cười cười, Trực tiếp bắt chuyện tiêu giật hàn, Vân Bất Phàm cùng Vân Tuyết Nhi ba người hướng về hậu sơn mà đi. Ba người bọn hắn tại Đại Vương Sơn cũng sinh hoạt hơn nửa tháng, đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Tuy ý tìm một chỗ đất trống, Tô Vũ ra hiệu Vân Bất Phàm ngồi xuống. Chuẩn bị sẵn sàng đi, tiếp đó, ta chuẩn bị lần nữa giúp người loại trừ mê viễn hoa hoa độc." Tô Vũ lời nói, để ba người đều là hơi chấn động một chút, tiếp lấy trong lòng cuồng hỉ. Đạt tại Đại Vương, Vân Bất Phàm cũng là hít một hơi thật sâu, trong đôi mắt lộ ra hưng phấn. Khoảng cách lần trước khử độc đã qua nhanh một tháng thời gian, mê viễn hoa hoa độc cảm thấy lại bắt đầu quay phá, hắn cảm thấy cảm giác mình sắp khống chế không nổi chính mình. Các người giúp ta hộ pháp, đừng cho người quay giày chúng ta. Đại vương cứ yên tâm. Từng có tại, trong vòng một trượng đều khó có khả năng có người có thể tới gần. Tiêu giật hàn trầm giọng đáp, lộ ra tự tin vô cùng cùng kiên định. Tô vũ gật gật đầu, tùy ý phất phất tay, bàn tay mở ra, ngọn lửa màu xanh tại nơi lòng bàn tay lan lộn, trong ngáy mắt chính là khiến cho xung quanh nhiệt độ tăng vọt. Lần này ta sẽ tăng thêm cường độ, Người kiên nhẫn một chút. Đại vương một mực xuất thủ, ta chịu được. Vân Bất Phàm thanh âm hơi hơi trầm xuống một cái, hắn hai đầu lông mày lộ ra quyết tuyệt, trên mặt lại là kích động thần sắc, trong lồng ngực đấu chí sớm đã bắt đầu một lần nữa thiếu đốt. Tay trái nhẹ nhàng đập tại Vân Bất Phàm trên bờ vai, ngọn lửa màu xanh đem hắn thân trên y phục trực tiếp hóa thành cho tàn, lộ ra một bộ cực gầy gò thân thể. A. Nhìn qua thân thể này Vân Tuyết Nhi không khống chế được kinh hồ một tiếng, hốc mắt trong nháy mắt hiện tạo ra có chút ít hồng nhuận phân phớt, vũ khí trong nháy mắt mê ẩm ướt ánh mắt, để vị này đế quốc công chúa nhìn có chút điềm đạm đáng yêu. Nhìn lấy thân thể này, tô vũ cũng là nhịn không được lắp đầu. Thân thể này cực gầy, rất nhiều nơi xương cốt đều đã nhô lên, mà lại phía trên càng là vết thương dày đặc, to to nhỏ nhỏ trào ấn vô số, máu ứ động càng là khắp nơi có thể thấy được, nhìn qua cực nhìn thấy mà giật mình. Vừa mới bắt đầu ta cũng nghĩ qua dùng đau đớn tới áp chế độc tố, đáng tiếc sau cùng vẫn như cũ không có thể làm đến. Vân Bất Phàm nhẹ nói nói, tốt tựa như nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Được, không cần nói, ta hiện tại bắt đầu. Đang khi nói chuyện, ngọn lửa màu xanh thông qua Tô Vũ lòng bàn tay phốc một thân, trực tiếp tiến vào Vân Bất Phàm trong thân thể. Nương theo lấy rên lên một tiếng, Vân Bất Phàm thân thể đột nhiên run rẩy lên. Bàn tay dán Vân Bất Phàm sau lưng, Tô Vũ con mắt hơi khép lấy, toàn thân tâm khống chế hồn thành diễm. Cấp tốc xuyên thấu vân bất phàm trong thân thể, sau đó trực tiếp tràn vào bị hoa độc ăn mòn thần hồn phía trên. Không chế hồn thanh diễm, không thể có mảy may sơ xuất, vẫn bất phàm hiện tại thần hồn cực yêu đất, không cẩn thận, rất có thể trực tiếp đem hắn toàn bộ thần hồn tiêu hủy. Cảm thụ được vân bất phàm thần hồn tình huống, Tô Vũ chân mày hơi nhíu lại, những thứ này mê huyễn hoa hoa độc so với chính mình muốn còn khó cuốn hơn, khuyết tán cực nhanh, lần trước vừa mới loại trừ một lần, lần này thế mà lại lần nữa khuyết trưng ra. Xem ra về sau muốn càng thêm nhiều lần khử độc mới được. Trong lòng suy tư một lát, hồn thanh diễm lại là lập tức bám vào vân bất phàm thần hồn phía trên, sau đó chậm rãi tiếp theo những bị đó hoa độc bao trùm ở thần hồn. Xì xì xì. Theo hồn thanh diễm bao trùm tại hoa độc phía trên, thanh âm chói thai không khống chế được để người tê cả da đầu, những hoa đó độc lập tức hóa thành từng sợi khói xanh, như là bốc hơi. Vân bất phàm trên mặt cũng dần dần xuất hiện đau đớn cảm giác, song quyền cũng không khỏi đến nắm thật chặt đến gân xanh trên cánh tay nún nún. Hoa độc bức hơi, cũng đại biểu cho thần hồn bức hơi, như thế đau đớn, vân bất phạm vẫn như cũ cô nhận thụ lấy, không có để cho ra một kia thanh âm. chương 275, chức năng mới, may mắn rán giấy. Tô vũ sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, chầm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt trầm xuống, chính là khống chế ngọn lửa màu xanh, tiếp tục mở rộng phạm vi bao trùm, mà lại hồn thanh diễm nhiệt độ cũng là đột nhiên thân cao. Xì, xì, xì. Vân Bất Phàm thân thể trong nháy mắt siết chặt, nguyên bản mở ra hai mắt trong nháy mắt đóng chặt, hàm răng khẩn yếu, không khỏi phát ra rên lên một tiếng, hắn ra thịt hoàn toàn kéo căng, mồ hôi trong nháy mắt thấm đẫy toàn thân, như thủy châu lăn rơi xuống đất. Đại ca. Nhìn lấy Vân Bất Phàm bộ dáng như thế, Vân Tuyết nhi nhịn không được hoảng sợ nói. Như thế đau đớn chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta dùng mình. Mê Viễn Hoa hoa độc khuyết tán thật sự là quá nhanh, ta lần này muốn mở rộng khử độc pháp vi, nếu không rất khó trị tận gốc. Nếu là nhịn không được, như vậy ta cũng bất lực. Liết liếc một chút cái kia mặt mũi tràn đầy mồ hôi vân bất phàm, Tô Vũ thản nhiên nói. Nghe được Tô Vũ lời nói, vân bất phàm hơi sương sở, tiếp lấy chậm dãi gật gật đầu, chỉ cần có thể trừ tận gốc hoa độc coi như lại tăng lớn cường độ cũng không đáng kể. Lại tăng lớn cường độ, cái mạng nhỏ ngươi nhưng là không còn. Tô Vũ trực tiếp không khách khi nói. Ha ha, đại vương, ta dù sao còn sống cũng là nửa chết nửa sống tồn tại, như là như thế này chết Ngược lại cũng coi là quan vinh. Vân bất phàm khỏe miệng co giật lấy, miễn cưỡng dẫn ra mỉm cười, nhẫn mại lấy bên trong thân thể kịch liệt đau nhức Đại ca, không muốn nói mỏ lấy Tô Đại Vương thủ đoạn, khẳng định có thể đem người chữa khỏi. Vân Tuyết Nhi ở một bên nhịn không được nói. Ha ha, ta Vân bất phàm chưa bao giờ tin mệnh, càng không tin hội tồn tại cái gì quý nhân. Nghĩ không ra thượng thiên lại là để cho ta gặp được Tô Đại Vương, chân chính là không tệ với ta. Được, các người hai huynh muội thật đúng là ăn ý học được kẻ sướng người họa đập bản đại vương mông ngựa. Tô Vũ lời nói để Vân Tuyết Nhi không khỏi le lưới. Theo thời gian chuyển rời, nhìn qua Vân Bất Phàm trên mặt lăn chạy xuống mồ hôi cùng trên cánh tay run run gần xanh, Vân Tuyết Nhi cùng Tiêu giật Hàn hai người liếc nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra có chút ít lo lắng cùng bất an. Không để ý đến cái kia bất an hai người, Tô Vũ sắc mặt y nguyên bình tĩnh, đập vào Vân Bất Phàm sau lưng bàn tay khẽ run, nhặt nhặt thanh sắc hỏa diễm, vẫn như cũ liên tục không ngừng xông vào cái sau bên trong thân thể. Dần dần ăn mòn như như giỏi trong xương hoa độc Theo ngọn lửa màu xanh tiếp tục hôn sấy, từng sợi nhàn nhạt vũ khí dần dần biến thành màu đen, theo vân bất phảm bên ngoài thân chậm rãi thoát ra, tiếp lấy trực tiếp tan nhập hư không, hóa thành hư vô. Mà theo thời gian trôi qua, vân bất phảm trên thân nguyên bản thương da trắng lại là dần dần trở nên hồng nhuận phân phớt, cả người trong ánh mắt hào quang cũng là càng ngày càng sáng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thần hồn đang trở nên tinh khiết, Tại Vân Bất Phàm thần hồn gần như thay đổi đến mức hoàn toàn trong suốt thời điểm, Tô Vũ lúc này mới hít sâu một hơi, cái kêu bám vào thần hồn phía trên ngọn lửa màu xanh, bắt đầu chậm rãi rút lui, sau cùng một chút bị thu về vào Tô Vũ bên trong thân thể. Đến lúc cuối cùng một sợi ngọn lửa màu xanh bị thu về tiến thân thể về sau, Tô Vũ hơi cởi gợn, chậm rãi đứng dậy. Lúc này, Vân Bất Phàm đã tê liệt trên mặt đất, mồ hôi đem trên mặt đất cái này một mảnh đều ướt nhẹp, như là hư thoát. Đại vương, như thế nào? Gặp Tô Vũ dừng tay, Vân Tuyết Nhi cùng tiêu giật hàn vội vàng tiến lên hai bước, hỏi. Lần này trị liệu thì đến nơi đây đi, tiếp xuống để hắn thật tốt chữa trị bị hao tổn thần hồn. Về sau ta sẽ một tháng giúp hắn trị liệu một lần, dựa theo loại này tiến độ, chấm nhất một năm cũng nên triệt để thanh trừ. Tô Vũ liếc liếc một chút dáng chống đỡ lấy nhìn về phía nơi này Vân bất Phàm Trầm ngâm nói. Một năm liền có thể trừ tận gốc. Mọi người con mắt đều là sáng lên, liếc nhau, kích động đến không kềm chế được Há, Đúng ch Còn có một loại phương pháp có thể tăng tốc người trị liệu tốc độ. Tô Vũ lời nói để Vân Bất Phàm thân thể khẽ run lên, lập tức chăm chú nhìn về phía Tô Vũ. "À, người thể chất càng mạnh, tự nhiên năng tốt hơn chịu đựng lấy ta hồn thanh diễm thiếu đốt, cũng liền có thể càng nhanh đạt tới khôi phục mục đích." Tô Vũ chầm rãi mở miệng nói. "Tiếp theo, trực tiếp ném một thanh đao trẻ tuổi giao cho Vân Bất Phàm, mà lại ta Đại Vương Sơn cũng từ trước tới giờ không dưỡng người rảnh rỗi, không bằng về sau ngươi thì phụ trách đốt tuổi tốt." "Tô Đại Vương," Cái này, Vân Tuyết Nhi sắc mặt quýnh lên, Vân Bất Phàm đang điền bị hủy, thể chất so với thường nhân còn muốn không đủ, hiện tại cần phải tính dưỡng người đúng, làm sao còn có thể đi đối tuổi. Bất quá, nàng lời nói còn cũng không nói ra miệng, Tô Vũ lại là trực tiếp khoát khoát tay, chẳng không chém vào ngươi, không tại ta. Vừa nói chuyện, hắn đã đi vào trong biệt thự. Lúc này sắp trời đã hơi tối, Tô Vũ trực tiếp bỏ khá lâu không ngủ Hàn ngọc sàng, trong nháy mắt một cô quen thuộc luồng khí lạnh tuân gia nhập thể nội để hắn nhịn không được sảng khoái rên rỉ một tiếng. Thân thức chìm vào náo hải, Tô Vũ lập tức đem ánh mắt đặt tại hệ thống giao diện. "Hệ thống, điều ra quát quát nhạc hình thức." Lúc này Tô Vũ tài đại khí thổ, chuẩn bị đánh cược một trận. Mấy tháng kinh doanh, lại thêm Tô Vũ bản thân kiếm tệ, hiện tại, hắn kim tệ số lượng đã đạt tới khủng bố 200 triệu. 200 triệu, có thể chọn vẹn phá 2000 lần quát quáp nhạc. Đẳng cấp cao ruộng đất tạm thời vẫn như cũ mua không nổi, Tô Vũ chỉ có thể đem ánh mắt rơi đang đánh cược phía trên. Hệ thống, ta hiện tại cũng coi là người giàu có, loại này một chương một trường quát quát nhạc thật sự là quá chậm, còn có hay không nhanh chóng hơn đánh bạc phương thức. Tô Vũ như là nhà giàu mới nổi, tai đại khí thô nói. Đinh. May mắn dán giấy, sinh ra bên trong. May mắn dán giấy, một trang giấy bên trên có 100 loại trúng thưởng khả năng, sẽ ra là được, giá bán 10 triệu. Tại trong hệ thống, đột nhiên xuất hiện một chương hình vuông dán giấy, cái này dán giấy là hoàng sắc, phía trên in đại đại may mắn hai chữ. Này bằng với đem 100 loại trúng thưởng khả năng, trực tiếp tụ tập tại một trang giấy bên trên, cho nên giá bán trực tiếp biến thành gấp trăm lần. Ai, là người quả nhiên không thể quá đắc ý, nghĩ không ra chính mình vẫn như cũ là nghèo điểu ti một cái, 200 triệu, cũng chỉ có thể mua 20 tấm mà thôi. Trước mua sắm một chương thử chút vận may. Tô vũ tâm phanh phanh trực nghệ, cái này nhưng so sánh quát quát nhạc kích thích nhiều, có thể nói là kinh thiên hào đồ. Một tờ thiên đường, một tờ địa ngục. Mua sắm may mắn dàn giấy. Theo Tô Vũ ra lệnh một tiếng, hoàng sắc đến dán giấy trực tiếp xuất hiện trong tay hắn, cả trương dán giấy có tô vũ đầu lớn như vậy, ngoại hình như là phóng đại bản quát quát nhạc, nhưng là đó cũng không phải dùng để phá, mà chính là dùng để xé. Cái này dán giấy cực mỏng, trọng lượng cùng đồng dạng giấy không kém bao nhiêu, nhưng là lúc này cầm tại Tô Vũ trong tay, lại như là ngàn cân chi trọng. Nhẹ tay nhẹ đặt ở dán giấy một góc, chậm chạm không dám xuống tay. Dán giấy thiết kế so với quát quát nhạc muốn hợp lý không ít, cũng không cần lấy tay phá mà chính là chỉ cần nhẹ nhàng xé ra là được, mà lại cái này sẽ ra, có thể trực tiếp kéo ra 100 loại khả năng. Thuận tiện mau lẹ, nhưng cũng vô cùng đốt tiền. Bản đại vương cũng không tin chính mình vận khí sẽ như thế chi kém, 100 loại trúng thưởng khả năng, chí ít cũng có thể bên trong một cái đi. Cho ta xé. Tô Vũ hít một hơi thật sâu, ngón tay theo cái kia dán giấy một góc, tiếp lấy hơi hơi phía dưới rồi, đem cái này dán giấy một chút xíu kéo xuống. Chương 276: Vũ trang đầy đủ nổ banh trời rút thưởng may mắn dá dây chia làm 10 được 10 nhóm hết thể 100 loại khả năng tô Vũ đầu tiên là theo góc trái trên cùng bắt đầu chậm dài hương xuống xé thực lực cường đại tới đâu, dù sao vẫn như c cũng là người vẫn như cũ sẽ có sướng vui đau bờn Tô Vũ cũng không ngoại lệ rút thưởng mang đến trời mong cảm giác cùng hưng phấn cảm giác một chút cũng không có giảm bớt chính hắn đều có thể cảm nhận được chính mình trái tim tại phanh phanh ngạy lên dán dây vô cùng tốt xé nhẹ nhàng kéo một phát liền có thể sẽ mở hơn phân nửa Nhưng là tô vũ lại là khống chế cường độ Theo một góc bắt đầu Từng chút từng chút chậm dại hướng phía dưới lôi kéo Không Xuất hiện trước nhất là góc trái trên cùng Rất đơn giản, cũng là một cái không chữ Ngoa tạo Lần này liền lời khách sáo đều không nói Trực tiếp cho bản đại vương một cái không chữ Không giả, còn có 99 lần cơ hội Tô vũ khí thế không có chút nào chịu ảnh hưởng Hít sâu một hơi, tiếp tục hướng xuống kéo đi Không Không Theo hướng xuống Gián dây xuất hiện diện tích cũng càng lớn, lần này trực tiếp đụng tới hai cái không chữ. Tô vũ mi đầu không tự giác vậy một cái, tiếp tục. Theo gián dây chậm rãi xé mở, tô vũ hô hấp đều biến phải gấp gấp rút, sắc mặt bắt đầu trở nên ứng hồng. Gián dây xé lên gì nhanh chóng, trong nháy mắt thì chuẩn bị kết thúc. Mà lớn như thế diện tích, thế mà thuần một sắc đều là không chữ, tụ tập cùng một chốt như là trào phúng. Không phải đâu, vận khí thật như vậy gánh. Tô vũ hốc mắt đều đỏ, loại vật này xác thực thuận tiện Nhưng là mấy giây ngắn ngủn, bản đại vương thì tổn thất 10 triệu. Cái này mẹ nó so đoạt tiền còn hung hăng à? Phúc. Theo một tiếng văng nhỏ, Tô Vũ đem sau cùng một góc cũng hoàn toàn xé mở tới. Nguyên bản không ôm bất cứ hy vọng nào nhét lên, lại là để cả người hắn đều là chấn động, tiếp liếc trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm dán giấy dưới cùng sừng. Ở nơi đó, không còn là không chữ. Vịnh Xuân Quyền. Vô cùng đơn giản ba chữ để Tô Vũ tâm đều kém chút nhảy ra, kém chút bị cảm động khóc lên. Người hắn mẹ thật đúng là biết tìm địa phương a, thế mà cứ thế mà nghẹn đến sau cùng mới ra ngoài. Đinh. Chúc mừng ký chủ giúp chúng mình xuân quyển, phải trang đổi lấy. Đổi lấy? Tô Vũ trực tiếp mặc nghiệm một tiếng, tiếp theo, tại trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một bản phong cách cổ xưa bí tịch, tại bí tịch góc trái trên cùng thình lình in vịn xuân hai chữ. Tiếp lấy Tô Vũ không chút do dự hai tay một túm, bí tịch này lập tức hóa thành một đạo ánh sáng nhạt, dung nhập Tô Vũ trong thân thể. Lập tức Vịnh Xuân Quyền phát lực kỹ xảo tại Tô Vũ trong đầu một vừa phù hiện, bị Tô Vũ toàn bộ tiếp thu. Khóe miệng không không chế được phía trên nghiêng, hắn thích nhất đơn giản thôn bạo đấu pháp, quyền quyền đến thịt lúc này mới sảng khoái, Vịnh Xuân Quyền vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn. Tiếp tục rút thưởng. Nếm đến ngon ngọt, Tô Vũ không chút do dự lần nữa mua sắm may mắn dàn giấy. Hắn hiện tại tại đại khí thô, vung tay lên, lại mua sắm bốn tờ. Hô. Bản đại vương ngày hôm nay thì hào đánh cược một lần, cùng không ngừng mà tụ dày vỏ không bằng giải quyết dứt khoát. Tô Vũ trầm rãi phun ra một ngụm trọc khí, tiếp lấy dứt khoát đem hai mắt ép một cái. Phốc phốc phốc phốc. Bốn tiếng nhẹ vang lên, biểu thị bốn tờ dán giấy toàn bộ bị xé mở. Bốn tờ dán giấy, 400 loại khả năng, làm gì cũng phải có thể trúng mấy cái đi. Tô Vũ nhắm mắt lại căn bản không dám mở ra, yên tỉnh chờ đợi hệ thống nhắc nhở, ngắn ngủi mấy giây, như cùng với quá khứ một thế kỷ, song quyền đều không khống chế được nắm chặt. Đinh. Bên tai vang lên thanh âm nhắc nhở, như là để hắn dẫn theo tâm thoảng buông xuống. Chúc mừng ký chủ rút chúng xài lộ thập bát đao bí tịch, phải trang đổi lấy. Chúc mừng ký chủ rút chúng đại vương sơn đệ tử trang phục, phải trang đổi lấy. Chúc mừng ký chủ rút chúng đại vương sơn lôi đài tỷ võ, phải trang đổi lấy. Chúc mừng ký chủ rút chúng sơn đại vương giới chỉ, phải trang đổi lấy. Chúc mừng ký chủ rút chúng kế ly gián thẻ ma pháp, phải trang đổi lấy. Liên tục ngũ thanh thanh âm nhắc nhở, kém chút để Tô Vũ kích động đến giống to lên, cả người đều tại run nhẹ nhẹ trực tiếp giơ tay lên bên trong giàn giấy hung hăng hôn mấy lần. Thoải mái. Thoải mái a. Tô Vũ cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, nói không nên lời thoải mái. 500 lần chúng thưởng cơ hội, bên trong trọn vẹn 6 lần, tuy nhiên xác suất thấp làm cho người giận rồi, nhưng là Tô Vũ đã tương đương thỏa mãn. Sai lộ thập bát đao bí tịch là đao trẻ tuổi tiến dai vũ kỹ, không cần nhiều lời, trực tiếp học tập. Đại Vương Sơn đệ tử trang phục, Đại Vương Sơn đệ tử sáo trang một trong, đệ tử khí độ 10%. Thể chất 10%, linh lực hồi phục 10%, phòng ngự lực 20%, đại vương sơn đối ngoại bảng hiệu một trong. như bức. Cái này trang phục tăng thêm hiệu quả tuyệt đối nổ bánh trời, còn bổ sung mỹ nhan hiệu quả, liền khí độ đều có thể gia tăng. Hơn nữa còn chỉ là 6 trang một trong, nếu là tề tụ bộ giả vờ không biết có hay không tăng thêm. Đệ tử trang phục vẻ ngoài là một thân màu trắng trang phục, như là tô vũ kiếp trước tê phục trang, nhìn cường tráng mạnh mẽ mà lại sẽ không trong chiến đấu chói buộc chặt động tác của mình. Tại y phục ngược trái trốn là khắc lấy kim sắc Đại Vương Sơn ba chữ, ở sau lưng càng là khắc lấy đại đại ba cái Đại Vương Sơn chữ, kim sắc cực thứ mục đích, hiển nhiên là vì thể hiện Đại Vương Sơn khí thế. Có thể tưởng tượng, về sau Đại Vương Sơn đệ tử mặc lấy loại này trang phục, cùng lúc xuất hiện, cái kia đem là bực nào bắt mắt hùng vi cảnh tượng. Đổi lấy Đại Vương Sơn đệ tử trang phục. Nắm Đại Vương Sơn đệ tử trang phục biển hiệu, Tô Vũ lập tức ở trong lòng mặc nghiệm. Đinh Đại Vương Sơn đệ tử trang phục đã phân phát đến đều người đệ tử trong tay, về sau phẩm là Đại Vương Sơn đệ tử, đều có thể được chia đệ tử trang phục. Lúc này đêm đã khuya, tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, mà tại bọn họ bên cạnh, không có tiếng động xuất hiện một bộ xếp song phục trang. Xem trọng trang phục, Tô Vũ lại đem ánh mắt rơi xuống Đại Vương Sơn Lôi Đài tỷ võ phía trên. Đại Vương Sơn Lôi Đài tỷ võ, hữu tình luận bàn địa phương, luận võ lúc có thể toàn lực tác chiến, luận võ sau khi kết thúc, không tính thương thế cùng tử vong ê cái này thì lợi hại luận võ sợ nhất cái gì toàn lực lúc tác chiến khó tránh khỏi hội ngộ thương mà nếu như không toàn lực tác chiến lại không có cách nào thể hiện mỗi người thực lực chân chính cái lôi đài này không đưa vào thương thế cùng tử vong đây cũng là có thể tùy hứng luận bàn luận võ liền xem như thu tay lại không vội cũng không quan hệ bởi vì luận võ sau khi kết thúc vẫn như cũ hồi phục luận võ trước đó trạng thái Sơn đại vương giới chỉ đại vương Sơn đại vươngá Tra một trong đeo này giới chỉ Huy nghiêm 20%, tất cả thuộc tính 20%. Tất cả thuộc tính, bao quát thể chất, linh lực, linh lực hồi phục tốc độ, vết thương khép lại tốc độ các loại, đây hết thể đều ra tăng 20%, cái này cần là cỡ nào người tiên. Đại vương Sơn chiếc nhẫn là Thúy Ngọc Sắc, trên có khắc một hàng dài, định thần nhìn lại, cái kia hàng dài giống như có sinh mệnh, tại theo giới chỉ du động. Đổi lấy Sơn Đại vương giới chỉ, theo một cái Thúy Nhẫn Ngọc xuất hiện tại tay trái mình trên ngọn nó giữa. Tô Vũ trong nháy mắt cảm thấy mình thân thể đều biến đến nhẹ nhàng linh hoạt lên, dãn ra một hạ thân, giống như có dùng không hết khí lực. Trên chán, càng là nhiều một chút miệt thị hết thẻ huy nghiêm, đây mới thực là cấp trên mới sẽ có được khí thế. Kế ly gian thẻ ma pháp, chỉ định địch nhân một người, để hắn cùng nguyên bản đội hình bất hòa, không chết không thôi. Ngư bức. Ngư bức ca. Tô Vũ lúc này, chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung mình lúc này tâm tình. Chương 277 khách tới ngoài ý muốn cùng ngoài ý muốn đích đến. Câu nguyệt phiếu. Hôm sau, trời mới sáng, Tô Vũ chậm rãi mở to mắt, chậm rãi đi ra khỏi cửa phòng. Lúc này, Đại Vương Sơn đệ tử đã toàn đều đang bận rộn còn sống, trong ruộng đệ tử phụ trách cái đất, càng là có không ít người đến lầu tiếp khách nơi đó, phụ trách bán bán điểm tâm, hoàn toàn là một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Những đệ tử này rất tự rắc mặc vào đệ tử trang phục, liếc nhìn lại, thuần một sắc màu trắng trang phục, cực kỳ đánh vào thị giác. Mặc lấy đệ tử trang phục Trên mặt bọn họ đều mang hương phấn ý cười, tựa như toàn thân có dùng không hết lực, nhiệt tình mười phần. Còn về những y phục này tồn tại, bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Đại vương Sơn là địa phương nào, vũ thần địa bản, sự tình gì cũng có thể phát sinh, có thể có đệ tử trang phục. Bọn họ trừ kích động cùng tính sợ bên ngoài, căn bản không có dư thừa tâm tình. Nhìn thấy tô vũ đi tới, chúng đệ tử lập tức hành lệ vân an, cùng tính không thôi. Phanh phanh phanh. Tại hậu Sơn cách đó không xa. Một bóng người chính ra sức vùng chém đau trẻ thủi, không ngừng chặt cây lấy cây cối. Trên người hắn, mồ hôi như là giọt nước lăn xuống, có thể thấy được hắn đã chặt thật lâu. Nhưng mà, hắn ánh mắt lại là đẹp vô cùng, mặt phía trên không có chút nào không kiên nhẫn cùng mọi mệt Tô Vũ đứng ở một bên cũng không quấy giày, mà chính là yên tĩnh nhìn lấy. Ẩm. Mỗi một lần vung đau, vân bất phàm cổ tay đều sẽ kỳ lạ khẽ cong, mà hạ xuống lúc, cổ tay lại hội lắc một cái, nhìn cũng không có bao nhiêu biến hóa nhưng là đây chính là đao trẻ tuổi tinh tú chỗ. Trẻ tuổi đao pháp tên tuy nhiên thô bỉ, nhưng là hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm câu nói này cũng không phải nói nhảm, đao pháp này luyện được cũng là dùng đao lực đạo vận dụng kỹ xảo cùng xuất đao lúc đối với góc gộ khống chế, dùng để đặt nền móng là sự chọn lựa tốt nhất. Vân Bất Phàm không hổ là thiên tài, nhanh như vậy liền có thể thuần thục vận dụng trẻ tuổi đao pháp. Sau 10 phút, cho đến khi trước mặt đại thụ ngã xuống, Vân Bất Phàm lúc này mới thu đao mà đứng, hai mắt nhắm lại, như có cảm ngộ. Bất Phàm, cảm giác thế nào? Đao dùng đến còn thuận tay sao? Cho đến khi hắn mở mắt, Tô Vũ lúc này mới cười cười, tiến lên hỏi: "Đại vương?" Vẫn Bất Phàm quay đầu, lập tức cung kính hành lễ nói: "Hắn đối Tô Vũ là đánh tâm lý tôn kính cùng cảm kích. Ta trước kia đều chỉ dùng kiếm pháp, nghĩ không ra đao pháp thế mà cũng bao lại như vậy tinh thầm, thật sự là vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu." Vẫn Bất Phàm cảm khái nói, nghĩ một lát nói tiếp: "Ta đã quyết định từ bỏ kiếm pháp, Về sau chủ tu đào pháp. Ồ, tô vũ lông mày nữ lại, kinh ngạc nhìn lấy vân bất phàm. Hắn gặp qua vân bất phàm quyết đấu, đối kiếm đạo lĩnh ngộ cực kỳ bất phàm, không kém tiêu giật hàn, thế mà ca nguyện từ bỏ kiếm pháp. Ta kiếm đã đoạn, tu vi cũng phế, hết thể đều muốn bắt đầu từ số 0, đại vương Sơn cũng coi là giành lấy cuộc sống mới, tự nhiên muốn từ đầu tới qua. Vân bất phàm trong ánh mắt tràn ngập dị dạng thần thái, mà lại, ta đột nhiên phát hiện, dùng đao đến chém thẳng, so với kiếm pháp chọn cùng đông càng để cho người nhẹ nhàng vui vẻ. Tô Vũ gật gật đầu, khác người lựa chọn, hắn không có quyền can thiệp, cười cười, hỏi, thân thể cảm giác thế nào? Đại vương, khôi phục đã không khác gì nhiều, mà lại mặc vào bộ quần áo này, ta cảm giác cả người đều tinh thần rất nhiều. Vân Bất Phàm nói ra, không khống chế được lúc lắc chính mình bả vai, mặc dù là đốn tuổi, nhưng lại để cho ta cảm nhận được biến mất thật lâu phong phú cảm giác. Rất tốt, đã ngươi lựa chọn đao pháp, như vậy thì luyện thật giỏi. Nếu như ngươi có thể trong vòng 3 ngày đem trẻ tuổi đao pháp tinh túy xong hoàn toàn năm giữ, như vậy ta phá lệ lại chuyển cho ngươi một bộ đào pháp. Cảm ơn đại vương. Tô Vũ lời nói để Vân Bất Phàm hơi sức sở, tiếp lấy trong mắt tinh mang lóe lên, không khống chế được cầm trong tay đào trẻ tuổi chăm chú. Mắt thấy Vân Bất Phàm tiếp tục đắm chìm trong đốn tuổi thế giới bên trong, Tô Vũ nhắc chân hướng về lầu tiếp khách đi đến. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, lầu tiếp khách bên trong, đã ngồi không ít người, liền xem như bên ngoài vẫn như cũ có vô số người tại xếp hàng mua đồ vật. Theo Tô Vũ đến, tất cả mọi người là không khống chế được đứng dậy, đối với Tô Vũ chào hỏi, có thể đi vào lầu tiếp khách bên trong, đều là không phú thì quý quân quý, càng là có không ít nhất phái trưởng môn, nhưng là vô luận là thân phận gì, tại Tô Vũ trước mặt lại là không dám chút nào làm cản Mà lại, không biết có phải hay không ảo giác, Tô Vũ tuy nhiên bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là tất cả mọi người cảm giác Tô Vũ so với hôm qua muốn uy nghiêm rất nhiều. Mỗi tiếng nói cử động đều bị người không thể coi thường, nhìn lấy đều cho người ta vô tận áp lực. Đại vương, ngài đến nhìn thấy Tô Vũ, Bạch Tiểu Long bọn người lập tức chào đón. Đại vương, cái này một thân đệ tử trang phục thật sự là quá tuyệt, mặc vào tựa như trực tiếp biến thành một phần thân thể, nói không nên lời dễ chịu. Hàn Đại Bằng nói tiếp. y dụ phục này cũng không bình thường, về sau đại vương sơn đệ tử đều sẽ đạt được đệ tử trang phục. Tô Vũ lời nói để bọn hắn ánh mắt sáng lên, làm cho đại vương nói không tầm thường đủ để chứng minh y phục này giá trị. Đúng, Tiểu Long, hôm qua chiều thu đệ tử tình huống như thế nào? Tô Vũ thuận miệng hỏi. Tỷ lệ thông qua tương đối thấp hôm qua đến bây giờ, thông qua hết thẻ thì 5 người, ta đã cho bọn hắn phân công nhiệm vụ đi bạch Tiểu Long đáp Tô Vũ gật gật đầu, hôm qua là Đại Vương Sơn náo nhiệt nhất một ngày, tuyệt đối có vô số người sẽ nghĩ đến Đại Vương Sơn, dù là như thế, thông qua cũng liền 5 người, có thể thấy được Đại Vương Sơn yêu cầu thật sự là thấp quá phận. Có điều cái này cũng đúng lúc thà thiếu không đầu. Đúng lúc này, lầu tiếp khách bên ngoài lại chuyển tới rối loạn tương bừng, tiếng kinh hô không ngừng, tựa như phát sinh cái gì không được đại sự. Đây là nơi nào đến nữ tử? Sao có thể xinh đẹp như vậy? Ngoa tào. Tiên tử hạ phàng A mà lại một chút liền đến hai cái, không được, vịn ta một chút, ta chịu không nổi. Huynh đệ, rừng rừng máu mũi đi, kiềm chế một chút, lại chảy mạng ngươi nhưng là không còn. Lúc này, lâm thiên nhất cũng là từ bên ngoài đi tới, đối với tô vụ nói, Đại vương, lãnh thi thi lánh cô nương đến, cùng hắn cùng đi còn có một vị nữ tử. Lãnh thi thi. Tô Vũ mi đầu không khỏi nhữ một cái, nghĩ không ra mới thời gian mấy tháng, nàng thi dẫn người tới, xem ra phiếu miểu tiên cung rất gấp à. Tô Vũ đi ra cửa, dương mắt liền nhìn thấy trong đám người cái kia hai đạo chói mắt nhất bóng người. Bên trong một vị chính là lãnh thi thi, tại bên người nàng là một vị bằng xương như tuyết, quảng cu ẻ như nguyệt tuyệt sắc mỹ nhân, hai nữ đứng chung một chỗ giống như chị em gái. Bởi vì hai nữ đến, đám người đều không không chế được tảng ra, chủ động cho các nàng nhường ra một cái vòng tròn khiến cho hai nữ nhìn như là sao quanh trăng sáng, càng thêm lóa mắt. Là hắn, cũng là tiểu tử này. Tô Vũ vừa mới chuẩn bị tiến lên, trong đám người lại là đột nhiên chuyển đến một tiếng thê lương thét lên, thanh âm này cực bé nhọn, tự nam tự nữ. Theo tiếng têu nhìn lại, đã thấy một thiếu niên sắc mặt dữ tợn, con mắt sung huyết, gắt gao trừng mắt Tô Vũ, bộ dáng kia, hận không thể ăn thịt uống máu. Hắn tuy nhiên nhìn qua là đàn ông, nhưng là trên mặt lại là thoa son phấn, trên thân còn tản ra nữ tử mới nên bôi lên phấn hoa vị, gương mặt hai bên bôi đầy phấn hồng, nhìn khiến người ta buồn nôn không thôi. chương 278, tuyệt vọng bao phủ xuống đại vương Sơn. Hoa, người chung quanh chưa từng gặp qua gây, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, xôn xao không thôi, nhau nhau lùi lại. Trong nháy mắt thì đem thiếu niên này cô lập ra. Ngoa tạo, má ơi, cây con mắt, con mắt ta mù Đây là nơi nào đến chết biến thái, vừa mới một mực túi đầu, ta thế mà không có phát hiện. Nóa, vừa mới ta giống như không cẩn thận cọ hắn một chút, song song, ta bị làm bẩn. Huệ không được, ta muốn luôn nha hô, thai giám. Tô Vũ cũng là lông mày nhữ lại, ngạc nhiên nhìn lấy, cảm thấy cảm giác thiếu niên này có chút quen mắt, có điều cũng lười nghĩ lại, người này hiển nhiên là kẻ đến không thiện. a yêu nhân kia lập tức hét lên một tiếng, xấu hổ vô cùng, thanh âm lanh lành trói thai. Các người đám người này, ta nhất định muốn đem bọn ngươi hết thảy giết sạch. Theo hắn hét lên, lập tức có mấy cỗ khí thế cường đại phóng lên tận trời, để trên trận bầu không khí đều ngưng động, ở hiện trường mọi người không khống chế được trong lòng căng thẳng, sắc mặt dây lát thay đổi. Tuân mệnh, Thiếu tông chủ. Trong đám người, một cái hất lên áo bào xám chậm rãi bay vào không trùng, mắt lạnh nhìn trên trận đám người, gầy quòm khắp khuôn mặt là cười lạnh, ha ha ha, dám nói thế với chúng ta Hợp Hoàn tông Thiếu tông chủ, nơi này tất cả mọi người hẳn phải chết. Siêu siêu siêu. Tiếp lấy ba đạo thân ảnh cũng là bay đến không trùng, quan sát mọi người. Thiên nhi, tiên tâm đi, là cha nhất định sẽ giúp ngươi báo thù tại yêu nhân kia bên người. Một vị lao giả thanh âm bình tĩnh nói ra, đôi mắt thâm thúy, hắn cũng không có bay đến trên trời, mà chính là cứ như vậy đứng trên mặt đất. Vâng, theo mấy người này hiện thân, lại có 10 đạo thân ảnh từ trong đám người thoát ra, trực tiếp canh giữ ở hai bên, như là nhìn lấy con mồi, nhìn lấy ở hiện trường mọi người. Hợp hợp tông Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới hội treo trọc như thế một cái quái vật khổng lồ. Mồ hôi lạnh, trong nháy mắt thấm ướp mọi người quần áo, từng cái trong mắt đều là tuyệt vọng. Hợp hoan tông nhưng là nhất lưu đỉnh phong thế lực, mà lại tên xấu chiêu lấy, chỉ tồn tại ở trong chuyên thuyết, lúc này thế mà xuất động tình cảnh lớn như vậy, liền tông chủ đều tự mình đi ra. Các ngươi bảo vệ tốt, ngày hôm nay ở chỗ này mọi người, một cái đều khác để đó rời đi. Không chung, vị kia áo bào xám lạnh lùng nói ra Như ưng con ngươi quét qua tất cả người, để cho trong lòng tất cả mọi người đều hiện ra ý lệnh. Sắc ý vô biên, bao phủ tại đại vương sơn, để nguyên bản sáng sủa khí trời, đều biến đến tối tăm lên. Xong có người nhịn không được bi thiết đi ra. Không ít người đều là trong mắt dưng dưng, tựa như tử thần đã tới gần, nhìn lấy hợp hoan tông người, trong mắt chẳng đầy sợ hãi. Hợp hoan tông, an thiên nguyên. lãnh thi thi bên người, vị kêu nhân vật thanh em cô gái nhìn lấy hợp hoan tông tông chủ, lạnh lùng nói ra. Haha, Băng Tâm Nguyệt, đúng là trùng hợp à, nhiều năm không thấy, nghĩ không ra băng tiên tử mỹ mạo vẫn như cũ không giảm, A An Thiên Nguyên cũng cười ha ha nói, ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm Băng Tâm Nguyệt, không thêm mảy may che giấu. Người theo dõi ta. Băng Tâm Nguyệt tuyệt mỹ khuôn mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nhìn lấy An Thiên Nguyên. Lời ấy sai rồi, chúng ta chỉ là mục tiêu nhất trí mà thôi. An Thiên Nguyên thanh em không vui không buồn, hoàn toàn không đem người trùng quanh để vào mắt. Hắn nhìn về phía Băng Tâm Nguyệt cùng Lãnh Thi Thi, khóe miệng hơi hơi phía trên nghiêng châm chọc nói, chật chật chật, phiếu miểu tiên cung xem ra thật sự là xung dốc, cũng nên tại ngũ châu đại lục xóa tên. Lánh thi thi cùng băng tâm nguyệt mi đầu đều là thật sâu nhăn lại, trên mặt hiện lên một kia vẻ giận dữ, có điều nhìn lấy chung quanh địa trận nội dung, trên mặt lộ ra một kia cảm giác bất lực. Cha! Cũng là hắn! giết hắn! giết hắn! Yêu nhân kia nhìn lấy tô vũ, đã kinh biến đến mức vô cùng điên cuồng, thanh âm nghe cực trói thai, mang trên mặt khiến người ta run sợ nụ cười Còn có những người này, bọn họ dám chế rêu ta, không thể trực tiếp để bọn hắn chết, ta muốn đem bọn hắn từng cái thiên sạch. Đúng, những người này không thể chết, ta muốn từng chút từng chút tra tấn bọn họ. Ha ha ha. Nói đến hương phấn chỗ, hắn không khỏi cười lên ha ha. Hắn tiếng cười tại mọi người nghe tới đều như là tới từ địa ngục ma quỷ, không ít người thân thể cũng bắt đầu sợ hãi run dày lên. Yên tâm đi, ta sẽ để bọn hắn trả giá đắt an thiên nguyên cười ha ha, mang theo yêu nhân kia chậm dãi thân thể lên thiên không như là nơi này chúa tể. Hôm nay, ta hợp hoan tông đem giết sạch đại vương Sơn, từ trên xuống dưới chó gà không tha. Hùng hồn thanh âm theo trong miệng hắn truyền ra, mang theo vô cùng nguy thế, không ngừng mà quanh quẩn tại đại vương Sơn, rõ ràng truyền vào đại vương Sơn trong thai mỗi người. Liền xem như hậu Sơn đệ tử, cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, tiếp lấy điên cuồng hướng về phía này bên trong chạy đến. Và anh, vô cùng vô tận khí thế từ trên người an thiên nguyên phát ra, từ trên trời xuống xuống như là núi ép xuống. Em tất cả mọi người thở không nổi. Nương theo lấy cố khí thế này, chung quanh địa cảnh tượng lập tức biến đổi, núi thây biển máu, để người tê cả da đầu, vô biên khủng bố bao phủ tại trong lòng mọi người. Lĩnh vực, mà lại cùng đồng dạng ngũ hành lĩnh vực khác biệt, thế mà hoàn toàn là từ giết hại tạo thành. Cũng không biết giết bao nhiêu người mới có thể hình thành như thế sát lục lĩnh vực. Haha, ha, cái này trong lĩnh vực thi thể cùng huyết dịch đều là từ mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử ngưng tụ thành, ta mỗi lần đưa các nàng cha tấn đến tuyệt vọng. Lại mượn lấy các nàng trước khi chết tạ bộ mì nảy sân cùng oán hận ngưng luyện mà thành, ở chỗ này, các ngươi sẽ cảm nhận được chân chính sống không bằng chết. Nghe được hắn loại lời này, mọi người trong lòng đều không không chế được đến sinh ra một vòng hắn ý, bất an nhìn bốn phía. Từng đạo từng đạo tịnh lệ bóng người chậm dai theo trong biển máu leo ra, theo dáng người đó có thể thấy được các nàng từng cái cũng đều là tuyệt mị nữ tử, mà bây giờ lại là mỗi cái sắc mặt dữ tợn, ngũ quan vo thành một nắm, nhìn qua đáng sợ vô cùng. Mạnh liệt như thế tương phản khiến người ta lông tơ đều không khống chế được đến dựng thẳng lên. Nhìn lấy những thứ này bóng người, mọi người sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Giống. Các nàng chậm rãi bỏ hướng mọi người, bên trong miệng phát ra lại là như là giã thú gào thét. Cũng không biết lúc còn sống đi qua như thế nào cha tấn mới có thể từng cái như hoa như ngọc thiếu nữ biến thành bộ ráng này. Đó là chu mị. Lánh thi thi biến sắc, không khỏi lấy tay che miệng mình, cố nén nước mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Chu Mỹ, cùng là phiếu miểu tiên cung đệ tử, cũng là một vị phong hoa tuyệt đại giai nhân cười, biến mất gần 2 năm, nghĩ không ra lại biến thành bộ dáng này. Ha ha, không cần bao lâu, ta cũng sẽ để cho các ngươi biến thành ta lĩnh vực một bộ phận, mà lại đại vương Sơn phủ cận tất cả cô gái xinh đẹp, ta cũng phải làm cho các nàng trở thành ta lĩnh vực một bộ phận. An Thiên Nguyên nhìn lấy Lanh Thi Thi cùng băng Tâm Nguyệt, lệnh cười nói. Chết chắc, chúng ta chết chắc đối mặt như thế quái vật khổng lồ, mọi người căn bản liền đối kháng dũng khí đều không có. Ô cha mẹ, ta sợ. Mời hợp hoan tông tha cho tiểu nhân nhất mệnh, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, xin đừng giết ta. Có hạ nhân quỷ cầu xin tha thứ, có người bất lực thúc thiết, còn có chút tự nhận là có chút tư sắc nữ tử sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệnh, vì chính mình thê lương vận mệnh mà cảm thấy bi ai Tuyệt vọng, bao phủ tại toàn bộ Đại Vương Sơn. chương 279, ngươi, rút hắn một bàn tay. Thi thi, chờ ta một chút đem hết toàn lực phá vỡ một lỗ hổng, ngươi trực tiếp vận dụng bí pháp. Không tiếc bất cứ giá nào đào tẩu Băng tâm nguyệt nói khẽ Thanh âm bên trong mang theo quyết tuyệt Sư tôn, ta không đi Lánh thi thi cắn cắn môi Mở miệng nói Đây là mệnh lệnh Ta không đi Lánh thi thi lần nữa kiên định nói Tiếp theo, nàng ánh mắt không không chế được rơi vào sắc mặt Từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi tô vụ trên thân Nỉ non nói Nói không chừng hắn biết có biện pháp Hán Băng tâm nguyệt nhìn không được nướng mày Ta nhìn ngươi là bị hắn mê tâm trí Hắn nói chuyện căn bản không có một câu có thể tin, buộc cho ngươi còn như vậy tin tưởng hắn, vốn là vi sư bồi ngươi qua đây, chính là vì trọc thùng hắn. Sư tôn, hắn thật không phải lừa đảo, hắn là thật có biện pháp giúp chúng ta lên thi thi quật cường nói. Ta không biết hắn dựa vào cái gì để ngươi như thế tín nhiệm, cũng được, dù sao cũng đều sắp chết bang tâm nguyệt rằng rặc thở dài, đã làm tốt lấy cái chết đánh đổi chuẩn bị, nàng tình nguyện tự thiêu, cũng không muốn biến thành dáng vẻ đó. Nhưng mà, đúng lúc này An Thiên Nguyên lĩnh vực sát thực một trận run dày kịch liệt, tiếp lấy trực tiếp biến mất. xung quanh, lần nữa hồi phục đại vương sơn bộ dáng. Tất cả mọi người là sướng sở, nhìn lấy ánh sáng mặt trời, có một loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Hả? An Thiên Nguyên cũng là một mặt mộng bức, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra. Hừ! Lạnh hư một tiếng, An Thiên Nguyên lần nữa đem lĩnh vực mở lại, núi thây biển máu lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhưng mà, lần này chỉ là ngắn ngủi mấy giây. Cái này lĩnh vực lại biến mất. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người ý thức được không đúng, vị kia băng tâm nguyệt cũng là mê mang nhìn lấy bốn phía. Lĩnh vực mở cho ta. Lần này, An Thiên Nguyên trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như sấm, tại trong thai mọi người vành minh, khi thế kinh người vô cùng. Nhưng mà, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau lướt nhau, chung quanh vẫn như cũ là xanh ra trời thanh thủy lam lam, một trận gió nhẹ thổi qua, không có cái gì phát sinh. Trang bức thất bại Mọi người nhìn về phía Không Trung An Thiên Nguyên, như tại nhìn một cái ngốc bước. Hít sâu một hơi, An Thiên Nguyên con mắt đảo qua bốn phía, ôn quyền cất cao giọng nói, "Là vị cao nhân nào ở đây, còn mời hiện thân gặp mặt?" Hắn âm thanh cực kỳ xuyên thấu lực, ở phụ cận đây lăn lộn quanh quần quẩn. Đáp lại hắn là giống như chết tính mịch, chỉ có hắn hồi âm còn trên không trung không được phiêu dãng. An Thiên Nguyên sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể run rẩy, hiển nhiên bị tức đến cũng nhẹ. Cũng đúng lúc này, Tô Vũ chậm rãi từ trong đám người đi ra. Nhìn về phía An Thiên Nguyên, ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, quên nói, tại Đại Vương Sơn, ngoại nhân lĩnh vực hết thể cấm dùng. Cấm dùng lĩnh vực. An Thiên Nguyên hơi biến sắc mặt, cái này mới chính thức đem ánh mắt rơi vào tô vũ trên thân. Người khác cũng đều là nhìn về phía tô vũ, cùng An Thiên Nguyên khác biệt, trên mặt bọn họ lộ ra cùng hỷ thần sắc. Ta làm sao đem Đại Vương Sơn cấp quên, đây chính là vũ thần địa bàn. Như bức hống hống. Đúng vậy a còn có tô Đại Vương ở đây xem ra sẽ không để cho ngoại nhân làm cản Tô đại vương ngài nhất định muốn cứu chúng ta a chúng ta cho ngài dập đầu Đúng vậy à Tô đại vương ta có ngũ phòng thê thiếp, sinh đều là nữ nhi cho hết ngài làm nha hoàn bọn họ cả đám đều đem tô Vũ làm hy vọng cuối cùng càng là đối với Tô Vũ co vô cùng lòng tin đây chính là Vũ thần địa bàn há lại cho ngoại nhân càng rỡ mà lại vừa mới an thiên nguyên trò hề tất cả mọi người nhìn thấy trực tiếp cấm đoán lĩnh vực cái này là bực nào ba khí Có không ít người đã bắt đầu đem nữ nhi hướng Tô Vũ bên người đưa, càng là có không ít nữ tử tự kiềm chế xinh đẹp, chủ động hướng Tô Vũ bên này cọ, toàn bộ sân bãi đã thành ti đi các điểm buôn bán, xem hợp hoan tông mọi người tại không có gì. Băng Tâm Nguyệt Trận mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy hoàn toàn không nghĩ ra, những người này đối Tô Vũ vì sao lại có như thế lòng tin, đều bị tẩy náo sao. Sư Tôn, ta liền biết Tô Đại Vương có biện pháp lành thi thi nhìn lấy bị biển người chen chúc Tô Vũ không khống chế được cười cười. Có điều nhìn lấy tô vũ chung quanh các loại mị nữ, lại là không tự giác có miệng. Nơi này coi như có thể cấm dùng lĩnh vực, an thiên nguyên thực lực vẫn như cũ là vũ tôn, càng là có hợp hoàn tông rất nhiều cao thủ, những người này cao hứng không khỏi cũng quá sớm băng tâm nguyệt vẫn như cũ bất an. Làm cản Không chung, vị kia một mực miệt thị hết thể an thiên nguyên rốt cục nổ, vận đủ linh lực chợt quát một tiếng, khí ria mép đều đang run dậy khỏe mắt thỉnh thịt phía trên ngại. Hán thân là hợp hoàn tông tông chủ Cho tới bây giờ chỉ có hắn miệt thị người khác, này đến phiên người khác không nhìn hắn. Hồng đại thanh âm để tất cả mọi người là toàn thân lắp một cái, nhau nhau an tĩnh lại. Cha, không muốn nói nhiều với hắn, tranh thủ thời gian giết hắn. Giết hắn. Yêu nhân kia chỉ tô vũ, không kịp chờ đợi gào thét. Ha ha, ta nhớ tới, ngươi chính là cái kia an vô thiên đúng không? Ta nhìn dứt khoát đổi tên là an không chứng tốt tô vũ nhẹ nhàng lời nói để yêu nhân kia càng thêm điên cuồng, thân thể không ngừng vặt mẹo. À ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định phải làm cho ngươi sống không bằng chết. Hắn đường đường hợp hoan tông thiếu tông chủ, xem xác như mạng, thế mà bị thiến, loại thống khổ này để hắn như muốn điên cuồng. Thiến cùng tay cụt khác biệt, nếu như bị thiến, cơ hội không có cách nào có thể dài ra lại. Tô Vũ lại không thèm để ý hắn, mà chính là nhìn về phía An Thiên Nguyên, âm ú nói, tại ta đại vương Sơn, vòng không đến bất luận cái gì người làm cản, hợp hoan tông làm đủ cho xấu, đã đến, như vậy thì lưu lại đi. Không hổ là Đại Vương Sơn, cũng là Bá Khi A. Vây xem ăn dưa quần chúng trong nháy mắt đối Đại Vương Sơn lòng kính trọng càng sâu. Hắn đến cùng là nơi nào đến tự tin. Băng tâm nguyệt mi đầu thật sâu nhăn lại, nhìn về phía Tô Vũ nhưng lại nhìn không ra cái gì nguyên cớ. Ha ha ha, cười chê. Nói mạnh miệng cũng không sợ chuồn đầu lưới. An Thiên Nguyên cười ha ha một tiếng, lạnh lùng nhìn lấy Tô Vũ, Lao Phu thì đứng ở chỗ này, nhìn xem ngươi chuẩn bị làm sao lưu lại ta. Ha ha. Cái kêu bản đại vương liền để ngươi xem một chút Tô Vũ trên khỏe miệng nghiêng, mở miệng nói. Tiếp theo, chỉ chỉ người áo bào cho kia, lại chỉ chỉ An Thiên Nguyên, ngươi, rút hắn một bàn tay. Tắt một cái. Tô Vũ cái này không rõ đầu đuôi lời nói làm cho tất cả mọi người đều là không hiểu ra sao. Áo bào xám rõ ràng là hợp hoàn tông người, làm sao có thể quất bọn hắn tông chủ. Ha ha ha, ta nhìn ngươi là điên. An Thiên Nguyên ngửa mặt lên trời cười to, không ngậm miệng được, chỉ Tô Vũ, các ngươi nhìn xem. Đây chính là các ngươi trông cậy vào. Một cái thiểu năng trí tuệ, các ngươi coi hắn là cứu thế chủ sao. ha hạ. Những hợp hoan tông đó cũng là cười lên ha hạ, nghĩa mai chi tình lộ rõ trên mặt. ba Một tiếng vang dọn, để hợp hoan tông người cười âm thanh đều im bặt mà dừng, từng cái sắc mặt ngạc nhiên, nhìn lấy người áo bảo cho kia. An thiên nguyên cũng là trứng mắt, lấy tay che lấy miệng mình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, chính mình thật bị người phiến một cái bạn thai mạnh. hoa Mọi người trong nháy mắt sôi trào. Ngoa tào. Thật thật rút. Lợi hại, ta đại vương, một câu, để địch nhân chính mình quất chính mình người. Cái này không khỏi cũng quáng nghịch thiên đi, hắn đến cùng là làm sao làm được. Ha ha ha, hợp hoàn tông đám cạn bã, làm sao không cười. chương 280, nón xanh, kịch vui tính chuyển hướng. Kế ly gian thẻ ma pháp, chỉ định địch nhân một người, để hắn cùng nguyên bản đội hình bất hòa, không chết không thôi. Thẻ này bài không thể đối nhất tông chi chủ trực tiếp sử dụng. Tông chủ căn bản không tồn tại phản bội, cho nên tô vũ trọn cũng là vị kia áo bào xám Thành quân ngươi làm cái gì? An Thiên Nguyên ngắn ngủi mộng bức về sau, là căm giận ngút trời, trên mặt nóng bòng đau, chỉ cảm thấy mình mặt đều bị ném chỉ. Ha ha ha, làm cái gì? An Thiên Nguyên, ta hôm nay phải nói cho ngươi một tin tức tốt. Thành quân cười ha ha một tiếng, hành động đã hoàn toàn không khống chế được chính mình khống chế. Tin tức tốt? Cho dù tin tức tốt cũng không trở thành rút người khác cái tắt đi. Tất cả mọi người nghiêng thai lắng nghe, cảm thấy cảm giác hẳn là hung hăng bạo tin tức. Trên tay người đứa nhỏ này, là nhi tử ta. Thành quân sầm mặt lại, chỉ an vô thiên, như bức hống hùng nói. Hoa! Như bức! Câu nói này không thể nghi ngờ là một cái bom nổ dưới nước, lôi tất cả mọi người kinh ngạc. Tô Vũ cũng là hơi sướng sở, nghĩ không ra kế ly rán biển hiệu thế mà còn có loại này công hiệu, thật đúng là niềm vui ngoại ý môn A. Ánh mắt nhao nhau nhìn về phía giữa bầu trời kia an thiên nguyên. Tựa như có thể nhìn thấy trên đầu của hắn trong lúc vô hình mang theo bị cam sửng. Ngư nhân A, nón xanh đeo lên chính mình tông chủ trên đầu. Hơn nữa còn dám trước mặt mọi người nói ra, bội phục bội phục Nghĩ không ra hợp hoàn tông thế mà sẽ phát sinh việc như thế này, nhìn một trận kịch vui. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện à, đây hết thảy, đều chỉ là bởi vì đại vương Sơn đại vương một câu. Các ngươi đều đừng nói chuyện, tiên tính xem kịch không tốt sao. Cái kêu ta đi trước mua cái bánh bao cùng sữa đầu nành. Vừa ăn vừa nhìn. Ngươi nói cái gì? An Thiên Nguyên chỉ cảm thấy đời này đều không như thế biệt quá, thanh âm đều biến đến khàn khàn, hiển nhiên là cưỡng chế lấy nộ khí. Nhớ năm đó, ta cùng sư muội ta thật tình yêu nhau, lại bị ngươi cứ thế mà chia rẽ. Thành Quân thần sắc biến đổi, đột nhiên trở nên bi phẫn, chỉ An Thiên Nguyên, ngươi đạt được người nàng, mà ta được đến nàng tâm. Ta chịu nhục mười mấy năm, rốt cục đưa ngươi một đỉnh xanh mơn mởn cái mũ. Ha ha ha. Ta nhẫn ở trong lòng thật sự là quá lâu quá lâu, ngày hôm nay, ta liền phải đem đây hết thẻm nói hết ra, ha ha ha thành côn lúc khóc lúc gửi, giống như điên cuồng, nếu như không phải là bởi vì ngươi, sư muội cũng không thể buồn bực sầu não mà chết, ta hôm nay sẽ vì sư muội báo thủ. Và anh, khí thế của hắn ngoại phóng, uy thế vô cùng, tuy nhiên còn so ra kém an thiên nguyên, nhưng là cũng không khác biệt nhiều, vũ tôn. Loại người như ngươi, chỉ là coi nữ nhân là thành đồ chơi. Làm sao phối hữu chính mình hài tử? Thành côn, An Thiên Nguyên tóc cũng là theo gió bay múa, tóc dài tung bay, hai mắt đỏ thấm như là ma đầu. Hắn ánh mắt nhìn về phía trong tay An Vô Thiên, ánh mắt bên trong lấp lóe không yên. "Cha, ngươi đừng nghe hắn, ta là con của ngươi, khẳng định là ngươi An Vô Thiên lập tức hoảng, run run rẩy rẩy nhìn lấy An Thiên Nguyên, trong mắt lóe vô biên hoảng sợ. Ngươi bộ dáng như thế còn sống cũng là không thú vị, không bằng trực tiếp giúp ngươi giải thoát tốt." An Thiên Nguyên vừa dứt lời, Bàn tay đột nhiên nâng lên, chỉ hướng An Vô Thiên chán trực tiếp tấn đi. Phạm. Vũ Tôn nhất kích ở đâu là An Vô Thiên có thể ngăn cản, An Vô Thiên biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc, trong mắt còn mang theo tuyệt vọng cùng hoảng sợ, sinh cơ giết hết. Phù phù. Thi thể, theo An Thiên nguyên tay, trực tiếp rơi xuống mặt đất, thanh âm lộ ra đến vô cùng trói thai. Tất cả mọi người là trận mắt hốc mồm nhìn lấy An Vô Thiên thi thể, hoàn toàn nghị không giá hợp hoàn tông khí thế hung hùng cái thứ nhất chết lại là bọn họ thiếu tông chủ Cái này không thể không nói là một loại trâm trọng. Lập tức, bọn họ đem ánh mắt đồng loạt rơi vào Tô Vũ trên thân, đều là không tự chủ được nuốt nuốt ngụm nước bọn, đây hết thảy đều là xuất từ Tô Vũ thu bút, thần bí, cường đại. Không hổ là vũ thần đồ đại a, cũng là châu. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Băng Tâm Nguyệt cũng là ánh mắt ngưng tụ, thật sâu nhìn Tô Vũ liếc một chút. Chỉ cần không phải ngu ngốc, cũng nhìn ra được, thành côn tự dưng nổi điền tuyệt đối là Tô Vũ thu bút, như thế quỷ thần khó lường thủ đoạn đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi. Thiên Nhi, Thành Quân không khống chế được bi thiết một tiếng, muốn rách cả mỹ mắt, trên thân bào xám điên cuồng cổ động, tiếp lấy phanh một tiếng nổ bể ra đến, "An Thiên Nguyên, ta làm thịt ngươi." Thành Quân, "Ta hôm nay cũng muốn thanh lý môn hộ, chịu chết đi." An Thiên Nguyên cũng là sắc mặt mặtửng hồng, toàn thân lửa giận ngập trời, gắt gao nhìn chằm chằm Thành Quân, phẫn nộ quát, "Á a a." dầm rầm rầm. Một lời không hợp, hai người đã đánh nhau, chuyển hướng nhanh chóng. Khiến người ta không kịp nhìn Như thế kịch vui hóa một màn Làm cho tất cả mọi người đều sững sờ đồng dạng đợi tại nguyên chỗ Ngây ngốc nhìn lên bầu trời bên trong đã lâm vào điên cuồng hai người Bọn họ lúc này đều tại nổi nóng mặt Đánh nhau đều là quyền quyền đến thịt Lẫn nhau sáp lá cả Người xem nhìn thấy mà giật mình Vũ tôn chiến đấu cường đại bao nhiêu Trong lúc nhất thời Linh lực tung bay Tiếng oanh minh không ngừng Vì thế làm cho tất cả mọi người đều tắc lươi không thôi Các ngươi nhìn Những thứ này dư âm đối Đại Vương Sơn đổ vật căn bản không có ảnh hưởng. Có vị mắt sắc ăn dưa quần chúng lập tức hoảng sợ nói, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin. Thật đúng là. T. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, kém chút đem chính mình trong mắt cho trường ra ngoài. Vũ Tôn công kích cường đại bao nhiêu, liền xem như dư âm, cũng đủ để đem một vùng san thành bình địa. Nhưng mà, những thứ này dư âm lan đến gần Đại Vương Sơn, lại là trong nháy mắt biến mất, như là trâu đất xuống biển liền một điểm gợn sóng đều không nổi lên được. Lợi hại, không hổ là vũ thần sáng tạo địa phương. Đại vương Sơn còn thật là khiến người ta giật mình à, ở lại đây, ta lại có trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Đáng giận a vì cái gì ta không có cách nào đại vương Sơn, vì cái gì? Ta cảm giác đại vương Sơn so với cái kia cái gì thánh địa có lẽ chỉ mạnh không kém. Ai, ta cũng là a đại vương Sơn thu đệ tử điều kiện thật sự là quá hà khắc. Không phải vậy ta táng ra bại sản cũng muốn để hài tử của ta a Đại vương Sơn, lần nữa cho mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tô Đại vương, đã lâu không gặp, đây là sư phụ ta, băng tâm nguyệt. Lúc này, lãnh thi thi cùng băng tâm nguyệt đi thẳng tới Tô Hồ Vũ trước mặt, hành lễ nói. Lời khách sáo cũng không cần nói. Tô Hồ Vũ lại là trực tiếp khoát khoát tay, không khách khí nói, các người phiếu miểu tiền cung mang đến phiền phức, chẳng lẽ liền chuẩn bị ở một bên nhìn lấy sao? Hắn chỉ tự nhiên là hợp hoan tông người khác. Hừ, băng tâm nguyệt mi đầu không khỏi nhữ một cái, mềm mại hứ một tiếng, bộ ngực chập trùng, hiển nhiên đối tô vũ như thế lánh đạm thái độ tức không nhẹ. Có điều nàng hiện tại có việc cầu người, mà lại kiến thức đại vương sơn kỳ lạ, chỉ có thể cưỡng chế lấy trong lòng tức giận, hít sâu một hơi, mở miệng nói, tô đại vương yên tâm, chuyện này ta tất nhiên cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Nói xong, nàng lại là thân thể nhất chuyện ánh mắt khóa chặt lại bầu trời ba người, vọt thẳng đi qua. Màu trắng diệt thế chi viêm từ trên người nàng bước lên mà lại, phối hợp nàng cái kia dung nhan tuyệt mỹ, như là thành nữ, lóa mắt chói mắt, khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nàng uy thế cùng thành côn không kém bao nhiêu, cũng là một vị vũ tôn. chương 281, nổi giận an thiên nguyên, hôn chiến. Bố trận. Mắt thấy băng tâm nguyệt sung lại, ba người kia sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, tiếp lấy lập tức kết vì một cái tam giác trận hình. Cái này tam giác trận hình cực kỳ kỳ lạ. Ba người ở giữa có một đạo thất thải thẳng tác liền nhau, ba điểm làm thành một hình tam giác đem băng tâm nguyệt vây ở bên trong. Ba người này tuy nhiên cũng chỉ là võ tông đình phong, nhưng là lúc này lại như là bền chắc như thép, khí thế so với băng tâm nguyệt, không kém cõi chút nào. Không thể không nói, hợp hoan tông mỗi lần xuất thủ thật sự là lớn thủ bút. Tông chủ là vũ tôn bên trong người nổi bật, tăng thêm vị kia thành côn, cũng là trọn vẹn hai vị vũ tôn. Mà ba người này đều là võ tông đình phong còn dư lại 10 người cũng có được võ tông thực lực, có thể nói, nơi này tụ tập hợp hoàn tông hơn phân nửa đứng đầu cường giả. An Thiên Nguyên lần này là quyết tâm chuẩn bị đối phó phiếu miểu tiên cung, thuận tiện cho con của hắn báo thủ. Đáng tiếc hắn nhìn tính vạn tính, căn bản không có tính tới đại vương Sơn biến số này, một câu liền trực tiếp xối dục bọn họ một vị vũ tôn, càng là cùng mình hình thành không chết không thôi cục diện. Vũ tôn cường giả, đủ để quyết định một trận chiến đấu thắng bại, húng chi là bị trực tiếp dục Đến cùng qua đi thực lực thật sự là kém rất rất nhiều. Bất quá, dù là như thế, Hợp hoàn Tông bên kia thực lực cường đại như trước, ba đại vũ tông đỉnh phong bố trận đủ để ngăn cản bằng tâm Nguyệt, mà để lại còn có tròn vẹn 10 vị võ tông. 10 vị võ tông, đủ để quét ngang Đông Châu quận phụ cận tất cả thế lực. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? An Thiên Nguyên tuy nhiên bị thành côn kiềm chế, nhưng rõ ràng du lịch nhuận có thừa, hai mắt đỏ thấm, vẫn không quên đối với Hợp hoàn Tông những người này giống nói, giết. Giết cho ta. Đại Vương Sơn trên dưới, chó gà không tha. Chó gà không tha. Một mực lười biếng ghé vào lầu tiếp khách trước cửa mau mau lỗ thai động động, không khống chế được ngửa ngửa đầu, dùng móng vuốt nhỏ trà trà mặt, đứng người lên, chậm dãi đi đến tổ Vũ bên người, hướng về phía cái kia điên cuồng An Thiên Nguyên thử nhạy rằng, bộ kia khó chịu bộ dáng, nhìn chẳng những không có mảy may lực sát thương, ngược lại càng lộ ra đáng yêu. Nó đã không phải lần đầu tiên nghe được tên này nói chó gà không tha, chó trêu chọc người. Lớn như vậy thủ Ngươi thế mà vẫn muốn giết chó. Có điều khó chịu về khó chịu, nó yên tĩnh đứng tại tô vũ bên chân, dán tô vũ ông quẩn, nhìn lấy trên trận tranh đấu, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nết, ngáp một cái. Lúc này, vây xem ăn dưa quẩn chúng đã nhao nhao trốn đến tô vũ sau lưng, mà lầu tiếp khách bên trong, đã chật nít người. 10 tên võ tông, ngắm lại cũng rất khủng bố, bọn họ hiện tại duy nhất có thể trồng cậy vào cũng chỉ có Đại Vương Sơn. Mọi người đừng hoàng hốt, một người 10 cái thượng phẩm linh thạch, đây là an toàn bảo hộ phí Bản đại vương bao các ngươi không có việc gì. Tô Vũ lập tức nói ra, vẫn không quên mượn cơ hội này kiếm một món lớn, đại vương sơn đệ tử nghe lệnh. Đi xuống lấy tiền. Tô đại vương thật sự là người tốt ta, ta trực tiếp ra 15 mai thượng phẩm linh thạch, không cần tìm. Ô ô ô, ta cả đời này cũng sẽ không quên tô đại vương đại ân đại đức, linh thạch mà thôi, cứ việc cầm đi. Tô đại vương nói không có việc gì, vậy chúng ta khẳng định liền không sao, mọi người tranh thủ thời gian cho linh thạch, đây chính là tuyệt thế cường giả chiến đấu Dùng tiền đều không nhìn thấy, chúng ta chiếm tiện nghi lớn. Tất cả mọi người là đúng Tô Vũ mang ơn, chỉ cảm thấy tại trước mặt bọn hắn, Tô Vũ cả người đều hất lên một tầng vầng sáng thần thánh. Lương tâm, đây mới là kinh doanh có lương tâm A. A A A Vô sỉ. An Thiên Nguyên chưa từng gặp qua như Tô Vũ vô sỉ như vậy người, cái này là hoàn toàn không đem chính mình để vào mắt A. Nhất thời bị một màn này khí muốn rách cả mỹ mắt, toàn thân cao thấp linh lực bạo dũng, hận không thể lập tức đem Tô Vũ ngàn đao bầm thời. Cán giết kiếm. Một thanh ngâm đen trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, đối với thành côn thẳng trả mà xuống, hiển nhiên là bị tức giận tới mức tiếp dùng ra đòn sát thủ. Kiếm này cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm thành, nhưng là liếc mắt nhìn liền biết làm cho lòng người sinh bực bội, ở sâu trong nội tâm ý sợ hãi. Đối với An Vô Thiên nổi giận, Tô Vũ lựa chọn là không nhìn thẳng. Khóe miệng của hắn mỉm cười, hết sức hài lòng mọi người phối hợp, gật đầu nói, "Rất hàn, những người này giao cho ngươi, để ta nhìn ngươi thực lực bây giờ." Tôn mệnh. Đại vương. Tiêu giật hàn hai mắt tỏa ánh sáng, hắn thực đã sớm kìm nén không được chiến đấu khát vọng, chờ cũng là tô vũ phân phó. Một cái võ tông đối chiến 10 đại vũ tông, nghe cực kỳ điên cuồng, nhưng tiêu giật hàn lại là hưng phấn không thôi, cường, giả, khiêu chiến thì là không thể nào. Khen. Trường kiếm màu bạc ra khỏi vỏ, kiếm quăng choáng váng mọi người mắt. Ken Một người một kiếm, trực tiếp cùng hai vị võ tông chống lại, lại là trực tiếp cứ thế mà đem hai vị võ tông bước lui. Tiêu giật hàn lại là trong mắt tinh quang lấp lòe, khi thế càng sâu, khẽ quát một tiếng, xông vào 10 vị võ tông vòng đây. Liên thủ trước làm thịt hắn. Cái kia 10 vị võ tông lướt nhau, trầm giọng nói ra. Đối mặt 10 vị võ tông, tiêu giật hàn lại là chiến ý giả rào, trường kiếm khuấy động, kiếm khí tung hành, nương tựa theo phong thuộc tính cảm giác cùng tốc độ, trong lúc nhất thời thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tên này, vẫn là như thế yêu làm náo động vân bất phạm đứng tại tô vũ bên người không khống chế được cười nói Tiếc hận lắc đầu, đáng tiếc, danh tiếng đều bị một mình hắn đoạt. Mặc dù là nói đùa lời nói, nhưng là hắn quyền đầu lại là không khống chế được nắm chặt, đối khôi phục thực lực càng thêm khát vọng. Ngày hôm nay các ngươi mọi người, đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Giữa không chung, An Thiên Nguyên giống giận, trong tay màu đen cắn diệt kiếm lóe rảy đặc hắc mang, thâm thúy vô cùng, tại hắn khoé động hạ, đinh đinh đang đang phát ra tiếng vang. Một kiếm bung ra, cơ hồ muốn chém thoái không khí. Thành côn binh khí là một thanh đại đao, thân đao xoay tròn, nên kiếm mà lên, muốn ngăn trở một kiếm này. Và anh, một kiếm đánh xuống, thành côn đại đao trong tay tại đây cắn diệt dưới thân kiếm, như là giấy đồng dạng ứng thanh vỡ vụt, bản thân hắn càng là trực tiếp từ không trung cho chém xuống, va chạm trên mặt đất, khiến cho mặt đất đều là phát ra kịch liệt rung động. Cắn diệt một kiếm, uy lực lại khủng bố như vậy. Cũng là tên này, rất là kỳ lạ bị người phản, hủy chính mình đại kế, càng là vừa cho ta đội non xanh, phải chết. Hắn phổi đều kém chút bị tức nổ Đây là hắn cả đời vết bẩn, ngâm lại liền để hắn phát điên. Vâng. Trên mặt đất đá vụn bắn bay, thành côn rên lên một tiếng, tiếp lấy lại là không để ý chút nào cùng vết thương trên người, lại lần nữa bay ra, đối với An Thiên Nguyên bay thẳng mà đi. Kế ly rán biển hiệu, để cho hai người không chết không thôi, cho đến khi một bên chết mới có thể dừng lại. An Thiên Nguyên sát khí rào dạn lúc này hắn thực lực đã hoàn toàn bạo phát, nhìn lấy hướng mình bay tới thành côn, khỏe miệng mang theo khát máu nụ cười, trực tiếp một chân quét ngang mà ra Sắp thành côn lần nữa ấn lệnh trên mặt đất Xong, thành côn căn bản không phải an nguyên tiên đối thủ Chờ bọn hắn đánh xong Chúng ta thì gặp nạn lánh thi thi mi đầu không khỏi nhữ một cái Lo lắng vô cùng Vũ tôn ở giữa thực lực mỗi kém một tia liền sẽ co lây khác nhau một trời một vực Còn tốt đại vương Sơn không có cách nào sử dụng lĩnh vực Không phải vậy thành côn thua chỉ sẽ nhanh hơn Giữa không chung Bang Tâm Nguyệt tự nhiên cũng chú ý tới loại tình huống này Âm thầm lo lắng không thôi Nếu là nàng liên thủ với thành côn còn có một số hy vọng, chỉ là nàng Đường Đường Vũ Tôn, thế mà bị ba vị võ tông liên thủ cho vây khốn, trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào tránh thoát. Trận pháp này rõ ràng là vì đối phó các nàng phiếu Miểu Tiên cung sáng tạo, ba người ở giữa phối hợp cực kỳ ăn ý, cái kia thất thải thẳng tác lại có thể khắc chế hoàn toàn nàng diệt thế chi viêm, trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào đứt đoạn. Mà lại, ba người này đấu pháp cực bịuội, căn bản không cùng băng tâm nguyện chống lại, mà chính là phối hợp với nhau quanh co kiềm chế. Dây thường vốn là khó chơi binh khí, huống chi là loại này dây thường trận pháp, mà lại diệt thế chi viêm nhận khắc chế, Vũ Tôn lĩnh vực cũng không cách nào thi triển, trong lúc nhất thời bang tâm nguyệt cũng có chút thúc thủ vô sách. Chương 283, cái kia bỗng nhiên xuất hiện mong chó. PS, lưu ý tác giả nhảy trường, nội dung vẫn tiếp tục. Chết đi cho ta. An Thiên Nguyên lạnh lùng nhìn lấy cái kia rơi xuống thành côn, phệ diệt kiếm nhất truyện, kiếm khí lăng không mà lên, xông thẳng tới trấn trời. Bầu trời phía trên nhất thời hiện ra một thanh to lớn vệ diệt kiếm ảnh. Kiếm kiếm ảnh trực tiếp chém xuống mà xuống, chạm tại thành côn rơi xuống vị trí. Vâng. Một tiếng ngoanh minh, kiếm kiếm ảnh mang theo vô biên uy thế cùng sắc ý, thẳng tắp đi qua thành côn lồng ngực. Thành côn thân thể cấp tốc khô khát, như là bị rút máu khô, đảo mắt liền trở thành một cỗ thơi khô. Tiếp theo, liền một tiếng hét thảm đều không có thể phát ra, thân thể lại lần nữa áp súc, cả người trực tiếp biến mất, như là bức hơi. Ha ha, phệ diệt kiếm Là ta cách xa vạn lý đi phong ma cốc thu hoạch được phong ma thạch chế tạo thành, chỉ cần bị kiếm này nhiễm một kia, như vậy linh hồn cùng thân thể đều sẽ bị thôn phệ, trở thành kiếm này chất dinh dưỡng. An thiên nguyên đại thắng mà về, như là thẩm phán, bệ nghĩ nhìn về phía mọi người, khỏe miệng mang theo tàn nhẫn ý cười. Vây xem ăn dưa quần chúng đều là sắc mặt siết chặt, nhất thời cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vĩa, có người trực tiếp bị cái này tàn nhẫn đáng sợ thủ đoạn dọa cho khóc. Lại là phong ma cốc. Sao lại có khả năng Lệnh thị thi nhịn không được kinh hô lên, nhìn lấy An Thiên Nguyên trong tay phệ diệt kiếm, mang theo vô cùng hoảng sợ. Trên bầu trời, vị kia băng tâm nguyện cũng là sắc mặt trầm xuống, trong đôi mắt mang theo tuyệt vọng. Thế nào? Cái này phong ma quốc là cái gì địa phương? Tô Vũ Mi đầu không khỏi vậy một cái, hiếu kỳ hỏi, hắn chú ý tới, liền xem như Tiêu giật Hàn cùng Vân Bất Phàm cũng là ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Ma khí tung hoành ba vạn dặm, một vòng luồng mỏng dám phong ma một bên Vân Bất Phàm lại là nhẹ nhàng nhắc tới lên tiếng. Ánh mắt bên trong mang theo vô cùng kính sợ Phong ma quốc là ngũ châu đại lục một chỗ cấm địa Bên trong ma khí tung hành Phổ thông võ giả nếu như tới gần Chẳng mấy chốc sẽ trực tiếp bị hút khô Phong ma thạch vốn là chỉ là phổ thông thạch đầu Nhưng là lâu dài nhận ma khí tầm bổ Cho nên cũng sinh ra loại này đặc tính Tô Vũ hơi hơi gật gật đầu Vẫn là lần đầu nghe nói có cấm địa cái từ này Có điều cũng chỉ là kinh ngạc một lát Liền không để trong lòng Sau này bản đại vương đại vương Sơn mới là đệ nhất thánh cấm địa cái gì đều phải đứng sang bên cạnh. Tô Tô Đại Vương, nhưng còn có biện pháp đối phó tên ma đầu này sao? Có người run run dẩy dẩy nói, đã đem an thiên nguyên quý vị ma đầu một loại. Đúng vậy à, Tô Đại Vương, còn muốn thêm bảo hộ phì à, chúng ta giao nộp Tiên tài chính là vật ngoài thân, Tô Đại Vương cứ mở miệng, tuyệt đối không nên khách khí. Tô Đại Vương, chúng ta tin từ ngươi, nhất định có thể diệt tên ma đầu này. Tô Vũ lúc này là bọn họ duy nhất dựa vào, lúc này vì mạng sống. Tự nhiên cái gì yêu cầu đều sẽ đáp ứng. Mọi người chớ hoang sợ, Bản đại vương đã hứa hẹn hội bảo hộ mọi người an toàn, thì nhất định sẽ nói đến làm đến, bảo hộ phí không lại dùng dao nộp, mọi người xin tin tưởng nhân phẩm ta. Tô Vũ nói nói năng có khí phách, mọi người thần sắc nghiêm một chút, đối Tô Vũ càng là kính sợ. Đây mới là một núi lấy vương phong phảng a. Ha ha ha, tiểu tử, ta nhìn ngươi là trang bức lắp đặc nghiện, ngay cả mình bao nhiêu cân lượng cũng không biết. An Thiên Nguyên ngửa đầu cười to. Lại lần nữa khôi phục chúa tể hết thẻ bộ dáng, ánh mắt nhìn về phía tô vũ, tràn ngập đùa giỡn. Chờ một chút ta nhìn ngươi là như thế nào quỷ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn vừa nhắc, đối với tiêu giật hàn vỗ nhẹ nhẹ phía dưới. Trong hư không, linh lực tùy ý, lúc này hóa thành vô cùng ý thế, đối với tiêu giật hàn bay thẳng mà đi. Cái này phạm vi công kích cực lớn, tranh cũng không thể tránh, tiêu giật hàn chỉ có thể nhấc kiếm tới. Frank! Vũ tôn cường đại không thể nghi ngờ Không chút huyền niệm, hắn chính xác người đều bị đập bay ra ngoài, sắc mặt thường hồng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha! An Thiên Nguyên lại lần nữa cười lạnh hai tiếng, Hiển nhiên đối với mình thành quả có chút hài lòng, tiếp lấy lại là nhất trường, chụp về phía băng tâm nguyệt. Lúc này, ba người kia dây thường lập tức biến đổi, chuyển thủ làm công, thế mà đem băng tâm nguyệt ngắn ngủi trói buộc chặt, để cho nàng ngắn ngủi mất đi năng lực hành động. Thời gian tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng là đã đầy đủ. Một trường kia sơ mà tới Phạm. Cứ thế mà tiếp nhận An Thiên Nguyên nhất trưởng, sắc mặt nàng phun lên một tia tái nhận, hiển nhiên cũng không chịu nổi. Gió nhẹ thổi qua, đại vương sơn thụ vang xào sản, tuy nhiên không lạnh, nhưng là thổi tại trên thân mọi người lại là khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Cái này xong. Tình thế nhanh quay ngược trở lại, An Dưa quần chúng tâm trong nháy mắt thì lạnh một nửa, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia như là thần ma An Thiên Nguyên, không khống chế được nuốt nuốt ngụm nước bọn, trong lòng nổi lên ý lạnh. Từng cái chỉ có thể đem ánh mắt rơi vào tô vũ trên thân, đang mong đợi kỳ tích phát sinh. Đại vương Sơn bên này, còn có chiến đấu lực cũng chỉ có tô vũ đi. Ha ha ha, hiện tại, ta liền ngay trước các ngươi mặt, đem trong lòng các ngươi cứu thế chủ treo ngược lên đến đánh. An Thiên Nguyên ánh mắt nhìn về phía tô vũ. Đôi mắt thay đổi đến vô cùng điên cuồng lên. Tiếp xuống ta muốn đem trên người ngươi thịt từng mảnh từng mảnh cắt bỏ. Cho đến khi ngươi cầu xin thà thứ mới thôi. An Thiên Nguyên trợt quát một tiếng. Không chung nhất thời bạo phát một trận không khí liên y rìa. Người sau an thiên nguyên thân hình bắt đầu từ hư không bên trong phi tốc nổ bắn ra mà xuống, mục tiêu trực chỉ, cái kia đứng tại đám người phía trước nhất tố vũ. Giống như một khỏa đạn tháo, cấp tốc nổ bắn ra, không khí phản phất đều là không chịu nổi hắn tốc độ này, phát ra trận trận âm bạo. Nơi xa tiêu giật hàn cùng băng tâm nguyệt đôi mắt đều là co rụt lại, trong lòng căng thẳng. Đại vương, một kiếm này, ta giúp ngươi cản. Tô Đại vương, ngươi tranh thủ thời gian lùi lại Tô Vũ hai bên, vẫn bất phàm cùng lánh thi thi chăm miệng một lời nói ra, hai người lên một lượt trước một bộ, trong mắt mang theo quyết tuyệt. Không sao, các ngươi không cần lo lắng Tô Vũ tùy ý khoát khoát tay, đứng chắp tay, mặt không đổi sát, nhìn về phía An Thiên Nguyên. Chạy nhanh đến nhắc lên cuồng phong đem Tô Vũ trên thân áo bào dài thổi đến bay phất phới, ô mái tóc màu đen bốn phía phiêu đảng. Nhưng là Tô Vũ trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ, vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Mọi người, nhìn về phía lúc này Tô Vũ Đều có thể cảm nhận được một cố nồng đậm tông sư khí phách, trong ánh mắt không khống chế được mang theo hành hương ánh mắt. Hừ! Người sắp chết thế mà còn dám trăng bước. An Thiên Nguyên trên mặt vẻ giận dữ càng sâu, thế đi không khống chế được lại nhanh mấy phần. Chính là cái này tiểu tử để cho mình cửa nát nhà tan, càng là mặt mũi hoàn toàn không có. Hắn lúc này, mi mắt đều đỏ, đối tô vũ hận ý đã đạt tới ngập trời. Hắn đã điên cuồng. Đi chết đi! An Thiên Nguyên bảo hống. Bóng người đã xông đến tô vũ phụ cận. Hả? Mau mau nhìn lấy sắc mặt giữ tợn An Thiên Nguyên, lại là nhai răng, chậm dại đứng thẳng người. Cũng là tên này, một mực hô hảo muốn giết chó, hiện tại còn dám theo chính mình xung lại, không thể tha thứ. Gâu? Đông nhiên, một đạo manh manh gọi tiếng tại An Thiên Nguyên bên thài văng lên, ngươi sau, trong mắt hắn, một cái móng chó thì như thế đột ngột xuất hiện ở trong mắt chính mình. Móng chó? Cái quỷ gì? An Thiên Nguyên hơi sững sở, sắc mặt cổ quái, tùy ý phất phất tay chính là tính toán đem chó này chảo đập tan. chương 284, lại là một cái nhẹ nhàng mong chó. Nhưng là sau một khắc, An Thiên Nguyên sắc mặt chính là đại biến, bởi vì hắn phát hiện, hắn thế mà không cách nào đập tan cái kia mong chó. Đây rốt cuộc là cái gì mong chó? Trong tâm xuất hiện ngắn ngủi xuất thần, cái kia mong chó liền ẩm vang đảo qua, không thể ngăn cản, trực tiếp đánh vào hắn trên lồng ngực. Đánh bay tốc độ cùng lúc đến không kém bao nhiêu, xinh xinh bị nhất trảo tử cho đánh bay. Hưu. Phảng phất một đạo mũi tên bắn ngược mà quay về, tại Đại Vương Sơn không trung xẹt qua một đạo thật dài dấu vết, mang theo tiếng xé gió, đập ầm ầm tại một gốc cây lên. Bình thường đại thụ nhận loại này va chạm tuyệt đối sẽ trực tiếp nứt gãy, nhưng là Đại Vương Sơn đại thụ lại khác. Nhận công kích, tự chủ bắn ngược. Tại ánh mắt mọi người hạ, An Thiên Nguyên lần nữa bị đại thụ bắn ngược ra ngoài. Oeng. Bùi Mù lăn lột, hắn bộ dáng thay đổi đến vô cùng chật vật, ho khan bên trong mang theo máu tươi, đầu tóc rối bời mà xuống. Nơi nào còn có trước đó phong thái, tốt tốt như bức chó. Vân Bất Phàm ngây người, Lãnh Thi thì cũng là ngây người. Hợp Hoan tông người ngốc tại chỗ, An dưa quần chúng cũng triệt để ngây người. Bọn họ đều sững sờ nhìn lấy cái kia chậm rãi liếm lắp móng vuốt mao, mà tóc gáy trên người đều không khống chế được dựng thẳng lên đến, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Người nào cũng không nghĩ đến, mao mà mao thế mà như thế lợi hại, cái kia móng chó tử có đem Vũ Tôn đánh ra đi bi năng. Còn may mà ta không có đi đùa con chó kia không đúng là thần sủng. Tất cả mọi người không tự chủ được nuốt ngụm nước bọn, may mắn không thôi. Cái kia không ai bị nổi, phản phất vô địch chiến thần đồng dạng an thiên nguyên, thì như thế bị nhẹ nhàng một cái móng chó cho đập bay ra ngoài. Từng cái não tử còn còn không ngừng địa chiếu lại lấy vừa mở hình ảnh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản sẽ không tin tưởng. Mau mau, biểu hiện không tệ, chờ một chút cho ngươi thêm đồ ăn. Tô vụ khỏe môi vỉnh lên, chậm rãi nói. Dương dương. Cốc cốc cốc. An Thiên Nguyên ho nhẹ vài tiếng, tiếp lấy dấm lên nặng nề tốc độ chậm dài theo trong bụi mù đi ra. hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm, tràn ngập sát y ánh mắt từ trên người mọi người đã qua, linh lực phông lên, đem những chấm đó nhuộm hạt bụi đều là thổi tan. Cuối cùng, hắn đem ánh mắt dừng lại tại ngồi khoanh chân trên mặt đất, chính lung lay đầu mau mau trên thân, cái kia nửa trắng nửa đèn chó tựa như còn không biết mình làm cái gì không được đại sự, đầy mắt đều là vô tội ánh mắt. hắn thế nào cũng không nghĩ tới Đại vương sơn thế mà còn có như thế kỳ chó, vũ tôn cảnh giới ma thú hắn gặp qua không ít, nhưng là mau mao tuyệt đối là lần đầu tiên gặp. Nhìn bề ngoài người vô hại và vật vô hại, nhưng là thế mà ẩn giấu uy năng kinh khủng. Chó này không phải bình thường chó. Tuy nhiên vừa mới cái kia một chó chào rất đại thành chia lên là bởi vì hắn chẳng thèm ngó tới cùng chủ quan mới xính, nhưng là không thể phủ nhận, đã có thể đem hắn cho đánh bay, chỉ sợ cũng là vũ tôn tồn tại. Lộn sộn tóc che lại hắn ngửa bên mặt. An Thiên Nguyên thật sâu thở ra một hơi, tiếp lấy ánh mắt trầm xuống, đột nhiên thay đổi đến vô cùng dày đặc. Đại Vương Sơn, ngươi là triệt để chọc giận ta. An Thiên Nguyên toàn thân đều đang run rẩy sắc ý như muốn thấu thể mà ra, hiển nhiên vẫn nộ đến cực hạ. Bố trận, sát thần nhất kích, hắn gầm lên giận dữ, dưới chân đống nhiên giấm một cái mặt đất, tiếp lấy thân hình chính là nổ bắn ra mà ra. Những hợp hoan tông đó người khác sắc mặt ngưng tụ, liếc mắt nhìn nhau, cấp tốc nhóm vì một cái hẳng d Tiếp lấy sau một người bàn tay chống đỡ trước một người sau lưng, linh lực mãnh liệt, thế mà hình thành một cỗ đặc thù linh lực mang. Như thế đông đảo cường giả, linh lực truyền tống ở giữa, giống như một cái bao táp linh lực, tiếp lấy cơn bão táp này để vào An Thiên Nguyên phía sau. An Thiên Nguyên tóc dài luẩn vũ, cả người thân thể đều nở lớn mấy phần. Phanh phanh phanh. Hắn y phục trên người rốt cục không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp vỡ ra. Chân trụi thân trên bởi vì linh lực bão hòa mà nổi gần xanh. Khí thế tăng vút, Qua trong dây lát liền bọt tới vũ tôn đỉnh phong. Cái này kỳ chó, không biết mùi vị ra sao. Buổi tối hôm nay thì hầm đến nếm thử. Cảm nhận được chính mình cái kia không thể địch nổi lực lượng. An Thiên Nguyên cản rỡ cười một tiếng, tiếp lấy vẻ diệt kiếm chỉ trước. 14 người cùng nhau ngưng vì mạnh nhất một kiếm, xét qua chân trời, hướng về tô vũ mà đến. Mục tiêu, trực chỉ mau mau. Hưu chết đi cho ta. An Thiên Nguyên gầm thét, trong đôi mắt huyết sắc quang mang lưu chuyển, phản phất có ngọn lửa đang lử 14 người nối liền thành một thể, tốc độ lại là nhanh kinh người, gào thét mà đến, không khí sụp đổ. Phệ diệt kiếm hắc mang bên trong tràn ngập hủy diệt cùng bạo ngược, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng dung mạnh, từng cái thân thể run rẩy co quắp tại tô vũ phía sau. Càng là có người dọa đến ôm cùng một chỗ, run lấy bầy. Tại phía trước nhất, một cái nửa trắng nửa đen chó, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, nhai nhai răng. Tên này thế mà còn muốn giết bản cậu cậu, càng nghĩ hơn hầm thịt chó, không thể tha thứ. Nhìn lấy thanh thế to lớn An Thiên Nguyên, miệng chó thế mà khinh thường liết một cái. Ý gì? Mẹ nó. Con chó này hắn mẹ ý gì? An Thiên Nguyên nội tâm điên cuồng cầm thét, con chó này thế mà xem thường hắn. Chính mình thế mà bị một con chó cho khinh bỉ Thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn. Không giết chó này, khó có thể rửa sạch ta xỉ đủ. Vâng anh. Tốc độ của hắn lại tăng lên nữa, cơ hồ bạo đến cực hạn, nhanh khiến người ta đôi mắt đều cơ hộ là khó có thể bắt. Một kiếm này. Là hắn an thiên nguyên tất sát một kiếm. Một kiếm này ra, nhất định phải đem cái này phách lối đầy đủ chạm dưới kiếm. Kiếm thế mang theo cùng phòng, thổi đến tất cả mọi người đứng không vững, kinh hô không ngừng. Đáng sợ, quá đáng sợ. An dưa quần chúng đều là vãi cả linh hồn, không ít đều đầu dạp xuống đất, nằm dạp trên mặt đất. Con chó này thật có thể ngăn cản sao. Mọi người tâm căn bản không chắc. Dầm dầm rầm Tiến lên bên trong, không gian đều rất giống đang run dậy, không khí phát ra kịch liệt tiếng phá hủy Một kiếm này tại đây hủy thiên diệt địa huy năng, rốt cục xuất hiện tại mau mau trước mặt. Lúc này, ngồi ngay ngắn mau mau rốt cục đậu, nghèo mau đầu, chân trước nâng lên, vẫn như cũng là cái kia mong chó, chậm chạp hướng về kia phệ diệt kiếm vơi tới. Lại mẹ nó là móng chó kia. An thiên nguyên khỏe miệng kéo ra một kia cười lạnh, phệ diệt kiếm uy lực vô cùng, ai dám dùng thân thể đi đụng. Lại thêm chính mình huy năng, con chó này hẳn phải chết. Một số người mở mắt ra chử, nhìn lấy cái kia mau xoa xoa chó lại nhìn xem cái kia vô cùng kinh khủng vẻ diệt kiếm, kém chút đi trong mắt cho trường ra ngoài, nhịn không được trong lòng chửi mẹ. "Em gái ngươi a, ngươi xác định cái này không có chút nào lực sát thương mong chó hữu dụ. Đại Vương Sơn đệ tử nhưng đều là ánh mắt ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm, mau mau cường đại vượt quá mọi người tưởng tượng, bọn họ tin tưởng nhất định còn có thể lại sáng tạo kỳ tích, dù sao, nơi này là Đại Vương Sơn. Cái kia mong chó cùng vẻ diệt kiếm, tại vạn chúng chú mục trong ánh mắt chậm rãi tiếp xúc đụng nhau. Nhưng mà Trong tưởng tượng tiếng nổ mạnh cũng không có chuyển đến, chạm đến móng cho trong nháy mắt, kiếm mang kia thế mà một tấc một tấc biến mất. Kiếm mang sau đó là phệ diệt kiếm bản thân, thân kiếm tại An Thiên Nguyên muốn rách cả mí mắt trong ánh mắt, cũng là một tấc một tấc vỡ vụn. Sao sao lại có khả năng? Khó có thể tin thanh âm theo An Thiên Nguyên trong miệng chuyển ra, bởi vì cực độ hoảng sợ mà thay đổi đến vô cùng bén nhọn. chương 285, Hiến tế, Tàn Nhẫn An Thiên Nguyên nội tâm đã tuyệt vọng đến sụp đổ Nhìn lấy chó này chao tựa như nhìn thấy trên đời này kinh khủng nhất đồ vật, đồng tử co lại thành kim khâu, toàn thân đều sợ hãi đến run dậy. Thần thú, tuyệt đối thần thú. Chính mình Vũ Tôn Đỉnh Phong toàn lực nhất kích, phối hợp Phệ Diệt Kiếm, chẳng những bị nhẹ nhàng hóa giải, Phệ Diệt Kiếm càng là trực tiếp xô đổ, cái này là đáng sợ đến mức nào. Đây chính là Phong Ma Thạch đoán tạo Phệ Diệt Kiếm a. Thế mà có thể bị hủy diệt, khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng a. Feng, chó không chút nào dừng lại. Lại lần nữa đánh vào an thiên nguyên trên lồng ngực. 14 bóng người, đồng loạt bị đánh bay ra ngoài, vụ vặt lẻ thẻ. 14 bóng người, mang theo bụi mù, giống như thiên nữ tán hoa, từ dưới đất từng cái rơi xuống. Phúc, linh lực liền nhau, mệnh mạch tự nhiên cũng liền nhau. 14 người, đều là phun ra một ngụm máu tươi. trừ an thiên nguyên ỷ vào võ đạo thâm hậu bên ngoài, người khác là sắp mặt tái nhận, tê liệt trên mặt đất, hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Cố nén toàn thân đau bước nhất. An Thiên Nguyên đẩy mắt sợ hãi nhìn về phía Ma mau, con chó kia thế mà đang dùng nó móng chó xoa nắn mặt chó, bộ dáng kia, đủ để manh ra một mặt máu. Ngoa tào. Ngươi mạnh đến biến thái, còn không biết xấu hổ giả ngây thơ. An Thiên Nguyên kèm chuốt sụp đổ đến khóc lên, ủy khuất vô cùng. Toàn trường tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Mọi người cũng đều là nhìn về phía Ma mau, toàn bộ đều mắt trần tròn. Cương đại như thế nhất kích, thì như thế bị một bé đáng yêu móng chó cho đánh bay. Tuy nhiên bọn họ biết Đại Vương Sơn rất mạnh, nhưng là căn bản không nghĩ tới hội mạnh đến như thế không hợp thói thường, một cái manh manh chó, thế mà có thể có uy lực như thế. Ngươi xác định đây không phải bật hợp sao. Đáng sợ, ta nghĩ ta có thể là sinh bệnh, thế mà là một ngày nằm mơ ban giữa ngày. Có người vẫn như cũ như đang mơ, không thể tin được. Ta hiện tại chỉ muốn biết, đây rốt cuộc là một cái cái gì dặn chó, thật sự là ngư bức nổ. Hô, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Ta liền biết đại vương Sơn nhất định có thể ngăn trở, sau này cái này bắt đuổi ta nhất định muốn ôm chặt. Con chó này sau này chính là ta trong lòng dây leo, sau này ta ai cũng không bái, thì bái con chó này, còn mời cậu thần phù hộ ta. Người cút sang một bên, muốn bái cũng là ta chứ bái. Tất cả mọi người là xì xào bàn tán, mắt thấy hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, bọn họ cả người đều trầm tính lại. Đối đại vương Sơn càng là kính sợ, riêng là ma mau, bọn họ đã không có cách nào nhìn thẳng vào ma mau. mau. Liền nhìn một chút đều cẩn trớ đại dũng khí Đứng lên cho ta Vài thập tuyển sát trận An thiên nguyên đối với chúng đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng Toàn thân sát ý chẳng ngập Khí thế lại lên Thế mà còn không hề từ bỏ Những đệ tử kia dáng chống đỡ lấy Vây quanh cùng một chỗ Tô vũ mi đầu không khỏi nhữ một cái Cái này hợp hoan tông còn thật không hổ là đại tông phai A Nội tinh thâm hậu Vẹn vẹn là trận pháp thì một bộ tiếp lấy một bộ Hắn có chút hăng hái ở một bên nhìn lấy cũng không ngăn cản Mắt thấy 13 vị đệ tử đều vây quanh cùng một chỗ, An Thiên Nguyên ánh mắt lại là lué ra ẩn ý ánh sáng màu. Hai tay trong nháy mắt thì biến thành đỏ như máu, hướng chung một vị đệ tử thân thể vỗ một cái. Hợp hoan tông bí thuật, hiến tế. Hắn âm thanh trở nên khàn giọng vô cùng, âm trầm lạnh lẽo, như là tới từ địa ngục các quỷ. Tơ máu theo hai tay của hắn, trong nháy mắt liền tràn ngập đến các đệ tử trên thân. Tông chủ, ngươi. Đệ tử sắc mặt đều là biến đổi, khó có thể tin nhìn lấy An Thiên Nguyên Trong mắt tràn ngợp tuyệt vọng, ha ha, hợp hoàn tông công pháp cũng không phải như vậy hiếu học, các ngươi đã hợp hoàn tông, liền muốn có tùy thời vì hợp hoàn tông cống hiến ra sinh mệnh chuẩn bị. An thiên nguyên đương nhiên nói, khỏe miệng mang theo cười lạnh, ta thân là tổng chủ, mệnh so với các ngươi quý rất rất nhiều, bỏ xe giữ tướng mới là sáng suốt nhất lựa chọn. Các ngươi thì an tâm đi thôi. Đang khi nói chuyện, cái kia tơ máu lại là càng ngày càng nhiều, từng cái từng cái càng trở nên thô to. Giống như có sinh mệnh đồng dạng thế mà còn tại không được núp đích, làm người ta sợ hãi vô cùng. Máu này tia phía trên, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy, những đệ tử kêu huyết dịch điên cuồng theo tơ máu tràn vào an thiên nguyên bên trong thân thể. Mà theo thời gian chuyển rời, ngày đó đệ tử thân hình không ngừng mà khô cắt, bộ dáng cũng trong nháy mắt dài yếu, trong vòng mấy cái hít thở, tóc thì trở nên hoa râm Máu này tiêu hút không chỉ là máu, càng là sinh mệnh lực. Mượn nhờ tơ máu chất dinh dưỡng. An thiên nguyên thương thế trên người thế mà lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục, mà khí thế của hắn cũng đang chậm rãi gia tăng, lại lần nữa hồi phục đỉnh phong trạng thái. T. Mọi người nhìn lạnh cả tim, hít sâu một hơi. Loại thủ pháp này quả thực là nghe rợn cả người, tàn nhẫn vô cùng, húng chi còn là đối với mình đệ tử ra tay, đây quả thực là phát rộ. Từng cái nhìn về phía an thiên nguyên tựa như là đang nhìn quái vật. Thời gian uống cạn nửa chén trà, những đệ tử kia từng cái sinh cơ hoàn toàn không có biến thành vô số cỗ thây khô, hai mắt bên ngoài lồi, tử tướng thê thảm vô cùng. Thoải mái. An Thiên Nguyên hít sâu một hơi, lại lần nữa cảm thụ được hồi phục đỉnh phong thân thể, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, trên mặt thế mà không có chút nào bi thương chi tình. Hồi phục đỉnh phong, hắn chậm rãi xoay người, thân thể bay tới không trung, lại lần nữa thay đổi bá khí vô cùng. An dưa quần chúng đều là sắc mặt ngưng tụ, coi lại An Thiên Nguyên muốn ngóc đầu trở lại. Đại Vương Sơn, ta nhớ ở nơi này, các ngươi chờ lấy ta nhất định sẽ trở về tại mọi người chợn mắt hóc mồm nhìn soi mói An Thiên Nguyên lại là trực tiếp xoay người hướng về đại vương Sơn dưới núi phóng đi cái này chạy ta đi nhìn nguyên như bức hống hống còn tưởng rằng muốn bị tập thế mà chỉ là vì chạy trốn mất mặt không mất mặt ta An Thiên Nguyên trước đó thụ thương không nhẹ nếu như không dùng loại phương pháp này khôi phục hắn có lẽ trốn đều không trốn thoát được có như thế như bức cho chấn chẳng tử hắn căn bản không dám dâng lên phản kháng tâm tư Vũ tôn tốc độ bạo phát đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng về Sơn Môn lao xuống mà đi. Đông Châu của người, các người nghe kỹ cho ta. Ta không làm gì được Đại Vương Sơn, nhưng ta có thể giết các ngươi Chỉ cần có cơ hội, ta chắc chắn huyết tẩy Đông Châu quận. hắn âm thanh lan lột, mang theo thấu xương hàn ý, để những cái kia ăn dưa quẩn chúng đều là sắc mặt đại biến, lo lắng không thôi. Đại! Đại Vương, còn mời ngài cho chúng ta trừ bỏ tên ma đầu này. Có người lập tức nhìn về phía Tô Vũ. Cầu khẩn nói: "Đúng vậy a, Đại vương, cầu ngài, con mời Đại vương giúp chúng ta một tay, muốn muốn bao nhiêu bảo hộ phí, cứ mở miệng." Đông Châu quận nhưng là chúng ta một nhà gia trẻ sở đãi địa phương, ngàn vạn không thể có sự tình a, Đại vương, cầu ngài trợ giúp đi." Tất cả mọi người nhìn lấy Tô Vũ khẩn cầu, thậm chí có không ít người đã quỳ xuống thỉnh cầu lấy, lúc này, Tô Vũ là mọi người hy vọng. "Yên tâm đi, hắn không thoát." Tô Vũ nhấc nhấc tay, ba khi nói: "Tiếp theo, Hắn chậm rãi ngồi sổ người xuống, nhìn lấy lười biếng mau mau, sờ sờ nó lông tóc, mau mau, ngoăn, lưu hắn lại, ta chuẩn bị cho ngươi một con gà quay. Nghe được gà quay, mau mau mi mắt đột nhiên sáng lên, không khống chế được dỗi dài lấy đầu lưỡi bất quá, ngay sau đó, hắn lại là đối lấy tô vũ chậm rãi nâng lên móng đuốt, ba cái móng vuốt cuộn cong lại, hai cây móng vuốt dựng thẳng, nháy mắt chữ nhìn lấy tô vũ. chương 286, bàn điều kiện, quật cường nữ nhân. Nhìn lấy cái này móng đu Tô Vũ tức mặt lại, mau mau thật đúng là thành tinh A thế mà còn biết có kẻ mà cả. Tô Đại Vương, gà quay bao nhiêu tiền, chúng ta cho, 20 con đều được, cầu ngài đáp ứng trước nó đi. Do dự ở giữa, phía sau những cái kia ăn dưa quẩn chúng nhưng là gấp ư, mắt thấy An Thiên Nguyên cũng nhanh muốn xông ra Đại Vương Sơn, từng cái vò đầu bức hai, như là trên lò lửa con kiến, lo lắng không thôi. Như thế thần cậu muốn ăn gà mà thôi, còn do dự cái gì, đừng nói ăn gà, muốn ăn cái gì đều đều có thể à. Được, ta đáp ứng ngươi, hai con gà quay. Dương dưng Mau mau mi mắt sáng rõ, đối với tô vũ kêu to hai tiếng, lúc này mới ràng rạc đứng người lên, nhìn về phía cái kia đang điên cuồng chạy trốn An Thiên Nguyên. Lúc này, An Thiên Nguyên trên mặt điên cuồng bên trong lại dẫn hương phấn, lần này tuy nhiên tổn thất nặng nghề, đại bại mà về, nhưng là có thể bảo trụ một cái mạng đã rất không tệ, xem như trong bất hạnh may mắn. Nhìn lấy gần trong gang tốc đại vương sơn, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên, lúc l Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là rời xa cái kia khiến người ta đáng sợ chó. Bất quá, ánh mắt của hắn rất nhanh liền là ngưng tụ, lấy tay xoa xoa mi mắt, kém chút dọa đến mất hồn mất vĩa, như là giống như gặp quỷ. Vừa mới còn không có vật gì trước sân môn, lúc này, một đạo nửa trắng nửa đèn bóng người chính yên tĩnh ngồi sổm ngồi ở chỗ đó, không phải mau mau là ai. Sao lại có khả năng? Tại hắn trong tiếng thét trói thai, cái kia quen thuộc móng chó lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn Đồng thời cấp tốc phóng đại. Thiên Nguyên Thuẫn. Nhìn lấy chó này chảo, trong lòng của hắn ý lạnh siêu siêu cả người lông tơ đều không không chế được dựng thẳng lên tới. Sắc mặt nghiêm túc, bàn tay ruôi ra, ở trước mặt hắn thì ngưng tụ thành một khối hình tròn quang thuần, cái này quang thuần ánh sáng nhạt lưu chuyển, hiển nhiên bất phàm. Càng mạnh cương giả, đối cảm giác nguy hiểm càng rõ lộ ra, tại hắn cảm giác hạ, chó này chảo uy lực rõ ràng lớn xa hơn trước đó cái kia hai chảo. Cảm tình trước đó con chó này chỉ là đang chơi chính mình. Và anh, một tiếng ngoanh minh, cái kia mong cho tại mọi người nhìn soi mói, không trở ngại chút nào, trực tiếp đập nát cái kia quan thuẫn, tiếp lấy thẳng tắp đập vào an thiên nguyên trên đầu, tiếp lấy phanh một tiếng vỡ ra. Tất cả mọi người không khỏi co rụt đầu lại, tâm thần rung mạnh, ai có thể nghĩ tới, đường đường vũ tôn cứng, giả, thế mà chịu không được một cái manh chó nhất trào tử. Hợp hợp hoan tông, đoàn diệt, nhìn lấy an thiên nguyên thi thể, tất cả mọi người không khỏi nỉ nó nói, trong giọng nói tràn ngập khó có thể tin. Ai có thể nghĩ tới, hợp hoàn tông, đường đường nhất lưu thế lực, khi thế hung hung đến Đại Vương Sơn, thế mà bị Đại Vương Sơn đoàn diệt, cái này đủ để chấn kinh toàn bộ Đông Châu đại lục Bất quá, ngay sau đó, bọn họ sắc mặt đều là vui vẻ. Đại Vương Sơn, tại Đông Châu quận phụ cận, nó tồn tại chắc chắn đối Đông Châu quận tạo thành ảnh hưởng, có một cái nhất lưu thế lực tồn tại, Đông Châu quận phát triển sẽ trước đó chưa từng có nhanh, danh khí cũng chắc chắn theo Đại Vương Sơn mà truyền bá ra ngoài. thậm chí Đã có người đem Đông Châu quận so vì Đại Vương Sơn phụ thuộc.